Thật ngoan, ha ha. Thượng một dây còn hung ba ba, dây tiếp theo liền ôm nhân ra xoa tới xoa đi hảo không thân thiết. Đáng thương tiểu gia hỏa, gặp được một cái như thế BT chủ nhân. Đi, trồng hoa đi, ta muốn loại thật nhiều thật nhiều hoa. Đột nhiên hoa sen dừng lại đi tới nệm bước, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì hoa sen lại nghĩ tới một cái trọng yếu phi thường vấn đề, mua hoa phải dùng không gian tệ A, chính là nàng một mao tiền đều không có A, như thế nào mua? Lệ nhi, ta không có tiền A. Mua không được hẳn giống, làm sao bây giờ? Hoa sen ai đoán nhìn tiểu gia hỏa. À, thật chịu không nổi, lấy một chương yêu nghiệt mặt tới bán manh, thật là đáng xấu hổ đáng xấu hổ. Tuy rằng ta là thần thú không phải người, chính là ta cũng thích đáng yêu đồ vật giải. Như vậy chủ nhân hảo manh nga, thật giống như chúng ta nơi đó sâu kinh cầu. Lệ nhi, người rốt cuộc có biện pháp nào không, có hay không, có hay không, có hay không sao? Ai? Có, có, đi nơi giao dịch a. Nơi giao dịch có sao? Lần này ta tâm tình hảo, liền không cùng ngươi so đo. Ôm Lệ Nhi liền cọ cọ chạy về nơi giao dịch. Đi vào nơi giao dịch lúc sau, hoa sen tả nhìn xem hữu nhìn xem, ở nơi nào? Ở nơi nào? Chủ nhân, bên kia có đồng vàng đổi. Lệ Nhi, nhược được nói. Hoa sen theo Lệ Nhi chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên ở quầy bên cạnh có cái không chấp mắt cửa sổ nhỏ. Nguyên lai đồng vàng đổi chính là dùng trong không gian trồng ra đồ vật ấn nhất định giá đổi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hoa sen làm lệ nhi loại không ít rau dưa, lương thực, trái cây cũng là chỉ cần thành thục liền thu hồi tới, lại nói tiếp hẳn là tích cóp không ít trái cây. Điểm đánh đổi, sau đó lựa chọn trái cây, thế nhưng trực tiếp biểu hiện kho hàng tồn kho, hoa sen không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, tồn kho trái cây, quả táo 10.108 cái, quả đào 14.850 cái, anh đào 23.112 cái, hạnh 15.809 cái, dâu tây 4.282 cái. còn có thật nhiều loại trái cây số lượng đều ở một vê đút cái trở lên, ít nhất dâu tây là bởi vì hoa sen yêu nhất ăn dâu tây tiếp theo chính là quả táo, mà dâu tây sản lượng cũng tương đối thiếu, cho nên mới ít như vậy. Thiên nột, này có thể đổi bao nhiêu kim tệ a chọn vài loại ngày thường ăn thiếu, sản lượng lại cao đổi, lựa chọn một vê đút cái hạnh, thế nhưng có thể đổi 300 vê đút đồng vàng, ân, cũng không tệ lắm. Điểm đánh xác nhận, chỉ nghe dầm một tiếng, đồng vàng tới tay lạp, Ra nơi giao dịch thẳng đến tiệm tạp hoa phô, mở ra hoa tươi kia một lan, không thể không bội phục không gian cường đại, hoa tươi chủng loại nhiều, thế nhưng có ba mươi nhiều vạn loại, còn cũng may trước vài tờ liền tìm tới rồi hoa hồng, nghĩ đến kia một vạn năm nghìn trang danh sách, hoa sen liền mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá hoa hồng chủng loại thật đúng là đầy đủ hết nột, cái gì nhan sắc đều có, một cây hoa hồng đỏ hạt giống 100 đồng vàng, lam hoa hồng 200, lục hoa hồng 300, bảy màu hoa hồng 50 vê đút, hố cha. Này nhan sắc không giống nhau giá còn không giống nhau, hoa sen cảm thán một chút, liền chọn vài loại chính mình thích nhan sắc các mua mấy cây, thế nhưng liền hoa 130 vạn. Hoa sen đoán hận tưởng, chờ tỷ có tiền, nhất định phải đem nơi này hoa tất cả đều loại một lần. Làm lệ nhi đem hoa loại hảo về sau, lại tiếp theo dạo không gian đi, địa phương khác đều còn không có tới cập xem đâu. Chuyển tới phòng sau, hoa sen liền nhìn đến hồ nước bên cạnh nhiều ra một khối thổ địa, bên trên có mấy cây kỳ quái thụ. Trên cây còn mọc đầy kỳ quái đồ vật. Đi vào mới thấy rõ ràng đây là nhiều màu hồ lô. Hồ lô bộ dáng, vẫn là bất đồng nhan sắc. ân, cái này có thể dùng để trang rượu, cổ đại các tiên nhân không đều dùng hồ lô trang rượu sao. Đưa cho ba ba, cứu cứu, tiểu thúc, vũ khí cửa hàng chu bá, tư lệnh lao nhân cũng coi như một cái đi. Đây là bánh kem. Hoa sen không xác định kêu, hái được một cái thử nếm nếm, thật đúng là bánh kem, vào miệng là tan, hương vị thơm nồng. Hơn nữa giống như cái gì phẩm vị đều có. ước mua cát, này cây thượng lớn lên là đồng vàng đi. Đúng không, đúng không, đúng không. Hoa sen vòng quanh ánh vàng rực rỡ cây dụng tiền hương phấn xoay vài vòng. Từ hương phấn trung phục hồi tinh thần lại, chính trọng chuyện lạ nói. Lệ nhi, ta quyết định. tiểu gia hỏa chịu đựng chạy trốn xúc động. Quyết định cái gì? Ta quyết định ngươi về sau liền chăm sóc này cây thì tốt rồi. Này nhưng đều là tiền nột, giống như bầu trời rất bánh có nhân A. chủ nhân Không cần lạp, loại này thụ lớn lên đều rất chậm, bất quá nó thành thuộc sau ta sẽ trước tiên biết đến. Bởi vì Lệ Nhi cũng rất thích đồng vàng, sáng long lanh, hoa, thật nhiều thật nhiều. Hai người kia tất cả đều trong mắt toàn là tiền. Hảo, Lệ Nhi, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hoa sen vẻ mặt nghiêm túc vỗ Lệ Nhi đầu nhỏ. ân chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh mất bất luận cái gì một cái đồng vàng. Sáng long lanh, sáng long lanh, tất cả đều thu hồi tới. Năng lượng năng lượng, có năng lượng là có thể lớn lên lạc. Đi dạo một vòng, trên cơ bản lần này không gian thăng cấp liền nhiều này hai nơi biến hóa, bất quá này cũng phi thường người tiên, Hoa Sen hiểu được thấy đủ. Ngồi ở hồ nước biên, Hoa Sen có một chút không một chút vỗ lệ nhi suy nghĩ lại không biết bay đến chạy đi đâu. a đúng rồi. Hoa Sen đột nhiên đứng dậy, đã quên ôm lệ nhi tiểu ra hỏa trực tiếp quăng ngã cái chồng võ. Ai ra? Đau quá đau nước mắt đều đau ra tới. Hoa sen nghe được lệ nhi đau tiếng hô, mới nhớ tới, vội vàng bế lên tiểu gia hỏa xem có hay không bị thương. Lệ nhi, có hay không sự, nơi nào đau. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý lạc. Ta chỉ là quên mất mà thôi. Không có việc gì làm, hiện tại không đau, chính là chủ nhân, ngươi vừa định đến cái gì. Sắc thật chỉ là vừa mới bắt đầu đau, đau một chút liền không đau. Đúng vậy, nhìn hồ nước không, chẳng lẽ ngươi đều không cảm thấy đáng tiếc sao. Cho nên ta liền nghĩ đến muốn dưỡng điểm cá A tôm A linh tình A, đã lâu cũng chưa ăn, vừa mới ở tiệm tạp hóa phô giống như nhìn đến có bán cá bột. Lớn như vậy cái hồ nước tổng muốn có tác dụng. Hoa sen chính là cái hành động phái, nghĩ đến liền làm, một chút đều không hàm hồ, thành thạo liền mua không ít cá tôm của phóng tới hồ nước dưỡng. Hiện giờ không cần lo lắng không gian duy trì không được, cho nên lại làm lệ nhi nhiều loại một ít rau dưa chờ thức ăn. Thu phục hết thảy, liền phóng tiểu ra hỏa hồi chính mình phòng nhỏ ngủ đi. Theo sau cũng lắc mình ra không gian, trở lại trong phòng, trời đã tối rồi. Nhìn xem thời gian, đã buổi tối 7 giờ, không sai biệt lắm đến ăn cơm thời gian, hẳn là không muộn đi. Vừa định, liền nghe được tiêu tiêu gõ cửa, tiêu nàng xuống lầu ăn cơm. Thật đúng là kịp thời, lên tiếng hảo, đã biết. Liên mở cửa, cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Thật đúng là tốt đẹp một ngày a, đúng không? Đúng không? Chính văn chương 24 kéo ra chinh phục mở màn. Nhan tản nhiều ngày như vậy. Hoa Sen tưởng hẳn là đủ rồi, khiến cho ta chinh phục mặt thế chi lữ từ giờ trở đi đi. Sửa sang lại hảo trạng thái, liền lãnh mạc nam cùng tiêu tiêu đi nhiệm vụ ngôi cao chuẩn bị tiếp mấy cái nhiệm vụ rèn luyện một chút bọn họ thực chiến năng lực. Tuy rằng cho tới nay, Hoa Sen đều phi thường nghiêm khắc giáo tiêu tiêu vấn luyện, nhưng là thực chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít, trường thi phát huy cũng không được, chỉ có chân chính chiến trường mới có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Ba mẹ bọn họ đều tuổi lớn, Hoa Sen không muốn làm cho bọn họ cũng gia nhập chiến đấu Bọn họ năng lực muốn bảo mật, ngày thường rèn luyện rèn luyện có thể bảo đảm không bị người khi dễ liền hảo. Rốt cuộc hoài bích có tội, Hoa Sen vẫn là hiểu, bọn họ cần thiết muốn bảo trì địa thấp, bằng không liền sẽ trở thành người khác trong mắt châm, cái gai trong thịt. Mà Mạc Nam từ đi theo Hoa Sen lúc sau, Hoa Sen cũng quan sát một đoạn thời gian, tuy rằng hắn không có gì động tác, nhưng là Hoa Sen biết Mạc Nam cũng không phải bình thường nhân vật, chỉ là hắn không nói Hoa Sen cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần hắn không làm ra phản bội hành động. Hoa Sen nguyện ý đem hắn đường người một nhà. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hạ tám. Cho nên Hoa Sen liền đem Mạc Nam cũng kéo vào huấn luyện nhật trình. Khởi điểm Mạc Nam còn lão đại không vui. Hoa Sen một câu, ta không cần phế vận. Lúc sau, Mạc Nam liền cổ đủ kính huấn luyện. Mạc Nam có tốc độ ưu thế, mà tốc độ không ngừng có thể dùng để chạy trốn, còn có thể dùng để công kích, làm địch nhân khó lòng phòng bị. Hoa Sen chủ yếu là dạy hắn dùng vũ khí lạnh, cái gì trường đao, đoàn đao. thậm chí còn có phi đao. Hoa sen huấn luyện là tàn khốc, mỗi ngày làm mạc nam tập hít đất từ vừa mới bắt đầu 100 cái đến sau lại 1.000 cái, còn có hết ngẻ, cao nhất chân, hít xả từ từ vận động, do đó nhắc tới cao mạc nam thể năng. Hoa sen mỗi ngày cũng sẽ rút ra hai cái giờ bồi luyện, chính là làm mạc nam công kích nàng, khi nào có thể sờ đến hoa sen khi nào liền không cần huấn luyện. Chính là làm mạc nam bi thôi chính là, đến nay này đều đã bao lâu, hắn liền hoa sen một cái góc áo cũng chưa sờ đến. bất quá hắn không có từ bỏ mà là gấp bội huấn luyện nỗ lực đạt tới hoa sen kỳ vọng vốn di yếu đuối mong manh một cái gậy trúc tiểu thanh nam hiện giờ cũng là rất có liêu cơ bắp mánh nam mỗi khi tiêu tiêu nhìn thấy mạc nam trần trùi thượng thân lộ ra gợi cảm sáu khối cơ bụng còn có đẹp cơ ngực khi đều tưởng xông lên đi sở hai thanh chính là thiếu nữ lại thực ngượng ngủng cho nên mỗi khi lúc này tiêu tiêu đều dùng ánh mắt đem mạc nam y dâm thật lâu làm mạc nam nhìn thấy nàng liền có chạy trốn xúc động ở nhiệm vụ thông cáo kia nhìn hồi lâu hoa sen cũng không định ra muốn tiếp cái gì nhiệm vụ bởi vì hoa sen còn ở dối dám rốt cuộc muốn tiếp bao lớn khó khăn mới thích hợp bọn họ mạc nam nhìn ra hoa sen do dự lão đại cái kia săn giết 10 cái nhất dài tàng thi thế nào hoa sen nghe nói nhìn nhìn mạc nam nói cái kia nhiệm vụ là cái ss cấp bậc nhiệm vụ cấp bậc chia làm ss, SS, SS còn có đặc cấp nhiệm vụ s càng nhiều khó khăn càng lớn vừa rồi hoa sen cũng tưởng tiếp cái này Hiện tại nghe Mạc Nam nói ra cũng liền đáp ứng rồi. Sau đó lại lần lượt tuyển hai cái SS cấp bậc nhiệm vụ, một cái là sống chảo một con nhất giai tăng thi, đừng nhìn giết chết một con nhất giai tăng thi có lẽ không phải rất khó, cần phải sống chảo, liền không phải dễ dàng như vậy. Một cái khác là rửa sạch căn cứ 2 km ngoại một cái kêu hạ sơ thôn thôn trang sở hữu tăng thi. Nghe nói cái này hạ sơ thôn mà thế trước là làm nông nghiệp, trong thôn có cái tiểu kho lúa, căn cứ lương thảo báo nguy. Têu gọi trong căn cứ dòng binh đoàn cùng dị năng giả cùng nhau thu thập lương thực, tưởng thưởng phong phú. Nghĩ đến cũng là nhìn chúng hạ sơ thôn cái kia tiểu kho lúa, căn cứ có thể như vậy yên tâm làm dị năng giả tiến đến rửa sạch mà lại không lo lắng lương thực bị lấy đi, hẳn là cho rằng dị năng dọn không được nhiều như vậy, hơn nữa liền tính lấy một ít cũng không trở ngại, dù sao cũng là nhân ra vất vả dốc sức làm tới. Chính là người kia là hoa sen kết quả liền không nhất định, nàng chính là có vô địch không gian. Bất quá hoa sen giống như cũng không thấy thượng về điểm này lương thực, coi như làm hồi chuyện tốt được. Trước hai nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, lại còn có có thể lặp lại làm, cuối cùng này một cái có một cái tuần thời gian hạn chế. Về đến nhà ăn cơm trưa, cùng đại gia nói một chút nhận được nhiệm vụ tình huống. Đương an ba nghe được chỉ có hoa sen, mặc nam, tiêu tiêu ba người đi ra nhiệm vụ thời điểm, như thế nào cũng không đồng ý. Tiểu thúc tùy văn hải cũng là lo lắng các nàng ba người ứng phó không tới cũng tưởng đi theo đi. cuối cùng đều bị Hoa Sen chặn lại. Trải qua Hoa Sen một phen khuyên bảo, cuối cùng cuối cùng là tung khẩu. Mạc Nam đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền nói, Lão Đại, chúng ta có phải hay không đã quên một sự kiện A? Chuyện gì? Hoa Sen nghĩ hoặc. Chính là, chúng ta mới vừa tiến căn cứ thời điểm, ở đại môn kia đăng ký, không phải nói cho chúng ta chế tác đoàn đội huy chương sao. Mạc Nam nhớ rõ là cái dạng này. Đối giống, ta đều quên mất, chúng ta huyết sắt đoàn đội huy chương còn chưa có đi lãnh đâu. Nhớ rõ lúc ấy nói là quá mấy ngày liền có thể đi cẩm, này đều thật dài thời gian. Kia buổi chiều ta đi xem đi, các ngươi đều ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải thượng chiến trường, điều tiết hảo tự mình tâm tình cùng trạng thái, ta không nghĩ ở trên chiến trường nhìn đến các ngươi ra bất luận cái gì sai lầm. Tuy rằng ta có thể bảo các ngươi bình an, chính là ta không có khả năng thời thời khắc khắc che chở các ngươi. Từng người ứng thanh hảo đều trở về phòng, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên huấn luyện huấn luyện. Hoa sen giả dạng hảo tự mình Vẫn là một quán mũ lơi chai, nàng nhưng không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền thoái. Một đường đi vào cổng lớn đăng ký chỗ, thấy vẫn là lần trước nữ hải kia, liền tiến lên chào hỏi, hải, mị nữ ngươi hảo. Tống khoan thai trá nghe được một cái dễ nghe thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu đi tìm thanh âm nơi phát ra, liền thấy một cái tiểu xoái ca bái thượng cửa sổ chỗ, một bàn tay chống đỡ cằm, mỉm cười nhìn nàng, bởi vì hoa sen đem mũ hướng về phía trước đầy đầy, cho nên nàng có thể nhìn đến hoa sen mặt. nàng trái tim nhỏ lập tức bùn bùn nhanh hơn nhảy lên tốc độ nhìn chầm chầm hoa sen mặt thẳng phát hoa si mỹ nữ xem đủ rồi không hoa sen ác thú vị a đùa giỡn mỹ nữ a xoáy ca có cái gì có thể trợ giúp ngài Tống khoan thai xấu hổ cúi đầu liền cổ đều đỏ cái thấu triệt hoa sen ngón tay thon dài ở trên mặt bắn hai cái kéo dài quá âm ân ta là tới lấy đoàn đội huy chương ai ngang nga xin hỏi là cái gì huy chương ân huyết sắc hoa sen Tống khoan thai vừa nghe, lúc này mới nhớ tới trước một đoạn thời gian cái kia xoáy khí công tử. Ta nói như thế nào cảm thấy như vậy quen mắt đâu, nguyên lai like là Liên công tử. Sau đó thật cẩn thận lấy ra một hộp huy trường, đưa cho hoa sen. Công tử, này một hộp là 20 cái, đủ sao? Không đủ nói, còn có thể đính làm. Cảm ơn, vậy là đủ rồi. Ta đây đi rồi, Mỹ nữ túi chào lâu. Đi rồi vài bước lúc sau, còn quay đầu mỉm cười, cho Tống khoan thai một cái hôn gió. Cái này tống khoan thai lại muốn mất ngủ vài tháng, hỏa thủy a hỏa thủy. Trở về lúc sau, đem huy chương cho bọn hắn mỗi người đã phát một cái, đeo bên trái ngực vị trí, thoạt nhìn không tồi. Lại giao đãi bọn họ từng người chuẩn bị một hai bộ quần áo cùng một ít nhu yếu phẩm, hoa sen không nghĩ dưỡng thành bọn họ ỉ lại chính mình tính cách. Một đêm không nói chuyện, từng người hoài bất đồng tâm tình đi vào giấc ngủ, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Này một đêm qua đi, sắp kéo ra chính là mạo hiểm lữ trình, làm chúng ta chờ mong đi. chính văn chương 25 ta như thế nào liền đã quên hắn là cái biến thái đâu sáng sớm hôm sau hoa sen lắc mình đi vào không gian phát mũi mùi hoa mãn viên hoa hồng đều khai từng đóa kiểu diễm ác, tranh kỳ khoe sắc nghe mùi hoa nhìn mãn viên cảnh sắc tâm tình vô hạn hảo lệ nhi cảm giác được chủ nhân tới cũng bay ra tới nhảy đến hoa sen trong lòng ngực làm nũng hoa sen vẫn luôn nháo không rõ tiểu ra hỏa rõ ràng không có cánh trường bốn chân chính là vì sao sẽ phi đâu cuối cùng lệ nhi một câu thần thú thần thú ngươi hiểu không? là không thể dùng lẽ thường tới phán đoán. Hoa sen mặc, tiểu gia hỏa đã bái đến hoa sen trên đầu vai, cũng không cần hoa sen ôm, ổn định vững chắc cũng rất không xuống dưới, hoa sen cũng liền mặc kệ nó. hái được một đóa hoa hồng đỏ, liền chạy đến nơi giao dịch đem cái kêu biến thân kim cài áo cấp đổi lấy. còn ấu chi đem chính mình biến thành lệ nhi, cũng chỉ thấy hai cái lệ nhi ngươi truy ta đuổi thật náo nhiệt, chơi không sai biệt lắm, liền khôi phục chân thân, lắc mình ra không gian. Nàng nhưng không quên còn có chuyện quan trọng chờ nàng đi làm đâu. Đơn giản tắm rửa, thu thập thỏa đằng sau, cong chính mình ba lô liền xuống lầu. Bữa sáng không khí có điểm trầm trọng, an mẹ còn hảo, hoa sen vẫn luôn đều thực độc lập, cũng không làm nàng thao nhiều ít tâm. Bốn mẹ chu ái hoa liền có điểm nhịn không được, ôm tiêu tiêu vẫn luôn khóc, vẫn là tiểu thúc trầm khuôn mặt nói, được rồi, khóc cái gì khóc, lại không phải sinh ly tử biệt không trở lại, còn không phải là đi làm nhiệm vụ sao, đối nàng có chỗ lợi. Hơn nữa có hoa sen ở sẽ không có việc gì. Chu ái hoa lúc này mới chịu chịu đáp đáp buông ra tiêu tiêu, trên đường tiểu tâm A, sớm một chút trở về. Rốt cuộc chưa nói mặt khác. Hoa sen nhất chịu không nổi loại này áp lực không khí. Bốn mẹ yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội Liên tính ta chính mình có việc cũng sẽ không làm nàng có việc. Chưa cho người nói tiếp khe hở nói tiếp, đều ăn được đi, ăn được chúng ta liền nhân lúc còn sớm xuất phát, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở về. Đứng dậy liền cong lên chính mình tùy thân bao, ôm ôm an mẹ mẹ, ở an mẹ bên thai nói mẹ, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. An mẹ không tiếng động đáp lời. Bung ra an mẹ, lại ôm ôm an ba, nói cái gì cũng chưa nói, hoa sen biết ba ba đều hiểu. Cáo biệt đại gia, hoa sen ba người liền xuất phát. Hạ sơ thôn ở căn cứ phía đông nam, thẳng tắp khoảng cách 2 km, căn cứ bên ngoài là một rừng cây, vốn dĩ mặt thế lúc sau bất luận cái gì thực vật đều khô héo. nhưng là trước một đoạn thời gian một ít cây tối kỳ tích sống lại đây còn lấy mắt thường xem thấy tốc độ trưởng thành trong một đêm liền trưởng thành một mảnh nguyên thủy rừng rậm vốn dĩ đùi thô thụ hiện tại hai ba cá nhân tay cầm tay đều ôm bất quá tới nay một kỳ tích làm các nhà khoa học cho rằng thổ địa có thể gieo trồng hoài kích động tâm thử gieo trồng lương thực nhưng kết quả lại làm nhân tâm hàn thổ địa như cũ không thể gieo trồng hiện giờ con đường đã bị hủy chỉ có căn cứ chung quanh một ít tuyến đường chính bị quân khu phái người rửa sạch ra tới hoa sen không nghĩ đi đại lộ trực tiếp mang theo hai người xuyên qua rừng cây cho dù có tang thi hoặc là biến dị động vật công kích cũng có thủ làm hiểm hộ là cái không tồi thiên nhiên ô dù hoa sen hô to một tiếng các đồng bọn xuất phát thuộc về chúng ta mạo hiểm chi lữ chính thức bắt đầu nga ra tiêu tiêu cũng có vẻ phi thường hưng phấn ngắm lại liền cảm thấy hảo kích thích mặc nam đột nhiên nghiêm trang nói lão đại tiêu muội muội xin yên tâm đem chính mình giao cho ta đi ta sẽ bảo hộ của các ngươi đến đây đi Mau đầu nhập ta ấm áp ôm ấp đi. Nói xong còn giang hai tay cánh tay làm vẻ mặt say mê tướng. Hoa sen cùng tiêu tiêu xem xét liếc mắt một cái đã tô chất thần kinh Mạc Nam liếc mắt một cái, sau đó phi thường ăn ý ngăn tay phải, đồng thời thích thanh lúc sau xoay người đi rồi. Chỉ dư Mạc Nam một người còn đứng tại chỗ chờ ai chờ a chờ. Mạc Nam hồi lâu không chờ đến đáp lại, mở mắt ra nhìn lên nào còn có người, cất bước liền hướng Hoa sen nhóm phương hướng chạy tới, biên chạy còn biên tê ơ, lao đại, từ từ ta à. Không cần bước bỏ ta, lao đại. Hoa sen cùng tiêu tiêu quay đầu thấy mạc nam kia khôi hài chậm động tác chạy vội tư thế, tay dùng sức về phía trước. Du ơi, thân mình vặt mẹo, hai người đều bị đậu cười ha ha, ha ha ha. Ha ha, quá buồn cười, ha ha ha. Đi đi rừng rừng, dọc theo đường đi có mạc nam thường thường chơi bảo, ba người cũng thực vui vẻ, nếu không có phía trước kia ba con biến dị chó săn chặn đường nói. Hai km lộ trình, mặt thế trước người bình thường nhiều nhất nửa giờ là có thể đi đến. Hiện giờ đã đi rồi hơn nửa giờ, về phía sau xem, lại vẫn mơ hồ còn có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời căn cứ cao cao tường thành. Ba con biến dị chó săn cùng hoa sen ba người đã đối lập 5 phút, hai bên đều không có động tác, hoa sen rất bội phục chúng nó nhẫn mại. Mà hoa sen bên này cũng không dám dễ dàng ra tay, không rõ ràng lắm này, ba con biến dị chó săn là cái gì cấp bậc, nếu cùng bậc cao nói, chỉ có thể ý tưởng đào tẩu. Mặc nam tay đặt ở bên hông, tùy thời chuẩn bị rút đao ứng chiến. hắn biết này ba con chó săn cùng lúc trước kia ba con lợn rừng cũng không phải là một cái cấp bậc khẩn trương lòng bàn tay đều đổ mồ hôi tiêu tiêu bên này cũng là khẩn trương không nhẹ cái chắn đều bắt đầu chảy hãn đôi mắt vẫn là chớp cũng không dám chớp lúc này tiểu gia hỏa lệ nhi đột nhiên lên tiếng chủ nhân các ngươi như thế nào còn không đánh a này đều nhìn đã nửa ngày còn có thể nhìn ra đoá hoa tới không thành lại không đánh ta nhưng ngủ đi a ha a hoa sen nhất thời không phản ứng lại đây Như thế nào đem tiểu gia hỏa này cấp quyến mất? Lệ nhi, ngươi biết chúng nó là cái gì cấp bậc sao? Trung cấp đi, hẳn là mới vừa tiến dài không lâu. Lệ nhi cảm giác được có năng lượng dao động, mới thông qua ý thức xem bên ngoài, không thành hình phía trước chỉ có thể rửa cảm giác, hiện tại tiểu gia hỏa lại có thể thông qua ý thức nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Nhị giai, Hoa sen nữ mày, nếu là nhị giai biến dị động vật nói bọn họ hai cái đối phó lên sẽ có điểm khó khăn. Mặc kệ, đưa tới cửa đồ vật. Há có không thu chi lý. Mạc Nam, ngươi cùng tiểu muội cùng nhau đối phó bên trái kia một con, này ba con chó săn hẳn là đã nhị dai, phải cẩn thận, cái khác hai chỉ giao cho ta. Khiến cho bọn họ sơ thí ngưu lao đi. Cái gì? Nhị dai? Hai người Trá nghe nhị dai, liền có điểm chân mềm. Sợ cái gì? Các ngươi hai người đối phó một con dư giả, trước dùng kia một con thử xem thân thủ, các ngươi phối hợp rất quan trọng, hiện tại là huấn luyện các ngươi ăn ý độ. Đoàn đội tác chiến quan trọng nhất chính là phối hợp. Hảo, đã biết, vậy ngươi có thể được không? Mạc Nam là cái nam nhân, thực mo liền điều tiết hảo cảm xúc. Hoa sen mày một chọn, khỏe miệng cũng hơi hơi nhít lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, nhìn ba con biến dị chó săn nói, ngươi nói đi. Đối diện ba con chó săn thực nhân tính hóa cùng Mạc Nam cùng nhau khỏe miệng run rẩy lợi hại. Ta như thế nào liền đã quên hắn là cái biến thái đâu? Mạc Nam ở trong lòng nói thầm. Hoa sen dẫn đầu ra tay. Ba cái lưỡi dao gió đồng thời công hướng về phía ba con chó săn chân bộ. Chẳng qua nàng không rót vào nội lực, bằng không lấy nàng công lực sợ là có thể nháy mắt hạ gục trước mặt này ba con không có mắt xuất sinh đi. Chính văn chương 26 muốn sao. Lời nói phân hai đầu nói, ở hoa sen ra tay sau, mặc nam cùng tiêu tiêu liền lập tức tiến lên ngăn cản kia chỉ nghĩ muốn đi công kích hoa sen biến dị cầu. Tiêu tiêu trước một cái lồng giam đem biến dị cầu cấp vây khốn, nhưng là tiêu tiêu năng lực so biến dị cầu nhược rất nhiều. cho nên dễ dàng đã bị biến dị cầu cấp tránh thoát mà mạc nam ở biến dị cầu bị nhốt trụ khi liền chuyển qua nó bên cạnh ở nó tránh thoát nháy mắt liền cho nó cổ một đau tuy rằng hiệu quả không lớn chỉ cắt ra nho nhỏ một đạo miệng máu bất quá cũng làm biến dị cầu đau đớn giống giận một tiếng mạc nam một kích hoàn thành sau liền chạy nhanh rút lui hắn nhưng không quên hoa sen huấn đạo mặc kệ công kích kết quả như thế nào đều không cần ham chiến ngươi có tốc độ ưu thế đánh lén nhất thích hợp người, mà cận chiến cũng không phải ngươi sở trường Tiêu Tiêu thấy Biến Dị Cẩu hướng tới Mạc Nam liền phi phát qua đi, vội vàng lại đứng lên một đạo tường tới trợ giúp Mạc Nam an toàn rút lui, nhị cấp biến dị cẩu quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó, liền ở nó sắp đụng vào trên tường ngay mắt, chân sau đặng tường một cái bắn ngược liền an toàn trốn rồi qua đi. Mạc Nam lại tùy thời ở cùng cái địa phương cho biến dị cẩu một đao, này một đao hiển nhiên so thượng một đao thâm rất nhiều, biến dị cẩu thống khổ gầm rú. Mạc Nam bị phun trào mà ra huyết tiệm một thân. Lần này công kích xem như hoàn toàn chọc giận biến dị cẩu. đỏ ngầu đôi mắt dưỡng buồn máu mồm to liền hướng tới mạc nam nào tới tiêu tiêu lại lập tức đứng lên một đạo tường hiển nhiên nhị cấp biến dị cầu không phải như vậy hảo lược gạn như là biết tiêu tiêu sẽ làm như thế giống nhau ở tường khởi trước một mét gặp biến dị cầu một cái rơi xuống đất nhảy đánh đặng bên cạnh thụ liền thay đổi phương hướng hai cái liền nhảy liền đuổi theo mạc nam mạc nam một phen phi đau ném mục tiêu hiển nhiên là biến dị cầu bị thương cổ chính là nào dễ dàng như vậy thực hiện được biến dị một cái né tránh liền lánh qua đi Bất quá Mạc Nam cũng liền tạm thời thoát ly nguy hiểm. Biến dị cầu tốc độ thực mau, ở Mạc Nam cùng Tiêu Tiêu chung quanh chạy tới chạy lui, như là đang tìm kiếm nhất thích hợp công kích điểm. Mạc Nam ở Tiêu Tiêu bên thai thì thầm vài câu, Tiêu Tiêu nghe xong những mày, bất quá vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Biến dị cầu một cái lặn xuống nước liền vọt lại đây, Tiêu Tiêu tùy thời la lên một tiếng, phóng ra một cái lồng giam, đem chính mình kín mít vây quanh lên, mà Mạc Nam liền đứng ở nàng phía sau, chờ đợi thời cơ. Biến dị cầu lần này cũng không có né tránh, trực tiếp dùng sắc bén chân trước quét về phía tiêu tiêu, liền thấy thật lớn tường vây từ trên xuống dưới là ba đạo thật sâu khe rãnh. tiêu tiêu phòng hộ tường cũng theo tiếng mà nứt, Mà Mạc Nam cũng ở đồng thời ra tay, một cái tinh tế sợi tơ đúng hạn triển tới rồi biến dị cầu trên cổ, Mạc Nam dùng sức lôi kéo vùng, biến dị cầu đã bị ngã ở một bên trên cây, Mạc Nam không có cho nó thở dốc cơ hội, ở mấy cây gian qua lại xuyên qua, một lát sau liền hình thành một trường tuyến võng. mà biến dị cậu cũng bị chặt chẽ tạp ở bên trong, cố sức giấy rủa. Xa xem giống như là một con nga bay đến con nhện trên mạng, này kết cục cũng chỉ có bị ăn luôn. Hai người xem như lần đầu tiên chân chính hợp tác, có thể làm được như thế trình độ cũng coi như là không tồi. Hoa sen thấy bọn họ đã giải quyết rất một con, vốn dĩ nàng tính toán chính là bọn họ giải quyết một con lúc sau, lại đến giải quyết một con, coi như thực địa huấn luyện, nhưng ai biết bọn họ sẽ dùng như vậy nhất chiêu. tiêu tiêu cuối cùng kia một cái lồng giam chính là dùng hết toàn thân sức lực hoa sen bất đắc dĩ đành phải nhanh nhẹn đem này hai chỉ biến dị cầu cũng giải quyết một cái ôn nhu vờn quanh thêm mấy cái lưới dao gió liền nhẹ nhàng giải quyết vấn đề hoa sen thực thích loại này khống chế phong cảm giác kinh nàng nghiên cứu sau phát hiện lợi dụng phong ưu thế thế nhưng còn có thể đạt tới phập phỉnh cùng thuấn di hiệu quả đương nhiên này không phải nói làm được là có thể làm được muốn tương đương cao cấp bậc mới có thể khống chế tự nhiên hiện tại nàng cũng chỉ là lông phượng xừng lân ra cửa mới nửa giờ liền đụng phải bà con nhị dai biến dị động vật được đến tam cái nhị dai nam tinh không biết đây là hạnh vẫn là bất hạnh tại chỗ nghỉ ngơi khi hoa sen đối thở hồn hển mạc nam cùng rõ ràng thoát lực tiêu tiêu nói các ngươi trận chiến đấu này mãn phân 10 phân nói chỉ có thể được đến 5 phân không đạt tiêu chuẩn điểm A có thể nghĩ đến như vậy nhất chiều thật không biết nên nói các ngươi buồn vẫn là thông minh mạc nam ngượng ngùng sờ sờ cái mũi lúc ấy nhất thời tình thế cấp bách hiện tại ngẫm lại Mạc Nam cũng là một thân mùa hôi lạnh. Mỗi một lần chiến đấu đều là thực tốt giáo tải, trầm rãi học. Tin tưởng làm xong nhiệm vụ lần này, bọn họ năng lực cũng sẽ có một cái tính chất đề cao. Hoa sen từ không gian cửa hàng mua một lọ thể lực nước thuốc, đưa cho tiêu tiêu. Nho nhỏ một lọ, vàng nhạt chất lỏng, không biết còn tưởng rằng là nước tranh đâu. Tiêu tiêu tiếp nhận hỏi cũng không hỏi, đảo trong miệng liền uống lên. Hoa sen vô ngữ, ngươi đều không hỏi xem là thứ gì ngươi liền uống, vạn nhất là độc dược đâu. Nước thuốc hiệu quả thực hảo, thể lực lập tức liền khôi phục thất thất bát bát, tiêu tiêu quăng một cái ta mặc kệ ngươi ánh mắt ngươi là tỷ của ta ai. Không tin ngươi ta còn tin tưởng ai, hơn nữa tỷ tỷ xuất khẩu, tất là hảo hóa, không uống bạch không uống. Bất quá, tỷ, vừa rồi đó là cái gì? Uống lên lập tức có sức lực, hảo thần kỳ nga. Tấm tắt miệng, vẻ mặt dư vị. Mạc nam cũng là vẻ mặt tò mò. Hoa sen lại không để bụng không có gì, chính là có thể khôi phục thể lực nước thuốc. Mạc Nam vẻ mặt khiếp sợ, này còn gọi không có gì, kia cái gì mới kêu có cái gì. Ai, quả nhiên lưu manh tư tưởng là cương đại. Người thường vô pháp lý giải. Lão đại, kia nước thuốc còn có không? Cũng cho ta nếm thử. Mạc Nam vẻ mặt chân cho tướng. Hoa sen đạp hắn một chân, lan. Mạc Nam bỏ dậy, sờ sờ mông, giáp miệng, vừa định và hắn giận, liền nghe Hoa sen nói câu muốn. Ngay sau đó liệt khởi miệng cười đắc tân, muốn. Hoa sen tiếp tục hỏi thật muốn muốn. Ân, thật muốn muốn. Mạc Nam tiếp tục chân chó. Lấy tiền tới mua, rất tiện nghi, liền một trăm cái một bậc năng tinh đi. Hoa sen nói xong, Mạc Nam liền liếc mắt một cái hát tuyến ngã ở trên mặt đất, trần trùi lừa dối. Tiêu Tiêu ở một bên lại cười vui vẻ. Hoa sen không để ý tới Mạc Nam kia vẻ mặt rõ ràng viết người là đại kẻ lừa đảo mặt. Hảo, tiếp tục lên đường đi, đừng trì hoãn quá dài thời gian, trời tối trước nhất định phải đuổi tới hạ sơ thôn. Tin tưởng ban đêm rừng cây càng là nguy hiểm vạn phần đi. Nàng chính mình lại lợi hại, cũng không chịu nổi một đám lăng a. "Ta là phân cách tuyến." Nói, đương Mạc Nam lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Tiêu thấy hoa sen tỷ thời điểm, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, sau lại Tiêu Tiêu liền vẫn luôn như thế kêu, hắn tò mò a, liền hỏi Tiêu Tiêu lão đại rõ ràng là nam nhân, ngươi vì cái gì kêu lão đại tỷ a? Lúc ấy Tiêu Tiêu trắng Mạc Nam liếc mắt một cái, tức giận nói ngươi nào biết đôi mắt thấy tỷ của ta là nam nhân, ngu ngốc. mạc nam sau lại vẫn luôn đối với hoa sen là nữ nhân sự thật vô pháp tiếp thu chính là a hắn mạc nam đường đường tám thước hảo nam nhi như thế nào có thể nhận cái nữ nhân đương lao đại đâu đúng không đúng không mỗi ngày đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm hoa sen nhìn hoa sen bị hắn nhìn chằm chằm cả người phát mao ngươi có bệnh a đang xem đem ngươi đôi mắt đào ra mạc nam thầm nghĩ quả nhiên không giống nữ nhân lại sau lại liền dùng lão đại là nam nhân tới thôi miên chính mình quên hoa sen là nữ nhân sự thật từ đây hắn liền cố ý xem nhẹ tiêu tiêu kêu hoa sen kia một tiếng tỉ chính văn chương 27 cơm chiều phong ba kế tiếp dọc theo đường đi còn tính thuận lợi ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ tang thi hoặc biến dị động vật giao cho mạc nam cùng tiêu tiêu cũng đều thực nhẹ nhàng giải quyết còn đừng nói hai người ăn ý hơn tới càng cao phối hợp thiên y hề vô phùng giết chết tang thi tới cũng nhanh không ít dọc theo đường đi hoa sen là nhất nhàn nhã một cái Đánh tăng thi không cần nàng động thủ, xem xét che trời đại thụ, nối thành một mảnh, bóng dâm âm rất xinh đẹp, buồn liền treo đùa treo đùa Mạc Nam, Mạc Nam ở người khác trước mặt đều thực ăn khai, lại duy độc đối hoa sen không có sức chống cự. Trên đường nghỉ ngơi trong chốc lát, đơn giản ăn cơm trưa, cũng may trời tối trước cuối cùng chạy tới hạ sơ thôn. Ở thôn biên tìm gian không người nhà ở, đơn giản một tá quét, liền ở xuống dưới. Mạc Nam, người đi tra xét một chút thôn tình huống ở tại nhân gia địa bàn không hiểu biết tình huống không thể được. Tiêu tiêu cùng ta chuẩn bị cơm chiều. Một buổi chưa chuyện gì không làm, ngược lại là đói bụng. Tuấn lệnh, tiểu nhân đi cũng. Mặc nam được rồi một cái không tiêu chuẩn quân lễ, lùi lại chạy đi ra ngoài. Tỷ, chúng ta yêu cầu chuẩn bị cơm chiều sao? Nàng nhớ rõ ra tới thời điểm chỉ dẫn theo lương khô, nhưng không mang nổi chén gáo bùn a. Hoa sen thần bí cười cười, vươn một cọng hành bạch ngón tay, lắc lắc nói bí mật. Ngươi đi tìm xem này trong phòng hẳn là có bùn đi, hảo trang thủy rửa tay. mà Hoa Sen liền tìm kiếm cái bàn băng ghế linh tinh, thật vất vả ở một đống rác rưởi chung tìm một cái không phải thực hoàn chỉnh cái bàn, tuy tiện tìm mấy khối đầu gỗ đương băng ghế ngồi, Tiêu Tiêu cũng tìm tới một cái ý nọ buồn, chính là có điểm biến hình, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng. thu thập thỏa đáng, Hoa Sen liền từ trong không gian lấy ra ba cái đồ an bài ở trên bàn, hai tố một hân, đều còn mạo nhiệt khí. Tiêu Tiêu nhìn giống ảo thuật giống nhau Hoa Sen tỷ, ngươi như thế nào làm được? đây là từ chỗ nào tới a? Ngày hôm qua là mẹ cấp chuẩn bị, còn có không ít đâu. xác thật là làm ăn mẹ cấp chuẩn bị, đều gửi ở không gian. Hoa sen cũng là trong lúc vô tình phát hiện hướng không gian gửi đồ vật đều là bảo tồn nguyên dạng. Bỏ vào đi là bộ rắn gì, lấy ra tới vẫn là bộ rắn gì. Tiêu tiêu kích động ôm hoa sen liền hôn một cái. tỷ, ta yêu người một chết. Con tưởng rằng mấy ngày nay đều phải gặm làm màn tàu đâu, hiện tại không cần lo lắng. Chính khi nói chuyện, Mạc Nam cũng đã trở lại. Lão đại, ta đã trở về. Ân, tình huống thế nào? Mạc Nam vào nhà đã nghe thấy một trận mùi thịt, hoa, thơm quá a. Đi rồi vài bước liền nhìn đến trên bàn nhiệt đồ ăn, duỗi tay liền muốn bắt mâm thịt. Bị hoa sen một chiếc đũa cấp đánh trở về, đi trước rửa tay, ngươi giờ không giờ a. Mạc Nam liếc mắt đưa tình nhìn không tới tay thịt, cặp cặp miệng, Ma Lưu giặt sạch tay liền chạy trở về. Hoa sen đều hoài nghi hắn tay rốt cuộc rửa sạch sẽ không có. Mạc Nam biên hướng trong miệng điền thịt, biên lẩm bẩm nói lão đại, ta nhìn một chút thôn này ít nói có một ngàn hộ trung gian có điều từ sơn gian dẫn lại đây con sông từ nam đến bắc còn có điều đồ vật đại đạo vừa lúc đem thôn cấp chia làm bốn bộ phận chỉ có thiếu bộ phận tang thi bên ngoài du đãng còn có một bộ phận đều tụ ở bên nhau theo lý thuyết không nên chỉ có ít như vậy tụ ở bên nhau hoa sen nhũ mày mơ hồ cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh ân không biết đang làm gì ta không cảm dựa thân cận quá ngươi phòng trừng có bao nhiêu chỉ ân hẳn là cũng liền 500 tả hữu đi Mạc Nam đột nhiên lại nghĩ đến a, đúng rồi, kho lúa ở thôn nhất bên trong tựa vào núi mà kiến, bên cạnh giống như còn có cái sân động Dân quê liền trông cậy vào điểm lương thực kiếm tiền, sợ bị trộm bị đoạt, cũng coi như là cái dễ thủ khó công địa lý vị trí, không phải có câu cửa miệng nói, không sợ tắc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Như thế nào sẽ ít như vậy? Không nên a, một ngàn hộ nhân gia, liền tính người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công hoặc là học tập, còn thừa cũng nên có vượt qua một ngàn người. Mạc Nam nuốt xuống trong miệng tắc đến tràn đầy thịt, ta cũng cảm thấy kỳ quái, có thể hay không là bị đi ngang qua dòng binh đoàn hoặc là dị năng giả tiêu diệt. Hoa sen bút chân bóng cảm, không bài trừ cái này khả năng. Ngược lại lại nói vậy ngươi có hay không nhìn đến chiến đấu lưu lại dấu vết? Ai? Giống như không có ai. Đường phố cùng phòng ở thượng cũng chưa phát hiện có sử dụng dị năng lưu lại dấu vết. Phải biết rằng dị năng lực phá hoại chính là rất cường đại. Giống hoa sen loại này giết người với vô hình dù sao cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. À, ta thịt ở mạc nam trầm tư suy nghĩ thời điểm, chiếc đua thượng kẹp thịt bị tiêu tiêu cấp đoạt đi. Thuộc ngươi ăn nhiều, ngươi là heo sao? Tiêu tiêu nhai trong miệng đoạt tới thịt, còn cố ý phát ra chép miệng thanh âm. Không nghe được mạc nam phản công, lại thấy mạc nam cười vẻ mà tái mội. Ngươi cười như vậy gì đừng làm gì. Tiêu tiêu nghi hoặc. Mạc nam vứt cái mỹ nhãn cấp tiêu tiêu hay nha? mở mờ muốn cùng ta hôn môi cứ việc nói thẳng sao tiêu tiêu mặt soát một chút liền đỏ ai ai muốn cùng ngươi hôn môi nói hiệu nói vượng ngươi đều đã cùng nhân ra gián tiếp hôn môi còn không thừa nhận mặc nam một bộ bị vứt bỏ hủy khuất dạng Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mặt chín ai ai cùng ngươi gián tiếp hôn môi tiêu tiêu giận dữ mặc nam cố ý dùng hắn chiếc đua gõ một chút tiêu tiêu trong tay chiếc đũa tiếp tục cái mụi cười tiêu tiêu ghê tởm đem chính mình chiếc đũa một ném ngươi có ghê tởm hay không Ngay sau đó nghĩ đến vừa rồi chính mình ăn thịt chính là từ Mạc Nam trước đua thượng đoạt xuống dưới, lại nghĩ đến Mạc Nam nói gián tiếp hôn ngôi, vốn dĩ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lúc này càng đỏ, giống thục thấu cà chua. Liền ghê tẩm đều quên mất, một cái kính rúi đầu vào trước ngực, liền kém tìm điều khe đất chui vào đi. Được rồi, đừng động nàng. Hoa sen chuyển biến tốt liền thu. Tiêu tiêu cũng phản ứng lại đây, nhào lên đi liền chảo Mạc Nam hôn đảng, dám chiếm ta tiện nghi. Mạc Nam biên trốn tránh tiêu tiêu đương trảo thủ còn không quên thế chính mình cãi lại ai chiếm ngươi tiện nghi, rõ ràng chính là ngươi chiếm hữu ta tiện nghi. Hôn đảng, ta nói là ngươi chiếm ta tiện nghi chính là ngươi chiếm ta tiện nghi. Tiêu tiêu chơi xấu, rõ ràng chính là ngươi chiếm ta tiện nghi. Mạc Nam không thuần theo, còn có rảnh làm mặt quỷ. Hoa sen cười nhìn bọn họ, cũng không nhúng tay, hai người ở không lớn trong phòng người truy ta đuổi thật náo nhiệt. Hoa sen từ trong không gian lấy ra một lọ nước rửa, cắm thượng ống hút. có một ngụm không một ngụm uống lực chú ý lại đặt ở bên ngoài tủ cụ hải giả trước nay đến chi lúc sau hoa sen liền tra giác đã có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng bởi vì cảm giác da cặp kia nhìn chăm chú đôi mắt cũng không có ác ý cho nên liền mặc kệ mặc kệ muốn nhìn một chút người nọ rốt cuộc muốn làm gì chính là tựa hồ nhân gia cũng không tưởng xuất hiện hoa sen cũng không nóng nảy địch bất động ta bất động lấy bất biến ứng và biến mạc nam cùng tiêu tiêu nháo càng hung tiêu tiêu cởi ở mạc nam trên người lôi kéo tóc của hắn đều là mạc nam vẫn luôn nhường tiêu tiêu bằng không bằng hắn thân thủ sao có thể bị cái tiểu nữ sinh chế trụ mạc nam phát ra thảm thiết kỳ thật thực gì ẩn tiếng kêu a a nhẹ điểm, a tư thế ái muội tiếng kêu ái muội thấy thế nào như thế nào hái muội không biết người thật đúng là cho rằng đang làm cái gì sự đâu hoa sen từ không gian bánh kem trên cây hái được mấy khối bánh kem bánh kem tản ra mê người thơm ngọt hương vị tiêu tiêu dùng sức hít hít cái mũi quay đầu thấy có bánh kem ném xuống Mạc Nam liền chạy tới, nhân tiện còn giẫm Mạc Nam bụng một chân. Trận này cho Khôi Hải mới tính kết thúc. Chính văn thứ 128 chương Ác ma vũ điệu. Sáng sớm hôm sau, Hoa Sen ở trong không gian tập thể dục buổi sáng xong, ở dòng suối nhỏ giặt sạch cái thoải mái tám, thanh thanh sảng sảng ra tới, dọn xong bữa sáng. Mặt khác hai người mới xoa đôi mắt bỏ dậy. Hoa Sen vô hạn khinh bỉ bọn họ, các ngươi hai cái là nghe cơm hương tới đi. Mạc Nam hắc hắc cười, xoa xoa tay một bộ thèm dạng lão đại. Hảo Hiền Huệ A. Hoa sen không phản ứng hắn, mau đi tẩy tẩy ăn cơm, thủy cho các ngươi chuẩn bị tốt. Tiêu tiêu trộm cái miệng, mới chạy tới rửa mặt. Mạc Nam không có thể thực hiện được, ai đoán chú Hoa sen bất công. Cơm sáng vẫn là như thường lui tới giống nhau cười cười nháo nháo ăn xong. Hảo, nói chính sự. Hoa sen xem bọn họ cũng chưa điểm khẩn trước khí, chúng ta hôm nay nhiệm vụ là rửa sạch trong thôn Tăng Thi. Thấy Hoa sen nói chính sự, hai người cũng dựng lên lô hai nghiêm túc nghe. Ta xem xét một chút. Sắc thật thôn tình huống có điểm kỳ quái, vấn đề liền xuất hiện ở cái kia sơn động. Đêm qua đi ra ngoài xem xét thời điểm, vốn dị hết thể bình thường, tới gần sơn động thời điểm, lệ nhi thế nhưng nói có cao cấp năng lượng. Này không thể không làm hoa sen tiểu tâm hành sự. Ta cảm giác nơi này có cao giai tăng thi, bằng không mặt khác tăng thi không có khả năng tề tụ ở bên nhau, hẳn là có khống chế hình cao giai tăng thi, lãnh đạo bọn họ. Nếu thật là hoa sen tưởng như vậy, như vậy trận này thật đúng là có đánh. Cao giai. Chẳng lẽ là Tam Giai Tàng Thi sao? Mạc Nam cũng nhíu mày nghi vấn. Hoa sen gật đầu, thận trọng nói, ít nhất Tam Giai, thậm chí là Tứ Giai cũng có khả năng. Mạc Nam nhảy dựng lên, cái gì? Tứ Giai? Sao có thể, đến nay nghe nói căn cứ dị năng tiểu đội phát hiện tối cao Tàng Thi mới Tam Giai, chiến tích vẫn là toàn quân bị diệt. Chúng ta đây nhiệm vụ này căn bản là không phải SS, nhiệm vụ khó khăn đều đạt tới đặc cấp nhiệm vụ. Này không phải hố người sao? ân. Cái này chờ chúng ta trở về lúc sau sẽ theo chân bọn họ muốn chúng ta nên được khen thưởng. Hoa sen cũng không phải là cái sẽ có hại người. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Xem hoa sen kia định liệu trước bộ dáng liền biết nàng nhất định có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta phải dùng nhanh nhất tốc độ đem trong thôn tang thi rửa sạch xong, tránh cho bọn họ tụ tập ở bên nhau, đến nỗi cái kia cao dai tang thi đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng chậm dai chơi. mặc Nam nhìn hoa sen kia quỷ dị tươi cười, liền dọa cả người thẳng run run. không cấm có điểm đồng tình kia chó má cao dài tăng thi đối phó này đó bình thường tăng thi liền cùng sắt rau giống nhau không có gì tính khiêu chiến mà này đó tăng thi đều là thành xếp thành đôi cho nên hoa sen đơn giản liền từ không gian cửa hàng mua một đống loại nhỏ bom tiết kiệm sức lực và thời gian có cá lọt lưới liền bổ khuyết thêm một đao vô dụng một giờ liền đem trong thôn tăng thi cấp rửa sạch sạch sẽ lúc này sơn động bên kia cũng có động tĩnh chỉ nghe một tiếng thét dài liền từ trong sơn động trào ra đen nghìn một đám tăng thi Lệ Nhi ở trong không gian nhảy nhót lung tung kêu lên, chủ nhân, cao cấp năng lượng, giết chết giết chết. Hoa sen bị hắn nháo không được, hảo hảo, đã biết, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một lát, mau bị ngươi ổn muốn chết. Cao cấp năng lượng liền thực sự có như vậy hảo. Hoa sen buồn bực. ân ơn, Lệ Nhi ngoan, Lệ Nhi không xảo, kia chủ nhân muốn đem cao cấp năng lượng cho ta Nga. Có cao cấp năng lượng là có thể càng mau trưởng thành. Lại nói tình huống hiện tại, Hoa sen cùng Mạc Nam không sợ hãi còn chưa tính. Một cái là biến thái, một cái là nam nhân, mà tiêu tiêu cô gái nhỏ này chẳng những không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Vừa rồi ném bom tàn nhẫn kính thật là có vài phần hoa sen bóng dáng, thật cái gọi là là gần heo giả si a. Ba người thương lượng hảo ném bom phương vị, tận khả năng tạo thành lớn nhất thương tổn. Ước chừng trào ra tám 800 bình thường tăng thi, ở trong đó pha thế nhưng có gần trăm chỉ nhất giai hoặc là nhị giai tăng thi. Tiêu tiêu cùng mạc nam dị năng đều lên tới nhị giai, hơn nữa hoa sen ma quỷ huấn luyện. Bọn họ hai người năng lực có thể nói là tăng trưởng gấp bội, hiện giờ hai người phối hợp ăn ý, lực công kích càng là đề cao không ít. Tiêu Tiêu còn có một cái kỹ năng là mà thứ, trên mặt đất chế tạo ra 40cm cao gai nhọn, phạm vi công kích, chính thích hợp hiện tại loại tình huống này, tuy rằng không thể trí mạng, nhưng là lại có thể thực tốt ngăn trở bọn họ đi tới nền bước. Hoa sen thấy thời cơ chín mùa rồi. ba người bắt đầu có tự ném bom, từ xa tới gần. Ha ha, Hảo kích thích. Tiêu Tiêu hưng phấn tiêu. So nàng ở trên máy tính chơi Tăng Thi trò chơi sát thật kích thích nhiều. Được đến là mạc nam vô hạn xem thường, rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân, như thế nào một cái hai cái đều là như thế này, thiên nột. Tăng Thi liền bọn họ góc áo cũng chưa sờ đến, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, hiển nhiên là bị chọc giận. Một tiếng hợp với một tiếng chu lên thanh, từ trong sơn động truyền ra tới. Dư lại Tăng Thi đàn cũng càng thêm sao động, đợt thứ hai bom doanh kích kết thúc khi, trên cơ bản chỉ còn lại có nhất giai trở lên Tăng Thi. bình thường tang thi liền trăm đều bất quá chiến đấu chân chính hiện tại mới chính thức bắt đầu dư lại các tang thi phối hợp bọn họ người chỉ huy chu lên một tiếng sau vọt lại đây tiêu tiêu lập tức phóng ra một cái phạm vi lớn mà thứ từ tang thi đàn trung gian khuyết tán mở ra có không ít tang thi trúng chiêu bị đâm trúng mặc nam đứng ở tiêu tiêu bên người bảo hộ an toàn của nàng dư lại chính là hoa sen một người độc vũ thời gian chỉ thấy hoa sen trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công một cái tiếp theo một cái lươi dao gió chém đúng ra mà những cái đó bị đâm trúng tăng thi vô pháp di động, có thể di động liền dẫm lên chúng nó thân thể tiếp tục đi tới, một cái ngã xuống một cái khác lại xuống lên. Đây là mạc nam từ trước tới nay nhìn đến nhất chấn động một hồi rết chóc, hoa sen trên mặt trước sau treo tươi cười, nhưng là kia tươi cười lại cho người ta một loại thị huyết cảm giác, liền giống như địa ngục tu la. ở người mê luyến hắn tươi cười khi, người đã hy sinh tánh mạng. Hoa sen một đường giết đến cửa động, đương cuối cùng một cái tang thi trên mặt đất đâm chúng ẩm ẩm ngã xuống đất khi, Tiêu Tiêu đã hao hết sở hữu năng lượng. Lúc này, cửa động chỗ còn có 10 cái tăng thi tại chỗ thủ vệ. Này hẳn là cuối cùng một đạo phong tuyến. Vừa rồi Hoa Sen có lưu ý những cái đó tất cả đều là nhất giai, Này đó hẳn là nhị giai đi. Này mấy chỉ tăng thi nhìn đến vừa rồi tình cảnh. Nhìn đến Hoa Sen hướng bọn họ đã đi tới. Đều có một chút lưu ý. Chính là, bên trong khống chế giả khả năng đã nhận ra bọn họ ý tưởng. Chu lên một tiếng, như là ở mệnh lệnh bọn họ chiến đấu. Vốn đang có chút lưu ý tang thi. Lại lần nữa phân chấn tinh thần, hoa sen chưa cho chúng nó phản ứng cơ hội, dẫn đầu ra tay, đồng thời đối phó mười chỉ nhị giai tăng thi, nàng không dám đại ý, lúc này nàng đã dùng 8 phần lực, còn tính mềm dẻo có thừa. Ở cuối cùng một con nhị giai tăng thi không cam lòng ngã vào hoa sen dưới chân khi, thời gian đã qua hơn 4 giờ. Mặc nam đỡ tiêu tiêu cũng đi tới hoa sen trước mặt. Tuy là hoa sen như thế cường đại người, lúc này cũng có chút thở hồn hển, Trước nghỉ ngơi một chút đi, bổ sung thể lực. Hoa sen nhìn cửa động khinh thường cười cười. Đúng rồi, Mạc Nam. Hoa sen nhìn Mạc Nam cho hắn một cái ấm áp tươi cười. Mạc Nam nhìn Hoa sen, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy chạm hoảng, cảnh Giác nói, làm gì. Vừa rồi chỉ lo sát, cũng chưa tới kịp lấy năng tinh đâu, Ngươi đi đem chúng nó thu hồi đến đây đi. Liền nói sao, khẳng định không chuyện tốt, ngấm lại muốn mổ ra như vậy nhiều viên ghê tầm đầu. Mạc Nam liền đầy đầu hát tuyến, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Hoa Sen còn không quên đối với Mạc Nam bóng dáng nói, muốn cẩn thận tìm, đừng rơi rớt nga. Liền thấy Mạc Nam thân thể theo tiếng cương một chút. Hoa Sen cùng Tiêu Tiêu vô lương cất tiếng cười to. Chính văn chương 29 cuối cùng đột kích. Mạc Nam tựa như chỉ chịu thương chịu khó đại hoàng ưu, bọn đầu cơ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cuối cùng là đem sở hữu năng tinh cấp lấy ra, cuối cùng liền ghê tẩm biểu tình đều lười làm. Phòng trưng có thể vài thiên không cần ăn cơm, mặc cho ai liên tục khai 100 nhiều cái đầu lúc sau. Cũng vô pháp ăn ăn với cơm đi. Hoa sen còn tính lương tâm phát hiện, ném bình thể lực nước thuốc cấp Mạc Nam, Mạc Nam lập tức mặt mày hớn hở, hắn chính là vẫn luôn nhớ thương đâu, Vẫn là Lão đại tốt nhất. Mạc Nam tung ta tung tăng chạy tới cấp Hoa sen massage xa bả vai. Nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu cuối cùng đột kích. Hoa sen đi ở phía trước, tiêu tiêu đi theo phía sau, Mạc Nam cuối cùng, ba người cẩn thận hướng trong sơn động đi đến. Sơn động rất thiện, đi rồi 50 mễ tả hữu, liền thấy được ánh sáng. ánh sáng, hoa sen nghi hoặc, trong sơn động như thế nào sẽ có ánh sáng. Đi vào bên trong lúc sau mới hiểu được, nguyên lai like nơi này mới là chân chính kho lúa, đến có 200 nhiều bình đi, tràn đầy lương thực, động đỉnh chốc khai có cửa sổ ở mái nhà, cho nên mới sẽ có ánh sáng. Sau đó liền thấy chính giữa một cái hơn 40 tuổi nam nhân bộ dáng tang thi ngồi ở một phen ghế trên, tả hữu cắt chiếm một cái thân hình cao lớn hộ vệ. Bên cạnh còn quỳ hai người, một nam một nữ, không biết chết không chết. Nhìn dáng vẻ không giống như là Tăng Thi, chẳng lẽ còn có người bình thường. Thấy hoa sen bọn họ vào được, liền nghe trung gian người nọ nói, Hoan nên đi vào ta vương quốc. Ha ha, đây là tình huống như thế nào? Còn vương quốc, tinh thần phân liệt đi. Hoa sen khụ hai tiếng, che giấu chính mình không được tự nhiên, kia ngài là quốc vương lâu. Không tồi. Sau đó chỉ chỉ đứng ở tả hữu hai người, đây là ta các hộ vệ. Hoa sen gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh quỷ kia hai người, kia bọn họ đâu. Cái gọi là quốc vương nhìn thoáng qua kia hai người, hiện thực phẫn nộ, điều dân, đều là điều dân, cũng dám không nghe quốc vương mệnh lệnh. Bớt giận, tôn kính quốc vương bệ hạ, như thế nào có thể cùng những cái đó điều dân giống nhau so đo đâu? Hoa sen chuyện vừa chuyển, kia bọn họ đã chết sao? Hoa sen cần thiết biết rõ ràng kia hai người rốt cuộc sao lại thế này. Ta là thiện lương nhất quốc vương, bọn họ chỉ là ở bị phạt. Ý tứ chính là không chết bái. Thiện lương quốc vương bệ hạ, bọn họ đã đã chịu ứng coi trừng phạt. Ngươi xem có phải hay không nên làm cho bọn họ tỉnh lại đâu. Hoa sen hỏi dò. Ân, ta quốc dân nếu đều giống ngươi giống nhau nghe lời nên có bao nhiêu hảo, hảo đi, liền buông tha bọn họ lúc này đây. Nói xong há miệng thở dốc, phát ra một đoạn sóng âm, kia hai người liền giật mình. Bởi vì không có phòng bị, Hoa sen còn hảo, Mặc Nam cùng tiêu tiêu đều bị kích thích tới rồi, có điểm vân tròn váng. Mạc Nam ổn định thân hình, chạy nhanh tiến lên đem kia hai người đỡ đến phía sau. cũng ngăn lại bọn họ tiếng kêu cùng sở hữu động tác. Nguyên lai like không phải tinh thần lực, là dựa vào sóng âm khống chế, này liền dễ làm. kia hai cái hộ vệ cũng đều là tam giai tăng thi, không biết là cái gì năng lực. Hoa sen chắp tay sau lưng, trộm đem nút bị thai đặt ở lòng bàn tay, tiêu tiêu còn tính cơ linh, dường như không có việc gì tiếp nhận, kỳ thật nàng tâm đều khẩn trương sắp nhảy ra ngược. Hoa sen còn ở nói đông nói tây bồi ngụy quốc vương Ha Lạc, đại gia cũng đều làm tốt chuẩn bị. Tứ giai trí tuệ hình tang thi cũng không phải như vậy hảo lựa gạt, dần dần phát giác khác thường. Các ngươi là tới đầu nhập vào ta sao? Vẫn là tới đoạt ta quốc thổ. Quốc vương bệ hạ, chúng ta đương nhiên là tới đầu nhập vào ngài. Ngài nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Hoa sen gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Như hoa sen sở liệu, ha ha ngụy quốc vương vui vẻ cười. Hoa sen cũng bắt lấy thời cơ ra tay, đem chuẩn bị tốt ăn mòn tính độc dược chuẩn xác đầu nhập vào tang thi trong miệng. Kia tang thi chính cười. Đột nhiên giọng nói tạp gần một cái đồ vật, vừa định nổ ra, lại chỉ cảm thấy kia đồ vật biến thành một chuỗi chất lòng chảy xuống, theo nhau mà đến chính là cự đau. Muốn kêu to, lại phát không ra một chút thanh âm, chỉ có thể che lại cổ thống khổ lan lộn. Hoa sen ở biết hắn là dùng sóng âm không chế thời điểm liền nghĩ kỹ rồi đối phó hắn phương pháp, chỉ cần đem dây thanh cấp hủy diệt, xem hắn còn dùng cái gì phát ra âm thanh. Vốn dĩ nghĩ quốc vương đã chịu công kích, bên cạnh hộ vệ liền sẽ phát động phản kích, không nghĩ tới chính là... kia hai cái hộ vệ lại vẫn không nhúc nhích đứng, giống như không có nhìn đến bọn họ quốc vương thống khổ ngã xuống. Ngay sau đó hoa sen liền minh bạch, cái này quốc vương lòng nghi ngờ trọng, khẳng định sẽ không yên tâm bên người có hai cái có thể uy hiếp hắn địa vị người ở, cho nên này hai cái hộ vệ đã bị hắn toàn diện khống chế được, đều là một cái mệnh lệnh một động tác, hiện giờ xem ra còn trận chiến đấu này chỉ cần đả đảo quốc vương liền thắng lợi. Còn nghĩ hảo hảo chơi chơi đâu, thật không kính, vẫn là sớm chút trở về đi, đỡ phải ba mẹ lo lắng. Thu thập thỏa đáng lúc sau, Hoa Sen đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, A chúng ta còn có cái sống chảo nhiệm vụ A. Lúc ấy giết quá hưng phấn, đêm này cha cấp đã quên. Mọi người cho nàng một cái khinh bị ánh mắt. Xem ra chỉ có thể trở về thời điểm thuận tiện chảo hai chỉ chơi chơi A. Hoa Sen bất đắc dĩ nói. Hoa Sen nâng bước hướng ngoài động đi đến, đi rồi, thiên cũng không còn sớm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cũng nên đi trở về. Mạc Nam nhìn mắt mãn kho hàng lương thực, lão đại, chúng ta không lấy một ít sao. Hoa sen bút cằm, ngón tay một chút một chút tưởng, lấy vẫn là không lấy đâu. Cuối cùng như là làm quyết định, muốn liền lấy đi, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, đi ra ngoài lúc sau này đó liền sẽ bị căn cứ tới trở đi, các ngươi đi ra ngoài chờ ta, ta trong chốc lát tới. Phía trước nửa câu kỳ thật là đối bọn họ cứu kia hai người nói, nửa câu sau mới là đối mạc nam bọn họ hai nói. Mạc nam minh bạch, liền lại đối kia hai người nói, các ngươi yêu cầu nói liền lấy một ít đi. Nơi này khoảng cách căn cứ cũng liền một ngày lộ trình, ngày mai chúng ta liền đi rồi, các ngươi cũng vì chính mình tính toán một chút đi. Ai? Không thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Hai huynh muội hiển nhiên không nghĩ tới không thể theo chân bọn họ cùng nhau đi. Chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành. Ý tứ chính là mang theo các ngươi không có phương tiện. Bất quá, thôn này đã không có tăng thi, thực an toàn. Hai huynh muội đều là người thường, dọn một túi bột mì, còn có một túi khoai sọ, liền đi ra ngoài. người đều đi ra ngoài lúc sau, Hoa Sen một cái phất tay gian liền đem một nửa bột mì dọn vào không gian. nhà bọn họ người đều thích ăn mì thực, gạo ăn tương đối thiếu, mà tiểu mạch trong không gian có thể trồng ra, chính là yêu cầu ma phấn a thực phiên thoái, mà Hoa Sen ghét nhất phiên thoái. ăn qua cơm chiều lúc sau, đại gia tâm tình đều thực thả lỏng, Hoa Sen mới nhớ tới còn không có kiểm kê hôm nay chiến lợi phẩm, từ ba lô đem năng tinh đều đổ ra tới. Tiêu tiêu thấy mỹ lệ năng tinh liền nhào lên đi xem cái này, nhìn xem cái kia. Nhất giai năng tinh là hồng nhạt, nhị giai màu lam, tam giai màu tím, tứ giai cái kia là kim hủ hạng cệ, đã bị lệ nhi đoạt đi rồi. Kiểm kê một chút, thu hoạch pha phong, nhất giai năng tinh 102 cái, nhị giai năng tinh 12 cái, tam giai năng tinh hai quả. Cấp hai người mỗi người 50 cái nhất giai năng tinh đương tiền tiêu vặt, mỗi người năm cái nhị giai năng tinh dùng để tu luyện tăng lên dị năng. Tiêu tiêu liền cùng đánh thuốc kích thích dường như, mặc nam cũng là mỹ mau nhìn không thấy đôi mắt, rốt cuộc không phải một nghèo hai trắng. Hoa sen, ta ngày thường có như vậy keo kiệt sao. Mạc Nam, chính mình tưởng. Lệ nhi từ được đến năng tinh lúc sau, liền ăn tĩnh đi tu luyện, còn nói cái gì ta không ra nói không cần quấy rời ta. Chính văn chương 30 thu hoạch ngoài ý mớn. Mạc Nam cùng tiêu tiêu hai người lại trình diễn mỗi ngày át không thể thiếu trò khôi hải. Hôm nay chủ đề là Mạc Nam đoạt tiêu tiêu cuối cùng một viên quả nho. Mạc Nam như cũng là bị khi dễ cái kia. Hoa sen tưởng tiêu tiêu là thích Mạc Nam, nàng xem ra tới. Bằng không sẽ không mỗi ngày không chê phiền lụy cùng hắn áo, chính là Mạc Nam đâu. Tuy rằng hắn sẽ thừa nhận tiêu tiêu hồi náo cũng sẽ nhường nàng, nhưng là lại không cảm giác được hắn đối tiêu tiêu có đặc biệt cảm tình. Ai, xem ra tiêu tiêu muốn ôm đến Mỹ Nam về còn phải phế chút thời gian A. Từ trở về lúc sau, dự kiến bên trong hoa sen lại cảm giác được tầm mắt kia, hoa sen như cũ không để ý tới, dù sao ngày mai muốn đi. Sáng sớm, Mạc Nam cùng tiêu tiêu vẫn là bị đồ ăn hương khí cấp thèm lên. Đơn giản thu thập một chút, liền cáo biệt cái này ở hai ngày nhà ở, bởi vì trở về thời điểm còn muốn sống trảo một con tang thi giao nhiệm vụ, cho nên trở về lộ bọn họ lựa chọn đường vòng đi. Mạc Nam cùng ngày hôm qua cứu hai người cáo biệt, hai người tỏ vẻ không nghĩ rời đi thôn, Mạc Nam cũng chỉ là kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, lẫn nhau nói bảo trọng lúc sau liền phất tay từ biệt. Ba người đi đến cửa thôn thời điểm, giấu ở chỗ tối cặp mắt kia rốt cuộc kìm nén không được, vụt ra tới, liền trực tiếp nhảy đến hoa sen trên người. Còn biên kêu mụ mụ, mụ mụ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mặc nam cùng tiêu tiêu căn bản là không nhìn thấy phát sinh chuyện gì, chỉ là trong chớp mắt liền thấy hoa sen trên người treo một người, đen tuyền, đều mau nhìn không ra bộ dáng. Hoa sen âm thầm kinh hãi, người này thân thủ như thế cao, đem người từ trên người lây xuống dưới, mới thấy rõ thế nhưng là cái 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên. Trên người quần áo liền khất cái phục đều không bằng, cả người tản ra một cổ xú vị, như là từ đống rác chui ra tới. Duy nhất lượng điểm chính là cặp kia ngập nước mắt to, lúc này mắt rưng rưng, đáng thương hề hề nhìn hoa sen, làm hoa sen có loại mạc danh đau lòng, không khỏi phóng nhu thanh âm bảo bảo, ngoan, vì cái gì kêu ta mụ mụ a, Ta không phải mụ mụ ngươi. Bảo bảo nghe hoa sen nói không phải hắn mụ mụ, nước mắt ở hốc mắt trung chuyển một vòng, liền phải rơi xuống, mụ mụ, mụ mụ. Hoa sen nhìn dáng vẻ của hắn tuy rằng là cái 12-13 tuổi thiếu niên, chính là lại chỉ có năm tuổi trẻ nhỏ chỉ số thông minh. Nguyên lai like là cái tàn chướng nhi đồng. Rất đáng thương. Bảo bảo ngoan, bảo bảo tên gọi là gì? Hoa sen thử hỏi. Tên? Bảo bảo gai đầu. Bảo bảo không có tên sao? Ta đây cho ngươi lấy một cái được không? Hôm nay hoa sen chính mình cũng đều không hiểu chính mình. Tuy rằng không phải cái vô tình người, nhưng là tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác. Ngày thường muốn gặp được loại chuyện này, đã sớm chạy lấy người. Hơn nữa thiếu niên này thân thủ hẳn là cái nào truyền thừa cổ võ thế ra con cháu đi. Bảo bảo nghe xong hoa sen nói thật cao hứng, dùng sức gật gật đầu mụ mụ, lấy. Hoa sen nhìn bảo bảo, bảo bảo là trời cao ban cho ta bảo bối, cùng ta họ an, đã kêu an trời cho đi, được không? Bảo bảo thực vui vẻ, vòng quanh hoa sen dạo qua một vòng, biên nhảy biên kêu mụ mụ, thích. Hoa sen chịu không nổi bảo bảo trên người kia cổ xú vị, đứa nhỏ này rốt cuộc bao lâu thời gian không tắm rửa, lại về tới tới khi nhà ở, ở một cái đại lưu xứ phóng đầy thủy. Vốn dĩ muốn cho mạc nam cấp bảo bảo tắm rửa, nói như thế nào cũng là cái mười mấy tuổi nam hải tử. Nhưng ai biết, bảo bảo càng không làm mạc nam cấp tẩy, còn đem mạc nam cánh tay cấp cán, không có biện pháp đành phải hoa sen tự mình ra trợ. Hơn một giờ không biết thay đổi bao nhiêu lần thủy, dùng nhiều ít xà phòng, cuối cùng là đem bảo bảo rửa sạch sẽ. Hiện tại nhìn kỹ tới, bảo bảo cũng là cái tiểu sọ tạ, một đôi mắt to phi thường đáng yêu, thực manh, làm người nhịn không được muốn yêu thương. Bởi vì tuổi quan hệ tuy rằng có chút nó nớt, nhưng là xem ra tới trưởng thành lúc sau cũng là cái không hơn không kém Mỹ Nam Tử. Hôm nay vô pháp lên đường, liền quyết định ở ở một đêm đi, ngày mai lại đi. Mặc Nam châm trước một chút, lao đại, ngươi thật muốn mang theo tiểu tử này sao? Cái này tiểu hài tử rõ ràng không đơn giản, chứ không nói hắn chỉ số thông minh chỉ có 5 tuổi, có thể ở mặt thế sinh tồn xuống dưới có mấy cái là đơn giản nhân vật, còn có hắn kia quỷ dị thân thủ. ân bảo bảo rất đáng thương. nếu hắn kêu ta mụ mụ, ta liền dứt khoát thu hắn đường con nuôi. có cái như thế đáng yêu, thân thủ lại tốt như tử, hẳn là sẽ thực hảo chơi đi. chính là, hắn thoạt nhìn hoa sen đánh gãy mạc nam muốn nói nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ta mặc kệ hắn trước kia là cái gì thân phận, làm cái gì công tác, ta chỉ biết hiện tại hắn là ta nhi tử, là đại nhân vật cũng hảo tiểu nhân vật cũng thế, hiện tại hắn chỉ là ta nhi tử. kia về sau đâu, về sau sự về sau lại nói, nếu bảo bảo có cơ hội chữa trị ký ức. Lại làm chính hắn quyết định Hoa sen biết Mạc Nam là lo lắng cho mình Mạc Nam cũng biết Hoa sen quyết định sự Mười đầu ngưu đều kéo không trở lại Yên lặng thở dài Tính là phúc không phải hoa Là hoa tránh không khỏi Cứ như vậy, ba người ở trong phòng ngây người một ngày Trừ bỏ ăn chính là ngủ Bảo bảo thực thích cuốn lấy Hoa sen Nếu không tựa như cái khảo kéo giống nhau treo ở Hoa sen trên người Bằng không liền lôi kéo Hoa sen vào áo Đi theo phía sau Liền ngủ thời điểm cũng muốn ôm Hoa sen mới bằng lòng ngủ biết hắn là bởi vì không có cảm giác an toàn mới như thế cho nên hoa sen cũng từ hắn một ngày thực mau liền đi qua bình minh lúc sau lại lần nữa chuẩn bị lên đường chỉ là ba người biến thành bốn người trở về lộ thông thuận rất nhiều rốt cuộc căn cứ thời gian dài như vậy tới nay cũng không phải ăn chay ở bên ngoài đều dựng lên phòng hộ võng cũng đem tang thi đều thành không sai biệt lắm vì chảo này chỉ nhất giai tang thi hoa sen có thể nói là lao lực trăm cây ngàn đắng nhiều chạy hảo xa khoảng cách mới rời đi căn cứ phòng hộ khu vốn dĩ không cần một ngày là có thể về nhà, hiện tại lại bên ngoài nhiều qua một đêm, vì không dẫn nhân chú mụ, hoa sen đem tang thi trói gô, đều bó thành bánh trưng, sau đó lại làm tiêu tiêu làm một cái lồng giam. Hết thệ thỏa đáng, hoa sen nhìn nhìn mạc nam mạc nam, ngươi nói ngươi là nam nhân sao. Mạc nam hoàn toàn đã quên cùng chính mình nói chuyện chính là chính mình cái kia lưu manh lão đại, chỉ là thói quen tính theo lời nói liền tiếp được, nếu không ngươi thử xem. Nói xong mạc nam liền hối hận, mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm. Mạc Nam ngươi cái ngu ngốc, ngu ngốc, kia chính là cái biến thái à, ngươi cũng dám đùa dẫn nàng, chết chắc rồi chết chắc rồi. Ở Mạc Nam vì chính mình bi ai thời điểm, liền nghe được Hoa Sen chậm gì gì nói, hảo a, hà a. Mạc Nam thực khiếp sợ, nhưng là, hắn ngay sau đó phản ứng lại đây, Hoa Sen cái này thử xem khẳng định không phải chuyện tốt, muốn cẩn thận. Như thế nào? Không dám a, Chẳng lẽ ngươi không được? Lại đến phiên Hoa Sen đùa dân hắn. Nam nhân kiêng kỵ nhất cái gì? đắp đương nhiên là bị người ta nói không được a. đây chính là nam nhân tôn nghiêm. Làm một cái có tư tưởng, có trả thù nam nhân, như thế nào có thể bị xem thường? Hành cũng đến hành, không được cũng đến hành. Người mới không được. Người cái ngụy nam nhân, nửa câu sau mạc nam cũng không dám nói xuất khẩu. Hảo đi, nếu ngươi hành, kia cái này hoa sen chỉ chỉ kia đôi tăng thi thổ cầu, ngươi liền phụ trách khiêng trở về đi. Ách mạc nam đầy đầu hắt tuyến. Mạc nam đương nhiên không có khiêng trở về, hắn lại như thế nào nam nhân cũng không có khả năng khiêng thứ này đi thôi. Cuối cùng hắn tìm tới tấm ván gỗ, làm cái đơn giản xe con, kỳ thật chính là một khối tấm ván gỗ thêm bốn cái bánh xe, sau đó hắn ở phía trước dùng dây thừng liều mạng lôi kéo. Chính văn chương 31 nhiệm vụ phong 3 Lễ tình nhân quá thật náo tâm, yêu ngồi xe buýt khi di động bị trộm, mới vừa mua không mấy ngày, công năng đều còn không có sở toàn đâu, liền không có, yêu thương tâm khóc cả ngày. ngày hôm qua vội vàng đi bổ di động tạp một lần nữa đổi di động cũng không càng văn tuy rằng không biết có bao nhiêu người đang xem yêu văn cũng không biết có hay không người để ý yêu càng không càng cho dù có một người xem yêu cũng sẽ tiếp tục đi xuống hôm nay sẽ đem ngày hôm qua cũng bổ thượng dọc theo đường đi mặc nam tỷ lệ quay đầu thật là hai phần mặc cho ai thấy một người lôi kéo một cái cùng người không sai biệt lắm cao đại thổ cầu đều sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt đi mặc nam đối với người khác chỉ chỉ trỏ trò hoàn toàn coi thường còn cho là nhân gia bị hắn mỹ mạo hấp dẫn. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mặt mười. Đương nhiệm vụ thính người phụ trách thấy Hoa Sen kéo tới thổ cầu khi, chỉ có chừng lớn đôi mắt phân. Bởi vì Hoa Sen nói cho hắn, nơi này biên là một con nhất giai tăng thi, phải biết rằng cái này sống trảo nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ khu thật có chút nhật tử, không ai có thể đủ hoàn thành. Hôm nay rốt cuộc có người hoàn thành, vốn dị hắn tưởng cái nào đại dông binh đoàn đâu, nhưng kết quả nhân gia nói cho hắn, cái này tiểu đội chỉ có bốn người hai cái tuổi trẻ nam tử một nữ nhân còn có một cái hài tử mới đầu hắn còn chưa tin này này nơi này biên thật là một con sống tăng thi vương trấn không tin hỏi hoa sen quay đầu lại nhìn thoáng qua dừng một chút nói nếu nó không bị nghẹn chết nói lại nhìn vương trấn liếc mắt một cái nói tiếp ngươi không tin nói có thể mở ra nghiệm chứng vương trấn cũng có này ý tưởng kia mở ra đi ta muốn chứng minh là sống mới có thể xác nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ Hắn vẫn là không tin này bốn người có thể sống chảo nhất dài tăng thi. Hoa sen cố tình kinh ngạc nói, ngươi xác định muốn ở chỗ này xem sao. Còn khắp nơi nhìn nhìn vây quanh ở nơi này đám người. Có gì không thể, cũng làm đoàn người cấp làm chứng minh. Vương Trấn nói xong lập tức liền người có phù hợp. Đúng vậy, cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt A. Chính là A. Khiến cho chúng ta cũng nhìn xem đi, chẳng lẽ là gạt người. Chính là, chính là. Hoa sen nghe mọi người lý do thoái thắc cũng không giận. kia nếu là làm nó chạy, hoặc là bị thương người, ta nhưng không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Vương chấn không phải cái lô mắng người, nghị nghị cũng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. kia tiểu ca chờ một lát một chút đi. Xoay người liền đi buồng trong gọi điện thoại. Đem tình huống nói một chút, bên kia nói phái một cái dị năng tiểu đội lại đây nhìn xem, vương chấn mới treo điện thoại ra tới. Vì đại gia an toàn suy nghĩ, đại gia vẫn là trước chờ một chút đi, bên trên phái một cái dị năng tiểu đội lại đây xem xét tình huống. Như vậy ra chuyện gì cũng liền không cần hắn phụ trách. Hoa sen xem xét cái này tiểu lão đầu, còn rất khôn khéo. Chúng ta còn hoàn thành một cái quét sạch hạ sơ thôn nhiệm vụ. Về nhiệm vụ này chúng ta có điểm nho nhỏ yêu cầu, không biết ngài có làm hay không chủ. Vương Trấn vừa nghe, nhiệm vụ này hắn biết là cái đúng giờ nhiệm vụ, mới vừa phát ra đi ngày đầu tiên đã bị người tiếp, chẳng lẽ chính là bọn họ. Nếu nhớ rõ không sai nói ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Tiểu ca không ngại nói ra nghe một chút, nếu ta không làm chủ được, lại tìm tới cấp cũng không mượn. Hoa sen cũng không thèm để ý, cũng không phải cái gì đại sự, chính là nhiệm vụ này lúc trước ghi rõ là SS cấp, chính là thực tế tình huống lại vượt qua dự định khó khăn, này nếu không phải bởi vì bên người người sắc thật có điểm thật bản lĩnh, kia hôm nay ngài thấy nói không chừng chính là ta hoan hồn lạc. Không biết các ngươi đối loại tình huống này làm gì giải thích. Này vương chấn kinh ngạc, không nghĩ tới là loại sự tình này, nhất thời thật đúng là vô pháp định đoạn. Loại chuyện này khả đại khả tiểu. giống loại này khu vực hình quét sạch vốn dĩ tính nguy hiểm liền đại rất ít có dong binh đoàn nguyện ý đi làm cho tới nay đều là quân khu người ở làm mỗi lần đều phải hy sinh không ít nhân viên chính là quân khu người liền nhiều như vậy chỉ làm cho bọn họ làm bọn họ cũng làm bất quá tới a hơn nữa theo thời gian kéo dài này tăng thi tiến hóa càng ngày càng cao dai đối phó lên cũng càng ngày càng khó chính là không thành tưởng rốt cuộc có người nguyện ý đi làm còn gặp loại chuyện này này nếu như bị diệt đoàn làm mặt khác dong binh đoàn đã biết còn có ai nguyện ý đi tiếp tay làm việc xấu. Vương Trấn biết việc này chính mình không làm chủ được, vội vàng chạy đi vào gọi điện thoại, làm quản sự người tới xử lý. Bộ đội hiệu suất chính là mau, khi nói chuyện quân khu dị năng tiểu đội liền đến, người chung quanh sôi nổi cho bọn hắn tránh ra lộ. Mang đội chính là quân khu dị năng đại đội một trung đội đội trưởng Đàm Vịnh, nhị giai băng hệ dị năng giả. Đàm Vịnh nhìn một chút hiện trường tình huống, chỉ vào đại thổ cầu nói, là cái này sao? Vương Trấn thấy hoa sen không đáp lời. vội tiến lên đàm đội trưởng vị này tiểu ca sắc thật nói bắt một con nhất giai tang thi ở chỗ này biên thỉnh các ngươi lại đây chính là muốn cho ngài tới nghiệm chứng một chút ân đã biết mọi người đều nhường một chút này tang thi ở bên trong chính là buồn thật lâu cũng là có tính tình vạn nhất mở ra lúc sau nó phát cái điên gì đại gia nhưng đều đến ra tay hỗ trợ à, này sống chảo tang thi cũng là vì nghiên cứu kháng độc huyết thanh đều là vì đại gia hỏa hảo nhưng đừng chỉ lo xem náo nhiệt đam vịnh là cái hài hước người Còn không quên mượn sức quần chúng lực lượng. Không biết hai hô một tiếng, đều là nam nhân, còn sợ nó không thành. Đàm đội trưởng ngươi cũng đừng rong rải, mau mở ra đi. Chính là, chính là, một đám phụ thuộc giả. Đàm vịnh vừa thấy hiệu quả không tồi, hảo, ra đây nhưng động thủ. Quay đầu đối hắn một cái đội viên nói Tiểu Giang, ngươi tới. Là, tiêu Tiểu Giang đội viên bước ra khỏi hàng. Xúc lực một quyền lấy ở thổ cầu thượng, thổ cầu theo tiếng mà ức. Nguyên lai Tiểu Giang là lực lượng hình biến dị giả. Đưa mọi người xem đến bị trói thành cây cỏ tử hình dạng tang Thi khi, đều tương đương vô ngữ. Bất quá vẫn là có thể rõ ràng thấy tang Thi như cũ ở dây ruột. Sắc thật là sống. Đàm Vịnh quay đầu nhìn Hoa Sen nói Tiểu Tử không tồi, vì thành công nghiên cứu chế tạo huyết thanh cung cấp không nhỏ cống hiến. Vương Chấn cũng không hề nói cái gì, đem nhiệm vụ khen thưởng cấp đổi. Tang Thi cũng bị Đàm Vịnh trở đi. Từ đây khi bắt đầu, Có rất nhiều người đều đã biết một cái kêu huyết sắt đoàn đội hoàn thành sống chảo tang thi nhiệm vụ. Huyết sắt đội cũng bị người truyền hoa huệ loẹ loẹn. Theo sau vương chấn đem Hoa Sen bốn người mời vào phòng họp, bên trong ngồi một vị 27-28 tuổi người thanh niên, ăn mặc quân trang, ngồi nghiêm chỉnh, cho người ta một loại rất mạnh khí thế. Hoa Sen thấy Thượng Quan Dũng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Thấy Hoa Sen bọn họ vào cửa, Thượng Quan Dũng đứng dậy, Rồi tay đến ta là quân khu một đại đội đội trưởng Thượng Quan Dũng, ngươi hảo." Hoa Sen vừa nghe Thượng Quan Dũng tên, liền biết vì cái gì chính mình đối hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, Thượng Quan Dũng lớn lên rất giống Thượng Quan bác, không phải rất tuấn tú, nhưng là lại rất dễ coi, cho người ta một loại mạc danh cảm giác an toàn. Hoa Sen không khỏi nhìn nhiều hai mắt, thầm nghĩ ân, Thượng Quan lão nhân như tử, cũng không tệ lắm. Ngay sau đó cùng hắn nắm tay, trả lời, "Ngươi hảo, ta là huyết sát đội đội trưởng An Liên." An đội trưởng, nghe nói hạ sơ thôn nhiệm vụ tin tức có lầm, có thể đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một chút sao? Thượng quan dung thẳng đến chủ đề. Hoa sen cũng không làm ra vẻ, ngược lại thích như vậy ngay thẳng tính cách. Đúng vậy, ta không biết các ngươi tình báo là như thế nào tới, nhưng nguyên bản chỉ là cái SS cấp nhiệm vụ. Thế nhưng có một con tứ giai, hai chỉ tăm giai, mười mấy chỉ nhị giai, thượng trăm chỉ nhất giai tàng thi xuất hiện. Cái gì? Sao có thể? Thượng Quan Dũng nghe xong hoa sen nói sau khiếp sợ đứng lên. Cái này số liệu kém cũng quá lớn, hơn nữa thế nhưng xuất hiện tứ giai tăng thi, cái này cũng chưa tính, thế nhưng còn có thượng chăm chỉ nhất giai, này tình báo tổ là làm sao bây giờ sự, thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ. An đội trưởng, đối với chuyện này, ta sẽ nghiêm túc xử lý, đối với các ngươi tạo thành tổn thất ta cảm thấy thực xin lỗi, ngài có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra, ta nhất định tận lớn nhất nỗ lực hoàn thành. Thượng quan Dũng cho rằng Hoa Sen bọn họ đội khẳng định là bị giết đoàn, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ 4 người, còn có cái nhược trí tiểu nhân. Ân, ta mặc kệ các ngươi là cố ý vẫn là vô tình, ta cũng không truy cứu các ngươi trách nhiệm, dù sao chúng ta cũng không có nhân viên thương vong, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta nhiệm vụ lần này nên được thù lao mà thôi. Hoa Sen chậm gì gì lại cấp Thượng quan Dũng ném cái bom. "Là là, cảm ơn. Chúng ta nhất định Thượng quan Dũng càng nói càng không đúng." vừa rồi hắn giống như có nghe được không có nhân viên thương vong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nói an đội trưởng ngượng ngủng ta vừa rồi không nghe rõ ngài nói cái gì có thể phiền thoái ngài lặp lại lần nữa sao hẳn là ảo rất đi nga có thể à ta nói ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta nhiệm vụ lần này nên được thù lao mà thôi cố ý tuyệt đối là cố ý không phải không phải này một câu thượng một câu thượng quan dũng xua xua tay thượng một câu Thượng một câu là ta mặc kệ các ngươi là cố ý vẫn là vô tình, ta cũng không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Trần chùi trêu đùa. Mặc nam cùng tiêu tiêu đều mau nghẹn ra nội thương. Không phải câu này, là tiếp theo câu. Thượng quan dũng vội vàng nói. Trong chốc lát thượng một câu, trong chốc lát tiếp theo câu, ngươi rốt cuộc muốn nghe nào một câu. Hoa sen cố tình buồn bực. Là tiếp theo câu thượng một câu, thượng một câu tiếp theo câu, ai nha không phải, chính là thượng một câu cùng tiếp theo câu trung gian câu kia. Thượng quan dụng xoa xoa giữa chắn hãn, thượng một câu tiếp theo câu chính mình đều mau vòng đi vào. Nga, trung gian câu kia A, ngươi sớm nói sao? Hoa sen một bộ ta khinh bỉ ngươi ánh mắt, nói tiếp, ta nói, chúng ta không có nhân viên thương vong, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thượng quan dụng so nghe được tin tức có lầm khi còn kích động, mới vừa ngồi xuống lại cọ đứng lên cái gì? Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Còn không có nhân viên thương vong? Không phải ảo giác, thiên nột. Vậy các ngươi đội viên đều là dị năng giả đi. ta còn tưởng rằng liền các ngươi bốn người đâu ân ngươi nói đều đối chúng ta ba người xác thật đều là dị năng giả sau lại thu lưu bảo bảo cũng xác thật biến thành bốn người không sai đi thượng quan bắc một bộ quả nhiên như thế biểu tình liền nói sao bốn người sao có thể hoàn thành các ngươi đội có bao nhiêu người a lợi hại như vậy như thế nào trước kia không có nghe nói qua là gần nhất mới tiến căn cứ sao căn cứ đối với cường hãn dong binh đoàn đều phi thường chú ý không có khả năng rơi rất lợi hại như vậy một chi đội ngũ. Hoa Sen hủ chết người không đền mạng nói, vận khí tốt mà thôi, chúng ta huyết sát đội trước mắt mới thôi liền chúng ta mấy cái, hậu kỳ sẽ chậm rãi gia tăng. Ha ha. Thượng quan bác biểu tình vẫn mèo, hắn đã không biết phải dùng cái gì biểu tình tới biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Hoa Sen nhìn Thượng quan Dũng buồn cười biểu tình, trong bụng đều cười chịu chịu, trên mặt lại trang thực bình tĩnh. Mà Mạc Nam cùng Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười thành một đoàn. Thượng quan Bắc bị cười không thể hiểu được. Cuối cùng thượng quan Bắc cũng không biết huyết sát đội rốt cuộc bao nhiêu người, bất quá đến là biết rõ ràng hạ sơ thôn tang Thi đã quét sạch xong, còn có kho lúa. Vừa ra trò khôi hài liền như vậy kết thúc, cuối cùng hoa sen bọn họ cũng bắt được đặc cấp nhiệm vụ khen thưởng, đơn giản chính là lương thực cùng năng tinh. Ba người mang theo bảo bảo vô cùng cao hứng về nhà đi. Vài vị gia trưởng thấy bọn họ đã trở lại, đều cao hứng thẳng lau nước mắt. Trấn An Hảo ba mẹ nhóm cảm xúc. Hoa sen mới đem trốn thượng nàng phía sau bảo bảo lôi ra tới. Ba mẹ, đây là ta nhận con uôi, an trời cho. Ngược lại đối trời cho nói bảo bảo, mau kêu bà ngoại, ông ngoại. Trời cho nhưng thật ra nghe lời, ngoan ngoan kêu hai tiếng, bà ngoại, ông ngoại. An ba an mẹ cũng cao hứng đáp lời. Hoa sen đem trời cho tình huống cùng đại gia nói nói, đều cảm giác trời cho rất đáng thương. Nhưng là hoa sen lại nói như vậy khá tốt, các ngươi xem nhà ta trời cho nhiều đáng yêu a. Trời cho xác thật thực đáng yêu. Lớn lên rất thảo hỷ người một nhà cũng đều nhạc tiếp thu hắn gia nhập Bọn họ không có gì lễ vật đưa trời cho An mẹ liền nói trời cho à Bà ngoại cũng không có gì thứ tốt tặng cho ngươi Bà ngoại đêm nay liền làm tốt ăn cho ngươi ăn, được không? Hảo Trời cho ngoan ngoan trả lời An mẹ vốn định sờ sờ trời cho đầu Nhưng trời cho lại hiện lên an mẹ tay trốn đến hoa sen phía sau Chỉ lộ ra cái đầu, trộm nhìn an mẹ Hoa sen cười cười Mẹ, trời cho sợ người lạ Trừ bỏ ta ngày thường đều không cho người tiến thân An mẹ cũng không để ý Chỉ nói thời gian trường chút hẳn là sẽ biến tốt Liền chui vào phòng bếp nấu cơm đi má hoa sen cũng lanh trời cho về phòng Chuẩn bị trước tắm rửa một cái Vừa lúc lại xuống dưới ăn cơm Người một nhà tụ ở bên nhau ăn đốn phong phú bữa tối Mặc nam cùng tiêu tiêu cùng người nhà nói lần này đi ra ngoài nhìn thấy nghe thấy Còn có bọn họ vĩ đại chiến tích Nói đến nguy hiểm chỗ Mọi người trong nhà cũng đều đi theo lo lắng đề phòng Vài vị mụ mụ cũng đều nghĩ mà sợ vô vô ngực cũng may đều bình an không có việc gì, nói đến cao hứng thời điểm, người nhà cũng đều đi theo thiệt tình cười. Hoa sen nhìn người một nhà hòa thuận vui vẻ, sờ sờ trời cho đầu, cảm khái đến có người nhà thật tốt. Đại gia mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cũng đều sớm về phòng ngủ đi. Cao cấp năng lượng thật đúng là dùng được, Hoa sen mới vừa về phòng, liền nghe được lệ nhi hưng phấn ổn nào nói chính mình lại trưởng thành, nhưng là không gian cũng không có thăng cấp. Bởi vì trời cho cùng Hoa Sen cùng nhau ngủ, cho nên Hoa Sen chỉ là dụng ý thức cùng Lệ Nhi giao lưu, cũng không có tiến không gian. Hoa Sen hỏi Lệ Nhi, lần này không gian như thế nào không thăng cấp? Lệ Nhi một bộ y phục diêu biểu tình, chủ nhân, ngươi đương này không gian là cái gì? Nói thăng cấp liền thăng cấp, về sau thăng cấp sẽ càng khó. Hoa Sen nhìn trời cho an tĩnh ngủ nhan, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, Lệ Nhi, ngươi có thể rời đi không gian sao? Lệ Nhi chừng mắt nó hai chỉ mắt to đáp có thể a. Thật sự a vậy ngươi trước kia như thế nào cũng chưa ra tới quá. Nóc tại bên trong đều không buồn sao. Hà a ngươi lại không kêu ta đi ra ngoài. Đều mau buồn đã chết. Vậy ngươi xuất hiện đi, với lúc cùng trời cho bảo bảo làm bạn. Như vậy trời cho bảo bảo liền sẽ không cô đơn. Chủ nhân, thật vậy chăng? Ta có thể đi ra ngoài sao? Lệ nhi không thể tin được. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra tới sao? Hoa sen vững vàng thanh âm hỏi. tưởng đương nhiên tưởng. Làm mộng đều tưởng. Sợ hoa sen đổi ý dường như, ra không gian, bổ nhào vào hoa sen trong lòng ngực làm nũng. Hoa sen lúc này mới thấy lệ nhi so với phía trước trưởng thành một vòng, cái khác cũng chưa cái gì đặc biệt biến hóa. Một cái không cẩn thận, đem trời cho bảo bảo cấp đánh thức, têu một tiếng mụ mụ. Tay nhỏ xoa xoa tinh lượng mắt to, mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền thấy hoa sen trên người nằm bỏ một cái vật nhỏ. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Vẫn là hoa sen đem lệ nhi đưa đến trời cho trong lòng ngực. Cũng mặc kệ đương sự có đồng ý hay không, liền nói hai người về sau chính là bạn tốt lạc, muốn cho nhau chiếu cố, liền ngủ chính mình đi. Chính văn chương 32 một con lộc dẫn phát huyết án. Gần nhất một đoạn nhật tử quá còn tính không tồi, mỗi ngày đều làm mấy cái tiểu nhiệm vụ, sáng đi chiều về, đuổi kịp ban dường như, đảo cũng quá thanh nhàn. Mạc Nam cùng tiêu tiêu phối hợp càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, chơi cho cũng cùng đại gia quen thuộc, không cần thời thời khắc khắc đều quấn lấy hoa sen, là chuyện tốt. Mà mặt thế sau có rất nhiều động vật đều thay đổi nguyên lai like hình thái, cho nên hoa sen tùy tiện biên cái hoàng liền đem lệ nhi sự cấp cái đi qua, lệ nhi cũng cả ngày đi theo trời cho bên người, không phải ghé vào trời cho trên đỉnh đầu, chính là ghé vào trời cho trên vai, hai người cùng liên thể anh nhi dường như. Ngẫu nhiên cùng mặt khác đoàn đội có điểm tiểu cọ sát gì đó, nếu không phải quá phận, hoa sen giống nhau đều không cùng người so đo, không phải hoa sen sợ phiền phức, mà là cảm thấy không cần thiết, cùng những cái đó tiểu nhân vật có cái gì hảo tranh. Lấy hoa sen nói chính là theo chân bọn họ chấp nhận, đó là ở khinh nhờn ta cao thượng cách điệu. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều hiểu được chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Trước mắt này đội người khẳng định liền không phải. Vốn dĩ hôm nay bốn người vẫn là giống thường lui tới giống nhau, ra tới làm làm nhiệm vụ, đánh đánh món ăn hoang dã. Hôm nay vận khí không tồi, thế nhưng gặp một đầu tam giai biến dị kỷ, mặt nam, tiêu tiêu, trời cho còn có lệ nhi, bốn người thật vất vả mới đem này đầu biến dị lộc cấp thu thập rớt. trên cơ bản đều là mạc nam cùng tiêu tiêu ở đánh trời cho còn có lệ nhi lại là ở chơi vừa muốn chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm thời điểm nơi xa một đám người mênh mông quần quận đã đi tới chỉ vào kia đầu lộc liền nói các ngươi bông đó là chúng ta thương lang đoàn theo dõi con mồi tiêu tiêu vừa nghe không vui đây là chúng ta đánh như thế nào liền thành các ngươi đi đầu người không chút hoang mang hiển nhiên là thường xuyên làm loại sự tình này này đầu lộc chúng ta đã nhìn chằm chằm ba ngày Hôm nay một không cẩn thận đều bị nó cấp chạy thoát, này không đồng nhất lộ truy lại đây. Đó là các ngươi không bản lĩnh, quan chúng ta chuyện gì? Tiêu Tiêu nói thầm. Kia đi đầu nhân thân biên một người nghe thấy Tiêu Tiêu nói, lập tức giống đến, ngươi nói cái gì, Xú bị học gì, sao, không muốn sống nữa đúng không? Tiêu Tiêu bị đột nhiên một giống hoảng sợ, phản xạ tính trốn đến Mạc Nam phía sau. Hoa sen cùng Mạc Nam nghe được người nọ lời nói, mày đều trâu lên. Nói chuyện cho ta phóng tôn trọng một chút. mặt nam vững vàng thanh cảnh cáo người nọ còn muốn nói cái gì bị đi đầu người cấp một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về ngượng ngùng thủ hạ người không hiểu chuyện chúng ta là thương lang dòng binh đoàn ta là phó đoàn trưởng giả toàn hy vọng các ngươi đem kia đầu lộc cấp lưu lại ngoài miệng nói ngượng ngùng lại một chút ngượng ngùng bộ dáng đều không có bất quá ở nghe được tên của hắn sau mấy người không hẹn mà cùng cười giả toàn phó mạ đệ thì đơ. ngượng ngùng ta tưởng ngươi hy vọng ta khả năng thực hiện không được người khác không biết nhưng không đại biểu Hoa Sen cũng không biết. Này nhóm người vốn dĩ ở bọn họ cách đó không xa săn thú, chính là ở trở về trên đường, phát hiện Hoa Sen bọn họ có tình huống, liền phái người tiến đến nhìn trộm, đương biết bọn họ chỉ có vài người thời điểm, liền nổi lên tham nghiệm, sau đó liền vẫn luôn đứng ở nơi xa chờ, nếu bọn họ thật có thể giết này, chỉ biến dị lộc bọn họ liền hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, giết không được bọn họ cũng có thể ở bổ thượng một đao Tiểu huynh đệ, vẫn là hảo hảo suy xét rõ ràng cho thỏa đáng Chúng ta chính là thương lang dòng binh đoàn người. Lời này rõ ràng hàm uy hiếp ý vị, thức thời liền giao ra đây, không cùng ngươi so đo, không thức thời, cũng đừng quái ta không khách khí lạc. Hoa sen thực mê mang, quay đầu nhìn mặt khác mấy người, các ngươi nhận thức bọn họ sao. Mấy người đều biết hoa sen tà ác ước số lại phát tác, song song lắc đầu tỏ vẻ không quen biết, vốn dĩ cũng không quen biết. Hoa sen xem bọn họ lắc đầu lúc sau, lại quay đầu nhìn giả toàn nói, thương lang là cái thứ gì. Giả toàn không nghĩ tới còn có người không mua thương lang dòng binh đoàn mặt mũi, lại nghe Hoa Sen nói như thế, lập tức cả giận nói, thương lang không phải cái đồ vật, là. Đương nói xong lúc sau mới phát giác không đúng, này không phải đang mắng đoàn trưởng sao, muốn cho người chuyển tới đoàn trưởng lỗ thai, chính mình lại đến ăn không hết gói đem đi. Có thể tưởng tượng tưởng nói là đồ vật, không phải đồ vật đều không đúng, vốn dĩ không thế nào thông minh đầu này sẽ càng là một đoàn hồ nhão, Liên ở giả toàn còn ở dối rắm lỗ hổng. Bên cạnh một cường tráng nam tử tiến lên hai bước quát, theo chân bọn họ rong dài cái gì, bọn họ liền bốn người mà thôi, giết bọn họ, đồ vật tự nhiên chính là chúng ta. Chính là, giết bọn họ, giết bọn họ. Trong đội không ít người nóng lòng muốn thử. Tiêu tiêu khẩn trương dùng sức bắt lấy Mạc Nam cánh tay, Mạc Nam vô vô nàng bả vai, tỏ vẻ an ủi. Mạc Nam nghe được bọn họ hò hét, nhướng nhướng mày, quay đầu thấy hoa sen thảnh thơi đứng ở nơi đó, trên mặt thực bình tĩnh, không có gì biểu tình. nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá đi theo bên người nàng lâu như vậy, mặc nam nhiều ít cũng có thể sở thấu hoa sen ý tưởng, hiện tại chắc là báo tắp trước yên lặng đi. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi vẫn là thức thời điểm đem đồ vật giao ra đây, chúng ta còn có khả năng tha các ngươi một con ngựa, bằng không, các huynh đệ chính là không có gì kiên nhẫn. Giả toàn cũng phản ứng lại đây là bị người chơi, cũng không đi loanh quanh. Vốn dĩ tưởng các ngươi lặng lẽ rời đi nói ta liền không so đo, xem ra đàm phán tan vỡ. Hoa sen ra vẻ thương tâm vương tay. Những người này từ lúc bắt đầu cũng đã bị hoa sen hỏa thượng người chết ký hiệu. Giả toàn chân nổi giận, sao, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các huynh đệ thượng. Một bên một cái đáng khinh chung nhân nhân, nhìn chằm chằm tiêu tiêu nói, cô nàng này không tồi, trào trở về cấp lão đại chơi chơi, nói không chừng các huynh đệ cũng có thể phân ly tiện đâu, ha ha. Nói xong, một đám người đều cười ha ha, một chút cũng chưa đem hoa sen mấy người để vào mắt. Phải tin tưởng trên đời không có nhất đáng khinh chỉ có càng đáng khinh. Một người khác nói, này mấy cái tiểu tử lớn lên cũng không tồi à, chơi không được nữ nhân, chơi này mấy cái tiểu tử cũng rất sẵn đi. Đôi mắt còn nhìn chằm chằm hoa sen. Mặc Nam vừa định đậu thủ, lại có người so với hắn càng mau, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, trước mắt công phu trời cho lại về tới hoa sen bên người. Vừa rồi nói chuyện người kia đã bị người cắt động mạch chủ, đào đôi mắt cùng đầu lưỡi, thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất, run rẩy hai hạ mới tắt thở. Bên này trời cho hai chỉ nước mắt lưng trong mắt to, nhìn hoa sen, mụ mụ một bộ thực ủy khuất biểu tình, không biết người còn tưởng rằng hắn mới là bị khi dễ cái kia, giống như vừa rồi đào người đôi mắt cùng đầu lưỡi người kia không phải hắn. Liên liên sờ sờ trời cho đầu nhỏ, cười nói, bảo bối, làm hảo, bất quá về sau loại chuyện này không cần ngươi động thủ, giao cho mạc nam thúc thúc thì tốt rồi, hắn thích nhất làm loại chuyện này. Như thế nào có thể làm ta đáng yêu tiểu bảo bối làm như vậy huyết tinh sự đâu? Mạc Nam một đầu hấp tuyến, ở trong lòng nói thầm ai thích làm như vậy ghê thầm sự. Mà bên kia, thương lang dòng binh đoàn người, cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, cũng chỉ thấy một cái đồng bạn liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết thảm, chung quanh mấy người đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chất phát quay đầu nhìn về phía hoa sen bên kia, đều lòng có xúc động. Kỳ thật nếu lúc này bọn họ nhận thức đến sai lầm, quay đầu liền đi, không tiếp tục tìm hoa sen phiền toái nói, hoa sen cũng liền không truy cứu. nhưng ai làm cho bọn họ không biết tốt xấu đâu ỉ vào người đông thế mạnh ngày thường khi dễ người khác khi dễ quán dài quá chút gan chó hiện giờ liền không biết trời cao đất dài các huynh đệ bọn họ giết ta huynh đệ phải vì huynh đệ báo thủ a giết bọn họ từng bước từng bước đều gấp đến đỏ mắt một đám người liền hướng tới hoa sen vọt lại đây đối phó này đó con kiến thật là mất thân phận bất quá không có biện pháp coi như vì dân trừ hại ngày thường thương lang giông binh đoàn không thiếu làm chuyện xấu cưỡng đoạt dân nữ Ước hiếp người thường, đoạt một ít tiểu đội vân vân thành quả, ác sự xem như làm hết. Con hảo, thời điểm chiến đấu tiêu tiêu không có rất dây xích, một cái phạm vi mà thứ, liền giết bọn họ quỷ khóc sói gào. Dòng binh đoàn dị năng giả rốt cuộc chỉ là số ít, người thường chiếm đa số, dị năng giả hoặc là còn có biện pháp tranh né, nhưng người thường liền không may mắn như vậy, bị vững chắc chát vừa vặn. Chiến đấu còn không có chính thức kéo ra, 50 nhiều người đội ngũ liền đã chết một phần ba. Này không thể không làm giả toàn tâm kinh. bọn họ rong binh đoàn cũng có thổ hệ dị năng giả chính là hiện tại nhìn xem bọn họ trong đội cái kia chính là cái râu ria này căn bản là không phải một cái cấp bậc lại nghĩ tới vừa rồi huynh đệ chết trong lúc nhất thời liền có lưu ý xem ra lần này là đã đến ván sát chính là tới nhẹ nhàng muốn chạy đã có thể không phải dễ dàng như vậy các loại dị năng bay loạn có còn đánh tới người một nhà chính là lúc này ai còn quản những cái đó có thể giữ được chính mình mệnh liền hảo mặc nam xuyên qua ở bọn họ trung gian. mỗi tới gần một lần liền khẳng định có một cái hai người ngã xuống căn bản không ai có thể bắt lấy hắn hành tung mà hoa sen căn bản là không cần nội lực vô cùng đơn giản mấy cái lươi dao gió phải ngã xuống vài người còn có nàng phát minh mới chiêu thức có thể trên cơ thể người bất luận cái gì bộ vị lợi dụng không khí chế thành một vòng tròn sau đó áp xúc áp xúc đến trình độ nhất định liền sẽ nổ mạnh nàng đều còn không có tưởng hảo chiêu thức tên đâu bất quá huy lực thực mãnh liệt chính là có điểm huyết tinh bị tạc địa phương huyết nhục mơ hồ Bất quá 15 phút thời gian, đối phương cũng chỉ dư lại vài người, mà hoa sen mấy người trên người liền điểm hôi cũng chưa dính lên, trừ bỏ mạc nam kia đem nhỏ huyết đau. Giả toàn bản thân là cái hỏa hệ dị năng giả, hiện giờ dị năng dùng hết, còn bị tá một cái cánh tay, đã là cùng đường bị lối, hắn không muốn chết, run run hơi hơi đi đến hoa sen trước mặt, bùng một tiếng giòn hạ, Đại ca, ta có mắt không thấy thái sơn, cầu ngươi buông tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta có như vậy lão sao? Hoa sen nghi vấn. Giả toàn dọa chạy nhanh giải thích, không đúng không đúng, tiểu huynh đệ như thế tuổi trẻ sao có thể sẽ lao, là ta nói sai lời nói. Nói xong, trả lại cho chính mình hai cái miệng rộng tử. Hoa sen bước cảm, cân nhắc cân, nếu muốn làm ta buông tha ngươi, cũng không phải không thể. Là là, ngài nói, muốn ta như thế nào làm. Giả toàn vui sướng. Vậy ngươi liền đem các ngươi thương lang dòng binh đoàn cụ thể tình huống cùng ta nói một chút đi. Biết người biết ta mới có thể nhất cử bưng thương lang hổ. Ha hổ. muốn muốn muốn nói gì? Giả toàn khó hiểu. Liền nói thương lang dòng binh đoàn đại bản doanh ở đâu, đoàn trưởng ở đâu, còn có bao nhiêu người linh tinh, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Thật đủ buồn, cũng không biết ngươi như thế nào đương phó đoàn trưởng. Giả toàn nghĩ nghĩ, nếu là không nói chính mình hôm nay liền chết ở này, nhưng nếu là nói liền thành thương lang phản đồ, bọn họ giống nhau cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là nghe hắn ý từ như thế nào như là ở đánh thương lang dòng binh đoàn chủ ý. Chính là mặc kệ là có ý tứ gì, bảo mệnh quan trọng, cùng lắm thì lệnh tìm đường ra, chính là không có mệnh đã có thể cái gì cũng đã không có, cắn chặt răng, liền đem Thương Lang Dung binh đoàn tình huống toàn cấp giao đái, liền đoàn trưởng Thương Lang sợ quỷ đều nói. Hoa Sen cũng thực hiện hứa hẹn thả bọn họ đi, chỉ là khỏe miệng kia ti tà cười, làm quen thuộc hắn Mạc Nam không cấm đánh cái dùng mình, không khỏi ở trong lòng nói thầm, Thương Lang Dung binh đoàn ngươi nói ngươi chọc ai không hảo thiên đến gây chuyện cái này biến thái, chúc các ngươi vận may lâu. vướng bận đều đuổi đi mấy người cũng chuẩn bị về nhà hôm nay đều mau đen mặc nam khổ bức khiêng lộc đi theo mấy người phía sau trời cho chạy trước chạy sau cùng lệ nhi chơi đùa ánh nắng chiều quang đánh vào trên mặt có loại đặc biệt tấm áp phát ra Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 11. an ba thấy bọn họ mang về tới một con lộc liền thêm nước miếng chảy dòng tiếp đón mặt khác hai cái nam nhân hỗ trợ tể lộc hôm nay buổi tối muốn mồm to ăn thịt mồm to uống rượu cứu cứu trần hồng vận cùng tiểu thúc tùy văn hải Vừa nghe có thịt ăn có uống rượu, đều vô cùng cao hứng ra tới hỗ trợ. Cơm chiều ăn rất là náo nhiệt, mấy người phụ nhân ăn không hết quá nhiều thịt, liền ăn nhiều chút đồ ăn, liền sớm ra khỏi hội trường ngồi vào một khối nói chuyện phiếm ăn trái cây đi. Dư lại mấy cái đại nam nhân, vây quanh cái bàn ăn thịt, hoa quyền uống rượu, chơi vui vẻ vô cùng. Hoa sen trao hỏi, đề ra một túi lộc thịt liền ra cửa, ngựa quen đường cũ đi vào thượng quan bắc văn phòng. Lao nhân, ta tới xem ngươi. Thân chưa tới thanh tới trước. thượng quan bắc vừa nghe hoa sen tới cao hứng một cái cao nhảy dựng lên nghĩ thẩm tới thật là thời điểm muốn nói ngày thường hoa sen tới hắn cũng không như vậy hưng phấn đôi khi còn bị dọa nhảy dựng mạng già đều mau bị lăn lộn không có nhưng hôm nay bất đồng a trước một thời gian hoa sen đưa cho thượng quan bắc một bầu rượu đó là dùng không gian kết hồ lô trang không gian xuất phẩm rượu thượng quan bắc thích không chính là hôm trước một cái lao bằng hưu âu dương nghị đến nhà hắn tìm hắn ôn chuyện thượng quan bắc liền dùng cái này rượu chiêu đãi Nào biết Âu Dương Nghị vừa uống cũng thích, làm thượng quan bác đưa điểm cho hắn, thượng quan bác nơi nào chịu, liền thành thật giao đãi nói đây là một cái tiểu hữu hiếu kính hắn lão nhân ra, liền này một hồ, nhiều không có. Âu Dương Nghị không thuận theo, liền nói làm hắn tiểu hữu lại đưa hắn mấy hồ không phải được rồi, thượng quan bác nào kéo hạ mặt cùng hoa sen muốn đổ vật, liền không đáp ứng, cuối cùng hai cái lão nhân dùng lão quy củ cây kéo tay ngải chú ý định thắng bại, kết quả thượng quan bác thua, chính là hoa sen gần nhất lại vẫn luôn không tới tìm hắn, hắn cấp a. Âu Dương nghỉ mấy ngày nay mỗi ngày tới hỏi hắn muốn không có, hắn đều mau phiền đã chết, này không đồng nhất nghe hoa sen tới, hắn đương. Nhiên cao hứng. Tiểu liên, ngươi như thế nào lâu như vậy không có tới, có phải hay không đã quên ta cái này lao nhân? Thượng quan bác ra vẻ cả giận nói. Thích, ngươi sẽ tưởng ta. Lừa quỷ quỷ đều không tin. Phiền ta còn không kịp người sẽ tưởng ta mới là lạ, hoa sen không khách khí trả lời. Thượng quan bác hoảng lời nói bị vạch trần, đỏ mặt già. Hảo ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, bạch thương ngươi. Được rồi, người khác không biết ngươi, ta còn không biết sao, nói đi, tìm ta chuyện gì. Biên nói biên đem lộc thịt đặt ở trên bàn trà. Ai nói tìm ngươi có việc làm, ta chính là xem ngươi thời gian dài như vậy không có tới, lo lắng ngươi xảy ra chuyện không ai cho ngươi nhặt xác, hử. Thượng quan bác chết sống không thừa nhận, thấy hoa sen mang đồ vật, lại vội nói tính tiểu tử ngươi có lương tâm, còn biết cho ta mang lễ vật, thứ gì à. Ngươi đoán hoa sen liền thích đổi kịp vào phi xi -si ổ hẩy bồ đối nghịch chính văn chương 33 muốn nhiều ít lấy nhiều ít thượng quan bác hít hít cái mũi, có mùi máu tươi hoa sen chỉ cười không nói nhìn thượng quan bác tả nghe nghe hữu nghe nghe bộ dáng muốn thật tốt cười liền có bao nhiêu buồn cười vì che giấu chính mình sắp cười ra tới thanh âm khủ hai tiếng nói kia chúng ta hôm nay mới vừa đánh mới mẻ lộc thịt thượng quan bác vừa nghe liền nhạc liền đôi mắt đều nhìn không thấy có rượu không lần trước ngươi cấp đều uống không có Khi nào đều không quên mục đích của chính mình a. Hoa sen kinh ngạc, người lão nhân này, bao lớn tuổi còn uống như vậy nhiều rượu, ta không phải đã nói không cho ngươi uống như vậy nhiều rượu. Hoa sen đến không phải để ý về điểm này rượu, mà là thượng quan bác thân thể tuổi trẻ khi để lại bệnh cũ, thời gian lâu rồi, muốn trị tận gốc căn bản là không có khả năng, cho nên hoa sen thử dùng không gian thủy trợ giúp hắn ăn, ăn dưỡng. Thượng quan bác vừa thấy hoa sen sinh khí, vội giải thích nói, ta không có, không phải ta. đều làm Âu Dương nghĩ cái kia lão gia hỏa uống lên. Thấy Hoa Sen không tin nhìn hắn, lại bổ sung nói là thật sự, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Xem hắn không giống nói hoảng, mới hoan sắc mặt, tùy lại lười biếng trêu đùa tu, theo kiệt thượng quan lão nhân sửa tính lạp, đều chịu đem rượu lấy ra tới cho người khác uống lên. Lại nói tiếp cái này thượng quan Bắc liền tới khí, thổi dâu trừng mắt nói, cái kia lão gia hỏa, cáo giả xảo quyệt, cắt hơn 30 năm quyền ta liền không thắng qua hắn. chẳng phải biết là bởi vì thượng quan bắc cũng chỉ biết ra quyền, trừ bỏ chính hắn, mặt khác người nhà bằng hữu đều biết cái này không phải bí mật bí mật, tự nhiên Âu Dương Nghị cũng biết, cho nên mới sẽ mỗi lần đều dùng vùng quyền phương thức cùng hắn so. Hoa Sen cũng cùng hắn xẹt qua hai lần, lập tức liền phát hiện vấn đề này. Hiện giờ nghe hắn thua ở vùng quyền thượng, thực sự có điểm đồng tình thượng quan bắc, bị người chơi nhiều năm như vậy, ai thật không biết hắn là như thế nào lên làm tư lệnh. Ngươi về sau không cần cùng người khác so quyền. Hoa Sen hảo tâm nhắc nhở. ta chính là không phục, hắn còn có thể thắng ta cả đời không thành. Thượng quan Bắc cũng thật là chui rúc vào sừng Châu, từ tân binh viên bắt đầu Âu Dương Nghị liền nơi trốn cùng hắn so cao thấp, hai người cũng là lực lượng ngang nhau, các có sở trường, nhưng chính là so quyền trừ bỏ ban đầu thắng quá một lần lúc sau, liền không còn có thắng quá, cái này kêu hắn như thế nào chịu phục. Hoa Sen cũng không nghĩ cùng hắn tranh luận như vậy không có ý nghĩa sự, ta hôm nay tới là cùng ngươi nói điểm chính sự. Chính sự? Cái gì chính sự? Thượng quan Bắc liền không dám nói ngươi có thể có cái gì chính sự. Thương lang dòng binh đoàn ngươi biết đi. Biết à, ở căn cứ cũng coi như là số một số hai, chỉ là tác phong quá kém, thường xuyên vào nhà cấp của, khi dễ nhỏ yếu. Thượng quan bác oán hận nói, nếu không phải căn cứ lập trường không hảo ra tay, đã sớm tưởng diệt bọn hắn. Ân, ta đây muốn đem bọn họ xóa tên, ngươi không ý kiến đi. Hoa sen nhướng mày nói. Thượng quan Bắc vừa nghe Hoa sen ý tứ, liền tới rồi tinh thần, Nga. Bọn họ nào đắc tội ngươi, đều tới rồi xóa tên trình độ. Không có gì, chính là xem bọn họ không vừa mắt thôi. Thấy hoa sen không nghĩ nói, thượng quan bác điêu môi, thích, không nói đánh đổ, bất quá thương lang dòng binh đoàn cũng không phải là như vậy dễ đối phó, bằng không cũng sẽ không như thế hoành hành ngang ngược. Cái này ngươi không cần lo lắng, sơn nhân tử có rượu kế, chỉ cần ngươi không phản đối là được. Liên tính phản đối cũng vô dụng, hắc hắc Thượng quan bác cười khổ, phản đối. Sao có thể đâu? nếu thật có thể đem thương lang dong binh đoàn liền căn bắc khởi hắn quả thực đều tưởng phất cờ hò reo các ngươi bao nhiêu người vũ khí đủ dùng sao tuy rằng không thể minh hỗ trợ bất quá cung cấp điểm vũ khí nói vẫn là có thể thượng quan bắc cười gian hiện giờ hào phóng như vậy trước cho ta lưu trữ có thể sử dụng đến thời điểm ngươi nhưng đừng chơi xấu hoa sen từ này không yên tâm hắn là người chơi xấu bản lĩnh kia chính là nhất đằng nhất thượng quan bắc cũng không phản đối hắc hắc cười gượng hai tiếng vậy ngươi tưởng khi nào động thủ Ta cũng hảo an bài một chút. Liền hai ngày này đi, đến lúc đó lại thông chi ngươi. Hoa sen đứng dậy, thời gian không còn sớm, ta đây đi về trước. Nga, hảo. Ngay sau đó lại vội vàng gọi lại hoa sen, rượu, rượu của ta, khi nào cho ta à, đều mau làm âu dương lão ra hỏa kia phiền đã chết. Lần sau cùng nhau mang đến, đi rồi nói xong người đã không thấy. Thượng quan bác mấy ngày qua, ngủ duy nhất một cái hảo giác, tâm tình vô cùng vui sướng. Đêm đen phong cao buổi tối. Mọi người đều ngủ hạ, từ An Trạch bay ra một cái bóng đen, thân hình thon dài, thân thủ mạnh mẽ, chính hướng tới một phương hướng nhanh chóng di động tới, người này chính là Hoa Sen. Nàng không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là lúc trước phái người tặng Phong Thư cấp thượng quan bác, sau đó liền một người xưng ánh trăng, độc sấm thương lang rong binh đoàn tổng bộ, nàng không nhìn thấy chính là Mạc Nam nhìn nàng rời đi bóng dáng lắc đầu thở dài. Hắn không phải không nghĩ đi theo, nhưng là hắn minh bạch Hoa Sen muốn bảo hộ đại gia tâm, hắn cần phải làm là chờ nàng bình an trở về. này liền vậy là đủ rồi. Hoa Sen lặng yên đi vào Thương Lang Dung binh đoàn tổng bộ lầu hai một gian phòng ban công. Đây là đoàn trưởng Thương Lang phòng. Ngựa quen đường cũ mở ra cửa sổ, lắc mình vào phòng. Đêm tối một chút đều không có cấp Hoa Sen tầm mắt mang đến trở ngại. Một đôi thanh minh đôi mắt lộ ra sắc bén quang. Hoa Sen nhất không mừng ngước gát bẩn thỉu, cho nên nàng giết người cũng dễ giết tang thi cũng thế, chỉ cần là làm nàng đắp lên tử thần con dấu đều là nhất chiêu chí mạng, không cho bọn họ thống khổ cơ. Hội. Như vậy cũng coi như là một loại nhân từ đi. Thương lang dòng binh đoàn đoàn trưởng thương lang cứ như vậy trong lúc ngủ mơ bị giải quyết rớt, liền dây rủa cơ hội đều không có. Hoa sen biết ở cửa còn có hai cái thủ vệ, chỉ có thể kêu tiến vào cùng nhau giải quyết rớt. Hoa sen từ mua biến thân kim cải áo lúc sau còn không có đối người ngoài dùng quá, ngày thường ở nhà ngẫu nhiên lấy tới chọc ghẹo một chút người nhà, cũng thích thú. Mặc nam cùng tiêu tiêu cùng nàng mớn, nàng cũng chưa cấp, chê cười. Cho bọn hắn lúc sau làm cho bọn họ tới chọc ghẹo chính mình không thành, ngốc tử mới cho. Biến thân thành thương lang lúc sau, mở ra cửa phòng làm ngoài cửa hai cái hộ vệ tiến vào hai người đang ở đánh buồn ngủ, đột nhiên nghe được thanh âm, giật nảy mình, bất quá còn hảo không có phát ra âm thanh, hai kinh hoàng nhìn đoàn trưởng, nói tuyệt đối không ngủ linh tinh. Hoa sen không theo chân bọn họ rong dài, đem hai người kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, hai người còn ở túi lầu run, đã bị hoa sen cấp giết. Tới một chuyến tổng không thể tay không mà về a Hoa Sen cẩn thận tìm kiếm một chút thương lang phòng, liền giường phía dưới ám cách đều bị Hoa Sen tìm được rồi, gia sản thật đúng là không ít, một dương hoàng kim trang sức, một dương nam tinh, đại đa số là nhất giai, nhị giai chiếm một phần ba, tam giai cũng có mấy cái, toàn bộ thu được trong không gian, sau đó đi đến bên cạnh phòng cửa, phòng này là một cái khác phó đoàn trưởng phòng, Hoa Sen đứng ở cửa lại nghe đến trong phòng truyền đến Ân, Ân a a thanh âm, Chỉ là này đó thanh âm không phải nữ nhân phát ra tới, mà là nam nhân, không nghĩ tới cái này phó đoàn trưởng yêu thích nam phong. Tuy rằng nàng không trải qua quá nam nữ việc, chính là không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo đi đường sao. Cùng bạn tốt cúc hoa ở bên nhau thời điểm, mỗi ngày xem nam nam tiểu thuyết, truyện tranh, ngẫu nhiên còn xem chút nam nam ân ái phiến tử, không thiếu bị khinh nhẫn. Ở trong hiện thực gặp được nhưng thật ra lần đầu, nàng cẩn thận mở khóa, đẩy cửa mà vào. liền thấy hai điều trần trụi cường tráng thân thể lấy quỷ dị tư thế chặt chẽ liền ở bên nhau hoa sen mặt đỏ thanh thanh hắc muốn hỏi vì cái gì kia đương nhiên là nàng xem bờ lờ đều là duy mỹ chợt nhìn đến này hai cái cao lớn thu cạnh đại nam nhân đỉnh tràn đầy hồ cha mặt ở làm khuếch giang vận động ai có thể chịu được a hoa sen nổi giận hậu quả rất nghiêm trọng vốn dĩ muốn cho bọn họ chết thống khoái điểm ý tưởng giống thủy triều giống nhau lui bước hiện tại duy nhất ý tưởng chính là như thế nào làm cho bọn họ chết càng có sáng ý Ở Hoa Sen nghĩ dùng loại phương thức nào thời điểm, trên giường hai người bởi vì quá ra sức diễn xuất, căn bản là không phát hiện trong phòng nhiều một người, chỉ là hai người đều không hẹn mà cùng giao đấu hơn cái dùng mình. Cuối cùng Hoa Sen vì không cho chính mình thất vọng, liền vẽ hai chương họa rán ở hai người trên mặt, một chương là trị, một chương là sơn trị, lúc này mới tính xong việc. Dư lại người cũng đều bị Hoa Sen theo nếp bào chế, còn Hảo không có lại phát sinh cái gì đặc thù sự kiện. Hoa Sen đem phòng ở mỗi cái góc đều phiên biến. Đại lượng vũ khí bị thu được, trừ bỏ phó đoàn trưởng ra sản hơi chút nhiều một ít ở ngoài, những người khác đều là lông phượng rừng lân, bất quá thêm lên cũng là không nhỏ số lượng. Cuối cùng một phen hỏa, liền đem này tội ác vượt sâu cấp vĩnh viễn mai táng. Ngày hôm sau toàn bộ căn cứ biến truyền khai, Thương Lang Dòng binh đoàn bị người trong một đêm cấp trọn, không một người may mắn thoát khỏi, mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu, này đều không liên quan hoa sen sự, nàng chỉ biết lúc này tâm tình không tồi. Sáng sớm cơm nước xong, hoa sen cùng Mạc Nam tiêu tiêu trời cho còn có lệ nhi liền vây quanh ở một đống lớn năng tinh bên cạnh này đương nhiên chính là đêm qua thu được chiến lợi phẩm những người khác còn hảo mặc nam cùng tiêu tiêu hai người mở to hai mắt run rẩy phùng năng tinh Tiêu kêu một cái kích động a bởi vì liền ở vừa rồi hoa sen nói muốn nhiều ít lấy nhiều ít hoa sen đem hai bầu rượu đặt ở thượng quan bắc trên bàn thượng quan bác lập tức mặt mày hớn hở đem rượu thu hồi tới còn người làm tặc dường như ngẩng đầu nhìn xem có hay không người liền sợ lại làm người cướp đi Hắn cũng không nghĩ, hắn tư lệnh thất, trừ bỏ hoa sen bên ngoài, còn có người có thể như thế tùy tùy tiện tiện liền tiến vào. Tiểu liên, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn, đem nhân ra hang ổ cấp bưng, liền điểm tra đều không cho dư lại. Thượng quan Bắc vốn đang nghĩ ở phía sau biên nhặt điểm tiểu tiện nghi đâu, kia thương lang dòng binh đoàn cũng không phải là hỗn giả, lực lượng vũ trang rất mạnh, cũng không biết từ nơi nào làm ra, như thế rất tốt, một phen hỏa toàn thiêu, bất quá thượng quan Bắc nhưng không cho rằng hoa sen sẽ đem những cái đó vũ khí cũng hủy hoại. Lao giả túi, tưởng nhặt tiện nghi chính mình đi đoạt lấy A. Hoa sen chưa bao giờ buông tha bẩn thỉu hắn cơ hội. Ta nếu có thể đoạt, còn dùng ngươi ra tay, thử, một chút cũng không biết tôn lao ai ấu. Thượng quan bác oán hận nói. Ta đây nhưng cầm cái này chạy lấy người A, đừng nói ta không hiếu kính ngươi. Hoa sen run run trong tay tràn giấy, nơi đó viết súng ống đạn dược tồn tại địa điểm. Thượng quan bác là nhân tình, vội vàng đoạt lấy hoa sen trong tay giấy, thấy bên trên viết một cái địa chỉ, liền đoán được. Sau đó gấp không chờ nổi gọi điện thoại an bài người bí mật đem súng ống đạn dược vận trở về, vãn một giây đồng hồ đều sợ tới tay vịt bay. Hoa sen dựa ở trên sofa, nửa hít mắt, lười biếng hảo không thích ý. Khấu khấu khấu nhớ tới tiếng đập cửa. Tiến bảo. Thượng quan bắc vững vàng thanh nói, nào còn có vừa rồi vui đùa ẩm ý bộ dáng. Người đến là ngoài cửa thủ vệ, đi trước một cái tiêu chuẩn quân lễ, sau nghiêm trạm hảo báo cáo, thượng giáo thượng quan dũng cầu kiến. Vào đi. Hoa sen nghe được người tới tên thời điểm, chọn chọn đẹp lông mày, nhi tử tìm lao tử còn phải thông báo, ai? Đây là quân nhân kỷ luật A. Thượng quan Dũng vào cửa sau hô thành tư lệnh. Coi trọng ọc phỉ si ô bùa ý bảo ngồi xuống sau, mới xoay người hướng sofa đi tới. Thấy Hoa sen lúc sau hiển nhiên phi thường kinh ngạc, một là không nghĩ tới nơi này có người, nhị là càng không nghĩ tới người này hắn còn nhận thức, tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là hắn lại ký ức khắc sâu. Nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút lúc sau. Liên dọn xong tâm thái, Trang làm chuyện gì đều không có, ngồi ở một bên đơn người trên sofa. Thượng quan bác chỉ vào hoa sen vì thượng quan Dũng giới thiệu, vị này chính là An Liên, ta một cái tiểu bằng hữu. Sau đó chỉ vào thượng quan Dũng nói tiểu liên, đây là khuyển tử thượng quan Dũng, dị năng đại đội đội trưởng. An đội trưởng đã lâu không thấy. Thượng quan Dũng rôi tay vấn an. Đã lâu không thấy. Nắm tay, hoa sen đảo cũng không dư thừa biểu tình, cũng không ngủ tỉnh dường như. Thượng quan Bắc kinh ngạc các người gặp qua A. Thượng quan Dũng nhắc nhở nói, tư lệnh, vị này chính là lần trước hoàn thành hạ sơ thôn quét sạch nhiệm vụ huyết sát đội An đội trưởng. Hai người rõ ràng rất quen thuộc bộ dáng, như thế nào sẽ không biết đâu. Ha ha, Tiểu liên ngươi chính là cái kia An đội trưởng. Đúng vậy. Thượng quan Bắc vỗ vô, vô đầu, lúc này mới nhớ tới Hoa Sen lần đầu tiên tới thời điểm sắc thật có nói qua cái gì đoàn đội linh tinh, hắn lúc ấy đương vui đùa lời nói nghe xong liền không để ý. cũng vẫn luôn không hướng hoa sen trên người tưởng. Không nghĩ tới quân khu nơi nơi tìm người tài ba, thế nhưng liền ở chính mình bên người, thật là. Không nghĩ tới an đội trưởng là phụ thân bằng hưu. Thượng quan Dũng nói. ân, ta nhưng thật ra đoán được ngươi là này lao già thúi nhi tử. Hoa sen không kiêng rẻ nói. Ách thượng quan Dũng không nghĩ tới hoa sen thế nhưng như thế kêu lên hoặc phỉ xì ổ với bù, Nhất thời thiếu chút nữa không nhịn cười. Dũng dư quang xem xét phụ thân liếc mắt một cái, thấy không có gì phản ứng. Sờ sờ cái mũi không ở nói chuyện. Thượng quan bác đều nghe thói quen, đảo cũng không để ý, lịnh nọt ngồi ở hoa sen trước mặt, cái kia tiểu liên A, gần nhất nghe nói ngươi cái kia huyết sát đội phi thường dũng manh A, hoàn thành rất nhiều yêu cầu cao độ nhiệm vụ, hơn nữa nghe nói vẫn là linh chiến tổn hại A. Mắt trông mong nhìn. Hoa sen sao lại không biết hắn tiểu tâm tư, vận khí tốt mà thôi. Như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ra vẻ giận dữ ngược lại lại nói các ngươi tiểu đội thực lực đó là rõ như ban ngày sự. kỳ thật ta là muốn hỏi một chút ngươi tưởng không cần gia nhập quân đội dị năng đoàn vốn đang tưởng nói gia nhập dị năng đoàn lúc sau căn cứ sẽ cung cấp hậu đãi sinh hoạt điều kiện an toàn cũng có bảo đảm từ từ linh tinh nói bất quá lại nghĩ đến hoa sen bản lĩnh những cái đó vô dụng nói lại cấp nghẹn trở về trong bụng ngươi biết ta ghét nhất phiền thoái ý tứ thực rõ ràng chính là nói cho ngươi ta không phải gia nhập chính văn chương 34 không gây chuyện không đại biểu sợ gây chuyện thượng quan bắc bất đắc dĩ thở dài hắn như thế nào sẽ không biết đương biết hoa sen là huyết sát đội trưởng thời điểm hắn liền biết không diễn bất quá hắn sẽ không từ bỏ tiểu liên a ta lấy một cái bằng hữu thân phận mời ngươi nhậm dị năng đại đội huấn luyện viên ngươi sẽ không không đáp ứng đi thượng quan bác nếu là lấy tư lệnh thân phận cùng hoa sen nói chuyện hoa sen bảo đảm không nói hai lời vặn mặt liền đi nhưng là thượng quan bác lại khôn khéo lấy bằng hữu thân phận yêu cầu hoa sen lao giả túi nơi trốn cho ta tự tìm phiền phức đúng không hoa sen chán nản ngươi đứa nhỏ này Ta đây là nhìn chúng bản lĩnh của ngươi, không biết tốt xấu. Thượng quan bác có năm thành năm chắc hoa sen sẽ đáp ứng. Thích, ngươi biết ta cái gì bản lĩnh? Ta cái gì bản lĩnh đều không có, hơn nữa ta cũng không phải quân khu người, không thích hợp khi bọn hắn huấn luyện viên. Ai sẽ cho chính mình tự tìm phiền phức a. Cái này không là vấn đề, ngày mai liền cho ngươi phong cái trung giáo quân hàm, không ai so ngươi càng thích hợp. Ngươi liền như vậy yên tâm đem ngươi binh giàu cho ta. Hoa sen cười xấu xác hỏi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không thể làm ta thất vọng Kỳ thật thượng quan bác trong lòng cũng không có đế những cái đó binh nhưng đều là trải qua nhiều ít năm tôi luyện Hoa sen tuổi như vậy tiểu Sợ là sẽ không dễ dàng nghe hắn a. Ta nhưng nói cho ngươi Làm ta đương huấn luyện viên cũng không phải không thể Nhưng là cũng không phải là ai đều có thể ở ta phía dưới ngốc Hoa sen nghĩ nghĩ Nếu trốn không thoát Liền miễn cưỡng giúp giúp lao già túi đi Hành Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề Ta bảo đảm tận lực thỏa mãn ngươi Thượng quan bác nghe hoa sen đáp ứng rồi, một lòng cũng liền bỏ vào trong bụng. Ta huấn luyện chính là thực khổ, cho nên cùng ta huấn luyện người một nếu là tự nguyện, nhị nếu có thể chịu khổ, không đủ tiêu chuẩn ta tùy thời đều có khả năng đá ra đi. Năng nhưng không nghĩ giáo một đám đại thiếu ra, mềm không được, ngạnh không được, phiền thoái. Thượng quan bác nghĩ nghĩ, dị năng đại đội đều là có dị năng, nhưng là quân nhân rốt cuộc chỉ chiếm một bộ phận, đại bộ phận là chiêu mộ tới dị năng giả, lại còn có có chút đặc thù nhân viên. Quân nhân hắn là không lo lắng bọn họ không thể chịu khổ, chủ yếu là những người khác liền không nhất định. Vấn đề này đến lúc đó rồi nói sau, ta làm hết sức, được không? Hắn còn phải trở về ngẫm lại biện pháp, nếu đem tốt đều làm Hoa Sen chọn đi rồi, kia mặt khác đội ngũ cũng sẽ không vui. Hoa Sen cũng chưa nói cái gì. Thượng quan bác nói cho Hoa Sen ngày mai sáng sớm 8 giờ ở phòng hội nghị lớn tập hợp lúc sau, Hoa Sen liền đi trở về. Trở về cùng người nhà nói nàng muốn tới quân khu dạy học quân sự. Người một nhà đều phi thường vui vẻ, từ này là an ba mấy nam nhân, đều là đương quá binh người, cùng quân nhân chi rằng có loại mạc danh thân thiết cảm. Sau đó Hoa Sen lại nói bị nhân mệnh vì trung giáo sau, người một nhà liền càng cao hứng, nói cái gì cũng muốn mở tiệc bữa tiệc lớn chúc mừng chúc mừng. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm xong. Hoa Sen đối mạc nam, tiêu tiêu nói, về sau một tháng trong vòng, ta đều phải ở quân khu đương huấn luyện viên, không thể thường xuyên cùng các ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Các người hai cái có thể tìm chút đơn giản nhiệm vụ làm, bất quá mỗi ngày huấn luyện vẫn là không thể rơi xuống, ta sẽ định kỳ kiểm tra. Hai người nhân hoa sen không ở có thể lười biếng mà nhảy nhót tâm, lập tức bị một gáo nước lạnh cấp tới bắt lạnh bắt lạnh. Hai người ủ rũ cụp đuôi ứng thanh đã biết. Liền đi ra cửa. Hoa sen cười trộm một chút, nhìn xem thời gian 7.50, từ trong nhà đến hội nghị đại lâu 5 phút như vậy đủ rồi. Thẳng tắp khoảng cách nói, hoa sen một phút là có thể đến, hoa sen không thích đến chế. nhưng là cũng không thích sớm đến nhưng là nàng không nóng nảy không đại biểu người khác cũng không nóng nảy a nay không ở trong phòng hội nghị thượng quan bác liền cùng lửa thiêu ngông dường như một hồi giơ tay nhìn xem thời gian một hồi quay đầu nhìn nhìn tuy rằng hắn biết hoa sen đáp ứng sẽ đến liền nhất định sẽ đến chính là hắn vẫn là lo lắng a thượng quan bác âm thầm thể nhất định phải lộng tới hoa sen địa chỉ ai làm nàng ngày thường đều thần thần bí bí không có người biết hắn chủ nào 8 giờ vừa đến Hoa sen mới đúng giờ xuất hiện ở thượng quan Bắc trong tầm mắt, lúc này mới yên tâm xoa xoa mồ hôi trên trán. Gặp người đều tới tề, thượng quan Dũng mới ra tiếng ý bảo đại gia an tĩnh. Chào mọi người, ta là dị năng đại đội tổng đội trưởng thượng quan Dũng, phía dưới cho mời tư lệnh viên vì đại gia nói chuyện. Thượng quan Bắc đứng ở phía trước, đi trước một cái quân lễ, lại tự giới thiệu một phen. Mới nói nói, hôm nay đại gia có thể gặp nhau ở chỗ này, đây cũng là một loại duyên phận. chúng ta tạo thành cái này dị năng đại đội chủ yếu mục đích là tăng cường lực lượng vũ trang ở quét sạch tang thi khi trợ quân đội rút một tay ở nhiệm vụ trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có thương vong nếu có ai không có làm tốt sắp mất đi sinh mệnh chuẩn bị hiện tại rời khỏi còn tới cợt nghe đến đó phía dưới một mảnh ồn ào nhưng cuối cùng vẫn là không ai rời khỏi thượng quan bắc tiếp tục nói ta thực vui mừng thượng chiến trường chính là phải có không sợ chết tinh thần ở chỗ này còn có một bộ phận người không có thượng quá chiến trường không biết chiến trường tàn khốc bất quá ta tin tưởng các vị đều không phải nạo loại hoán khẩu khí còn nói thêm dị năng giả năng lực đại gia cũng đều có điều hiểu biết nhưng là các ngươi năng lực còn chưa đủ cho nên hôm nay chúng ta hợp thành dị năng giả đại đội an bài huấn luyện viên đối với các ngươi tiến hành huấn luyện để cao các ngươi dị năng tốc độ tu luyện cùng tác chiến năng lực vô nghĩa không nói nhiều ta hy vọng ở sau này nhật tử có thể nhìn đến các vị huy hoàng chiến tích nói xong thối lui đến phía sau thượng quan bác tiến lên bắt đầu phân công đội ngũ Dị năng giảm 150 vị, phân ba cái trung đội. Hiện tại ta cho đại gia giới thiệu một chút các trung đội huấn luyện viên. Một trung đội huấn luyện viên tôn dự. Gọi vào tên tôn Dượng tiến lên một bước, vóc dáng không cao lắm, nhưng là rất có khí thế. Được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, vừa thấy chính là chính thức quân nhân, lúc sau lui trở về. Nhị trung đội huấn luyện viên Trương Cường. Trương Cường cũng là quân nhân, lưng hùm vai gấu nhìn liền rất có lực lượng, vẻ mặt nghiêm túc, cho người ta một loại ít khi nói cười cảm giác. Tam trung đội huấn luyện viên An Liên, Hoa Sen nghe điểm đến chính mình, mới đưa dựa vào trên bàn giống như không có xương cốt thân mình rút về tới, đi phía trước đi rồi một bước, người biếng nói thanh đại gia hảo lại tiếp tục lui về dựa vào cái bàn. Thượng quan Bắc nhìn Hoa Sen bộ dáng thực sự thế nàng méo một phen mồ hôi lạnh, thượng quan dũng xấu hổ khụ thanh nói, phía dưới đem trung đội nhân viên danh sách chia các trung đội huấn luyện viên theo thứ tự điểm danh, nhân viên chỉnh tề lúc sau đưa tới các trung đội văn phòng mở họp, tự hành an bài tuyển ra trung đội trưởng, phó trung đội trưởng. Huấn luyện hết thể công việc đều từ huấn luyện viên phụ trách, có cái gì khó khăn tìm huấn luyện viên, huấn luyện viên giải quyết không được. Đăng báo cho ta, ta giải quyết không được sẽ đăng báo lãnh đạo, tan họp. Ba cái huấn luyện viên cầm danh sách nhìn nhìn, Tôn Dựng cùng Trương Cường đều là bộ đội, lẫn nhau nhận thức, cùng Hoa Sen đơn giản nhận thức một chút lúc sau, liền từ Tôn Dựng bắt đầu điểm danh chỉnh đốn và sắp đặt nhân viên. Một, nhị trung đội người điểm sau khi xong, Hoa Sen mới lười biếng nhìn dư lại người ta nói, kia dư lại các vị liền theo ta đi đi. Liên danh đều không cần điểm, thẳng đi tới tam trung đội văn phòng. Hoa sen đứng ở bục giảng trước, như cũ rửa vào trên bàn, nhìn phía sau người lục tục đi đến, đợi cho bọn họ đều ngồi xuống lúc sau. Hoa sen mới một lần nữa quan sát khởi mọi người, 50 cá nhân, lớn nhất cũng bất quá 30, nhỏ nhất nhìn dáng vẻ cũng liền 18 tuổi, thế nhưng còn có 10 cái nữ sinh. Phía dưới người đợi một hồi không thấy Hoa sen nói chuyện, vành nón chặn Hoa sen hơn phân nửa cái mặt, thấy không rõ diện mạo, cũng đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Liền tốp 5 tốp 3 ghé vào một khối nói chuyện với nhau, Hoa Sen chỉ là nhìn cũng không nói lời nào. Nàng đang đợi, thứ bậc một cái cùng nàng người nói chuyện. Quả nhiên, có người kêu một tiếng huấn luyện viên. Hoa Sen theo tiếng nói mà nhìn, một cái 27.8 nam nhân, mặt chữ điển, mày rầm mắt to, đảo cũng lớn lên không tồi. Đứng ở nơi đó nhìn Hoa Sen, như là ở xác nhận Hoa Sen chỉ là ở đứng, mà không phải ngủ rồi. Hoa Sen giật giật, chỉ là thay đổi cái tư thế, nói câu an tĩnh. Phía dưới người liêu rất cao hứng, thanh âm có điểm đại, nhất thời không nghe được hoa sen nói chuyện, hay là nên làm gì làm gì. Đứng người nọ, nhìn quét một lần, thấy không ai dừng lại, hét lớn một tiếng an tĩnh. Quả nhiên tất cả mọi người tiêu thanh, quay đầu nhìn hắn, lại nhìn nhìn hoa sen. Không có người chú ý hoa sen khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, bất quá ngồi ở trước nhất bài một cái nữ hài lại phát hiện, nhưng là lại làm nàng có loại cảm giác sợ hãi, chạy nhanh túi đầu, bên người một cái khác nữ sinh cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chưa đáp lại. Người tên là gì? Hòa sen nhẹ giọng hỏi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không biết là hỏi ai, nhưng là Chu Ly cảm giác hẳn là hỏi chính mình, cho nên trả lời đến tên của ta kêu Chu Ly. Hảo, hiện tại nhận mệnh ngươi vì trung đội trưởng, đem mọi người chia làm hai cái tiểu đội, sau đó tuyển ra hai cái tiểu đội trưởng hiệp trợ công tác của ngươi, về sau trong đội có chuyện gì ngươi phụ trách, không có gì đại sự đừng tới phiên ta, bắt đầu đi, 10 phút sau ta muốn xem đến kết quả. Nói xong liền đi ra phòng họp. Bỏ xuống một thất người nổ tung nổi, bất quá kia không liên quan chuyện của nàng. Ra cửa lúc sau, gặp Thượng quan Dũng, Thượng quan Dũng nhìn đến hoa sen lại có điểm kinh ngạc. An đội trưởng như thế nào ra tới? Mặt khác hai cái trung đội đều vội vàng tuyển đội trưởng, an bài huấn luyện công việc, nàng như thế nào cùng cái không có việc gì người dường như. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 12. đừng an đội trưởng an đội trưởng kêu, nhiều sinh phân, người trưởng ta vài tuổi, cùng lão nhân giống nhau kêu ta tiểu liên đi. Ta kêu ngươi một tiếng đại ca không qua đi. Thượng quan Dung có điểm thụ sủng nhược kinh, "Ai? Nga, hảo a, kia về sau kêu ngươi tiểu liên." Sơ sờ, sờ cái mũi che lại xấu hổ. "Đại ca, hiện tại bên ngoài tang thi thanh hiệu suất thế nào?" Hoa Sen yêu cầu hiểu biết một chút quân đội tiến độ. Thượng quan Dung nhiều như mi, "Không dung lạc quan, một ít nông thôn cùng tiểu thành trấn tình huống còn tốt một chút, nhân phẩm không phải quá dày đặc, chiến sĩ hy sinh thiếu, lớn một chút thành thị liền không được, dân cư dày đặc." Cao giai tăng thi tương đối nhiều, đối phó lên phi thường khó khăn, hơn nữa thương đối cao giai tăng thi căn bản không dùng được, đều phá không được phòng, bị kim loại dị năng giả tăng mạnh quá vũ khí còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Cho nên quân khu mới muốn thành lập dị năng giả tiểu đội Hoa Sen tiếp nhận thượng quan dũng nói. Ân, hiện tại chỉ có dị năng giả mới có thể cùng tăng thi chiến đấu, bằng không còn có thể có biện pháp nào. Cũng là, tăng thi tiến hóa tốc độ phi thường mau, so dị năng giả tu luyện tốc độ mau nhiều. Không biết bọn họ là bởi vì cái gì mới có thể tiến hóa. Người khó tránh khỏi sẽ tiêu ngạo, có dị năng lúc sau liền sẽ đắc trí, cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm, kiên trì tu luyện lại ăn không hết khổ, cho nên vốn dĩ số lượng không nhiều lắm dị năng giả, trừ bỏ dâu ria dị năng, chân chính hữu dụng có thể có mấy cái. Cho nên, tiểu liên ngươi muốn cố lên, đem bọn họ đều huấn luyện thành hung mánh lang, rong rồi sắt chẳng. Thượng quan Dũng vô cùng hướng tới nói. Ha hả hoa sen chỉ cười không nói. có thể hay không trở thành hung mánh lang, nàng không biết, nàng chỉ biết thành sự tại nhân, nếu những người đó nỗ lực còn có khả năng thành công, nếu không nỗ lực nàng lại có thể có biện pháp nào đâu. Chính văn chương mươi lăm khai vị đồ ăn. Hoa sen nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, cáo biệt thượng quan dũng. Trở lại phòng học sau, chú ly liền đem danh sách thừa cấp Hoa sen huấn luyện viên, đã phân hảo. Hoa sen tiếp nhận nhìn nhìn, 10 cái nữ sinh cũng bị điểm trung bình khai, ân, làm không tồi. Xem ra này đó các nam nhân còn hiểu đến nam nữ phối hợp, làm việc không mệnh đạo lý đâu. Toàn bộ người đều chờ Hoa Sen hạ đạt chỉ thị. Hoa Sen đầu tiên là kêu Lý Minh cùng đường bắc hai cái tiểu đội trưởng lên nhận nhận người, sau đó liền đem một chương viết tốt huấn luyện đơn ném cho Chu Ly. Chu Ly, Lý Minh, đường bắc còn có mặt khác bảy người, đều là phi thường ưu tú quân nhân, thượng quan bác phí thật lớn kính mới đem bọn họ điều đến Hoa Sen trong đội, tuy là bọn họ chịu quá bộ đội thao luyện quân nhân. Thấy hoa sen kia trường huấn luyện đơn cũng không chỉ có đánh hai cái lệnh run. Nay quả thực chính là ma quỷ huấn luyện A. Mấy người cộng đồng tiếng lỏng, bọn họ còn hảo thuyết, quân nhân kháng áp tính đó là không thể chê, liền sợ những người khác không được A. Chú Ly đám người cười khổ, tư lệnh ngươi lần này cấp ta an bài nhiệm vụ, hoàn thành lên có khó khăn A. dị năng giả thể lực cũng là quan trọng nhất, ở thời khắc nguy hiểm đều là chạy trốn tiền vốn, cho nên huấn luyện biểu thượng nội dung là, buổi sáng huấn luyện thể năng. Buổi chiều huấn luyện dị năng sử dụng phương pháp cùng khống chế Kỳ thật thể năng huấn luyện cũng không có gì đa dạng Đơn giản chính là chút đơn giản hạng mục, Chính là không chịu nổi số lượng nhiều A làm ngươi làm 1.000 cái hít đất Hết nhảy 2 km ngươi thử xem Chỉ là bọn hắn không biết đây là hoa sen vì những cái đó người thường thiết trí Đến sau lại huấn luyện lực độ sẽ gấp 10 lần gấp 10 lần gia tăng Khi đó mới là thật sự kêu khổ thấu trời Bất quá khi đó bọn họ đều đã biết hoa sen là cái cái dạng gì người cũng hiểu biết này đó huấn luyện đối chính mình có bao nhiêu đại chỗ tốt, bọn họ tuy rằng báo đoán huấn luyện nhiều, nhưng là cũng đều cam tâm tình nguyện làm xong. Bất quá đây đều là lời phía sau, hiện tại những người này nhưng không được đầy đủ đều nghe Hoa Sen. Nay không huấn luyện ngày đầu tiên, liền có người bởi vì mệnh mà kêu gọi Hoa Sen đây là ở tra tấn người, những cái đó huấn luyện hạng mục căn bản không ai có thể hoàn thành, hơn nữa như vậy huấn luyện căn bản không có dùng, bọn họ là tới học tập tu luyện dị năng, không phải tới chịu tội. Hoa sen có giao đái quá chu ly, nếu có người không tiếp thu huấn luyện, không cần lo cho, chỉ lo đem chính mình hạng mục làm xong. Cho nên những người đó phản kháng không có người phản ứng, chú ly bọn họ cũng chỉ là nói tiếp tục huấn luyện, có chút người xem đội trưởng còn ở tiếp tục, cũng có đi theo tiếp tục huấn luyện, rốt cuộc người đều có đua đòi tính, cho rằng ngươi có thể hoàn thành ta như thế nào liền không thể hoàn thành. Ở những người đó la hét tầm ý nói muốn lui thời điểm, hoa sen mới dầm tiểu toái bộ chậm gì gì đi tới. Chu Ly đi lên trước đem tình huống từ đầu chí cuối nói một lần. Hoa sen thấy này tình huống, nàng chẳng những không có sinh khí, còn trêu đồ nói, Ú, các vị đại gia như thế nào lạp đây là? Những người đó nghe được Hoa sen nói, lớn hơn nữa thanh ồn nào nói, ngươi không xứng đương huấn luyện viên, chúng ta muốn lôi đội, bằng không liền đem chúng ta điều đến các đội, bằng không liền không làm. Bọn họ cho rằng uy hiếp Hoa sen một chút, là có thể đủ như ý, lại không nghĩ rằng Hoa sen cũng không phải là quân khu những cái đó đồ cổ. Chỉ nghe hoa sen chỉ vào đại môn nói, kia, đại môn ở bên kia, các vị xin cứ tự nhiên. Những người này giữa có cái kêu hách kiện người, hắn ba hách xuân từng là chính phủ một cái thư ký, hiện tại ở căn cứ tuy rằng không có gì thực quyền, nhưng cũng là chính phủ nhân viên, cho nên hách kiện ngày thường liền phi thường tiêu ngạo, gặp người không vừa mắt liền tẩn cho một trận, cũng không ai dám tìm hắn phiền thoái, vốn dĩ tưởng tiến dị năng đại đội lúc sau cũng có thể đường cái đội trưởng gì, chơi chơi vi phong. lại không tưởng liền cái tiểu đội trưởng cũng chưa trở thành về nhà lúc sau làm Hách Xuân tìm người cấp cho chuyện muốn làm đệ Tam Trung đội đội trưởng Hách Xuân cũng đáp ứng tìm người làm hắn nhịn một chút chính là này ngày đầu tiên huấn luyện khiến cho hắn mệt cái chết khiếp mới kéo giúp kết hỏa ồn ào bãi luyện lại không nghĩ rằng kết quả là như thế này vô pháp hắn lãnh mười mấy người Minh mông quần cuộn đi ra Tam Trung đội sân huấn luyện mà lúc đi còn phong nói tìm tư lệnh nguyên cái cách nói làm Hoa Sen liền trở bị phạt đi Chu Ly thấy tình huống không tốt lắm. Lo lắng hỏi Hoa Sen huấn luyện viên, làm sao bây giờ? Hoa Sen lại hai tay một quán, đầu một hoài, biểu môi, một bộ không sao cả bộ dáng Còn có hay không muốn chạy? Muốn chạy liền vội A nếu không có liền tiếp tục huấn luyện? Hoa Sen trước hai câu nói rất tùy tiện, nhưng cuối cùng bốn chữ tiếp tục huấn luyện nàng chính là vững vàng vừa nói, một cổ huy nghiêm khí chẳng phát ra mở ra, làm ở đây mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt, từ này là ly nàng gần nhất chú ly, một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Hoa Sen thu mau. phỏng trường hắn liền không đứng được. Đại hoa sen đi rồi, Chu Ly mới chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, Lý Minh cùng Đường Bắc run run hơi hơi đi tới đỡ một chút, ba người nhìn nhau cười khổ. Đều làm hoa sen đơn bạc bề ngoài cấp lửa, hoa sen 174 thân cao tuy rằng không phải thực lùn, dù sao cũng là nữ nhân, dáng người mảnh khảnh, cùng một đám 180 trở lên đại các nam nhân đứng ở một khối kia thật đúng là yếu đuối mong manh, hơn nữa hoa sen một trương yêu nghiệt mặt, liền cho người ta một loại tiểu bạch kiểm cảm giác. Bắt đầu thời điểm bọn họ đều suy nghĩ như thế nào sẽ làm hoa sen đương huấn luyện viên, chẳng lẽ là có cường ngạnh hậu trường tới chơi, chính là này sẽ mới chân. Chính biết nguyên lai an huấn luyện viên mới là chân chính giả heo ăn thịt hổ cao thủ đâu, xem ra về sau phải cẩn thận. Mới mấy bị thượng quan bác an bài tiến vào quân nhân, cũng là từ đây khi bắt đầu mới chân chính tiếp nhận rồi hoa sen khi bọn hắn huấn luyện viên. Chuyện này nháo tới rồi thượng quan bác chỗ đó, đây cũng là hắn dự kiến bên trong sự, làm làm bộ dáng. Tìm Hoa Sen nói chuyện lời nói, muốn nàng sau này không cần tái phạm như vậy sai lầm, khiến cho nàng đi trở về. Đến nỗi những người đó, cũng như nguyện bị an bài tới rồi mặt khác hai cái trung đội, đến nỗi cái kia hách kiện có lên làm hay không đội trưởng, Hoa Sen nhưng không có hứng thú biết. Chính là Hoa Sen đối nhân ra không có hứng thú, không đại biểu hách kiện đối Hoa Sen không có ý kiến A, hách kiện là có tiếng có thù tất báo, tìm mọi cách muốn tìm Hoa Sen bọn họ phiền thoái. Liền lấy ăn cơm tới nói đi. Mọi người đều là tập thể ở nhà ăn ăn cơm, người nhiều khó tránh khỏi liền tế điểm, hoa sen đội một cái kêu Mã Yến nữ sinh không cẩn thận chạm vào hách kiện một chút, nhân gia cũng xin lỗi, Ngươi nói chuyện này liền tính xong rồi bái. Chính là hách kiện lại bắt được cơ hội không bỏ, thiên nói nhân gia tiểu cô nương là cô ý, còn nói chẳng lẽ là coi trọng hắn, tưởng, dù sao cái gì khó nghe lời nói đều nói. Mã Yến 20 tuổi, băng hệ dị nam giả, lớn lên không phải thật xinh đẹp, lại quý ở thanh tú. Tinh xảo ngũ quan ghé vào một khối thực dễ coi, trước nay không gặp được loại chuyện này, nghe hách kiện những cái đó vũ nhục nói thực bị khuất, nước mắt đều rơi xuống lại cũng không dám phản bác. Tam trung đội người nghe được bên kia động tĩnh, liền quay đầu đi xem, mới phát hiện là Mã Yến bị khi dễ, Lý Gia Bắc lập tức liền đỏ mắt, đi nhanh chạy tới liền đem ngựa Yến kéo đến phía sau, cùng hách kiện rằng co. Lý Gia Bắc tiểu tử này 22 tuổi, hỏa hệ dị năng giả, cùng Mã Yến vừa vặn một băng một hỏa. Thấy Mã Yến ánh mắt đầu tiên liền thích nhân gia cô nương, chính là tiểu tử tuy rằng lớn lên rất cường tráng, lại là cái thẹn thùng chủ, mới vừa nhận thức liền thổ lộ sợ quá đường đột, cũng sợ bị cự tuyệt, liền tưởng trước tiếp xúc, nếu Mã Yến đối hắn cũng có ý tứ, lại thổ lộ cũng không muộn. Hách kiện thấy có người che ở Mã Yến phía trước, lập tức vẻ mặt khinh bị nói, ừ, còn nghĩ đến cai anh hùng cứu Mỹ nhân A, ha ha. Phía sau một đám người cũng đi theo hắn cười ha ha lên. Lý ra Bắc vốn dĩ liền không tốt nói tử, bị người vừa nói lập tức đỏ mặt đối diện đám kia người thấy thế cười liền càng hung hợp với lý da bắc cũng cấp mắng ở bên trong cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu vạn người kỵ bì ảo gì trang cái gì thanh thuần lạc lại đây cùng ra chơi chơi linh tinh như thế nào khó nghe nói như thế nào tam trung đội người cũng lần lượt nhích lại gần chính mình đội người bị khi dễ nào có không bang đạo lý nghe được hách kiện bọn họ mắng như thế quá mức đều nghẹn một bụng hỏa hách kiện thấy tới người càng ngày càng nhiều liền ồn ào như thế nào muốn đánh nhau a Liên can người chờ đều phi thường tức giận, chính là Hoa Sen nói qua ở căn cư không cho phép bọn họ sử dụng dị năng đánh nhau, bằng không sớm ra tay, còn có thể làm cho bọn họ như thế kiêu ngạo. Muốn chạy đi, đối phương người lại không cho, mắng bọn họ nạo loại, mấy cái đội trưởng cũng không ở, bọn họ thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, Hoa Sen cùng tam hắn đội trưởng cũng tới, thấy vậy tình huống, liền hỏi sao lại thế này? Trong đội một cái tiêu điểm điểm nữ sinh đem sự tình trải qua cấp bản tóm tắt một lần, chú ly đám người nghe xong cũng là một bụng hỏa, nhìn Hoa Sen, liền chờ nàng ra lệnh một tiếng. Hoa Sen đảo không biểu hiện ra nhiều tức giận, cũng chỉ là khỏe miệng cong thành một cái đẹp độ cung, nếu Mạc Nam lúc này tại đây, nhất định sẽ lựa chọn chạy rất xa, để tránh đã chịu liên lụy. Chính là hách kiện không phải Mạc Nam, hắn cũng không biết nguy hiểm tới gần, thấy Hoa Sen tới, ngay cả Hoa Sen cũng cùng nhau trầm trọng thượng. Thật không biết nên nói hắn nghe con mới sinh không sợ cọc, hay là nên nói hắn ngu xuẩn. Hoa sen vốn dĩ tưởng tự mình động thủ, chính là nhìn xem trong đội người một đám đều nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nghĩ nghĩ vẫn là tính, làm cho bọn họ xuất khẩu ác khí đi. Liên nói, đều thất thần làm gì, không muốn ăn cơm. Mọi người nghe được Hoa sen nói lúc sau, đều phi thường thất vọng, chính mình đội người bị khi dễ thành như vậy, thế nhưng đều mặc kệ, mọi người đang muốn mở miệng oán trách khi, lại nghe được Hoa sen từ từ nói. 5 phút nội giải quyết xong rồi ăn cơm, vượt qua thời gian ngày mai huấn luyện gấp bội. Tâm tình mọi người rộng mở thông suốt, hoan hô một tiếng dẹ sờ. Liền vung tay đánh nhau. Đánh kêu kêu một cái tàn nhẫn, từng quên đến thịt, có lẽ là đánh quá hạp đi, đã quên véo thời gian. Hoa sen một câu 5 phần linh một giây. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng trên tay động tác, một đám mặt mũi bầm dập quay đầu đối với mấy nữ sinh báo và nói, các mỹ nữ, như thế nào chưa cho các ca ca xem thời gian A. Các mỹ nữ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, các ngươi lại chưa nói. Này như thế nào có thể trách chúng ta đâu? A, một đám các nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài, thiên nột, ngày mai nhưng như thế nào quá? a, Giống lên một trận mọi người lại chạy đến hoa sen trước mặt, đúng lúc bị nói, huấn luyện viên, ngài xem có thể hay không? Chính văn chương 36 hổ ly cái đuôi, Không thể. Hoa sen vô tình đánh gãy bọn họ kế tiếp nói, sau đó nhìn bọn họ nói, ngươi nhìn xem các ngươi một đám giống bộ rắn gì? Liền thu thập như vậy mấy cái bại hoại đều có thể thương thành như vậy, còn có mặt mùi bao toán. Kỳ thật tam trung đội 20 cá nhân đánh đối phương 40 nhiều người bỏ không đứng dậy, tuy rằng có điểm giết địch một ngàn, tự tổn hại 800 giá thức, nhưng lại như thế chiến tích đã tính không tồi. Nhìn ra tới ma quỷ huấn luyện thành quả vẫn là không tồi, Hoa Sen lại nói, có các mỹ nữ bồi cùng nhau bị phạt, các ngươi cũng nên thấy đủ. Cái gì? Các nữ sinh nghe chính mình cũng muốn đi theo phạt liền cả người thẳng run lên, chúng ta cũng muốn phạt. Vì cái gì? Hoa sen sắc bén ánh mắt từ mấy người trên người đảo qua, nghiêm trang nói bọn họ vì bảo hộ các ngươi ở phía trước phấn đấu quên mình cùng địch nhân chiến đấu, đem yếu ớt nhất phía sau lưng giao cho các ngươi, mà các ngươi đang làm gì? Vui sướng khi người gặp họa. Mấy nữ sinh nghe được Hoa sen nói đều xấu hổ cúi đầu. Một đám nam nhân cũng mặc không lên tiếng, chỉ có cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến tiếng rên rỉ có vẻ như thế trói thai. Đoàn đội tác chiến linh hồn là cái gì? Đoàn kết cùng tín nhiệm. Một cái nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ngươi đồng đội, ngươi phải dùng tuyệt đối trung thành chi tâm tới bảo hộ hắn an toàn, cho dù đua thượng ngươi tánh mạng. Ta tuyệt đối không nghĩ lại nhìn đến cùng loại sự tình phát sinh, nghe minh bạch không có. Minh bạch! Nhược nhược trả lời. Nghe minh bạch không có. Hoa sen thanh âm lại để cao một chút. Minh bạch! Lần này còn tính vang dội. Nghe minh bạch không có. Hoa sen thanh âm lại để cao một lần. Minh bạch! Đinh hay nhức ốc, toàn bộ nhà ăn đi theo Tam Jun. Thức hảo. Hoa sen một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, vậy bắt đầu ăn cơm đi. Mọi người lúc này mới giải tán, bất quá cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm, đều ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ thật như vậy điểm việc nhỏ chính là đùa giỡn, bất quá hoa sen là cái lưu manh, nàng liền vui trêu cả người, ngươi nói ngươi tưởng chỉnh người, ngươi liền chỉnh bái, còn tìm như vậy nhiều đường hoàng lý do. Chẳng phải biết ngày sau những người này thật sự đều liều mạng bảo hộ chính mình nhận định đồng đội. Nhìn một đám người đại khí không dám ra bộ dáng. Hoa sen rốt cuộc có điểm pha công, ti một tiếng cười ra thanh âm. Mọi người đại tiện, nguyên lai đều bị huấn luyện viên cấp chơi, một đám vô mặt kêu rên, đau a. Một bữa cơm ăn kêu kêu một cái náo nhiệt. Tư lệnh văn phòng. Thượng quan bác tòa ở thủ vị thượng, đối diện tòa một cái trung niên nam nhân, hai to mặt lớn, bụng phệ, lúc này chính giận trừng mắt thượng quan bác. Người này là hách kiện đại cứu Phạm ưu Phạm ưu là quốc gia hủy viên, so hách xuân chính phủ thư ký nhưng lớn rất nhiều. bất quá đều là ăn thuế lương lại không làm nhân sự chủ. Ngày hôm qua buổi chiều hách xuân mang theo bị thương hách kiện đến Phạm bưu ra tố khổ, nói hoa sen ỉ vào có hậu đài, như thế nào như thế nào khi dễ người, như thế nào như thế nào đánh người, nói kêu kêu một cái ba hoa trích chòe, tóm lại là đem bọn họ ngày thường làm chuyện xấu tất cả đều khấu ở hoa sen trên đầu, nhân tiện còn khen khen hách kiện xem không được người khác chịu khi dễ, như thế nào như thế nào thấy việc nghĩa hăng hái làm. Phạm bưu tuy rằng không thích hách xuân cái này muội phu, chính là hắn đau mội mội a do đó cũng liền rất đau hách kiện này vừa nghe hách kiện bị khi dễ hiện giờ còn bị đả thương kia còn lợi hại lập tức liền chụp cái bàn nói muốn tìm người tính sổ nhiều mặt hỏi thăm mới biết được hoa sen là thượng quan bắc người này không phải đã xảy ra một màn này thượng quan tư lệnh liền tính là ngươi cũng không thể như thế che chở cái kia vô pháp vô thiên người này vẫn là ở căn cứ quân khu liền dám như thế kiêu ngạo đánh người kia nếu là ở bên ngoài ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì tới phạm ủy viên trước đừng kích động chuyện này ai đúng ai sai ta so ngươi rõ ràng ngươi nghe thấy đến một mảnh chi từ liền tới ta này là lối khóc lóc ngươi có phải hay không quá buồn cười thượng quan bắc rất là đau đầu này hoa sen ba ngày hai đầu cho hắn gây chuyện tuy nói không phải hoa sen sai chính là ngươi cũng cho ta thu liễm điểm a Hừ, người đều bị thương nằm viện chẳng lẽ này còn chưa đủ phạm ưu tiếp tục vô lại phạm ủy viên sự tình trải qua đến tột cùng là thế nào Ta tưởng ngươi vẫn là trở về hảo hảo hỏi một chút ngươi kia bảo bối cháu ngoại trai đi, đừng không phân xanh đỏ đèn trắng cho chính mình trên mặt sờ xoáng ác. Ngươi không cần uy hiếp ta, hôm nay mặc kệ thế nào, ngươi đều đến đem cái kia họ an huấn luyện viên cho ta triệt, đuổi ra căn cứ, lưu này thai họa căn cứ không được căn bình. Thượng quan bác là thật sự nổi giận, tờ mờ giờ này còn đăng cái mũi lên mặt, phạm ủy viên, quân đội có chúng ta quân đội quý củ, muốn triệt chúng ta ưu tú huấn luyện viên, ngươi còn không có cái này quyền lợi. Từ từ đâu ra hỏi chỗ nào đi thôi. Phạm Hưu còn muốn nói cái gì, bị thượng quan bác cấp đánh gãy, tiến khách. Bên ngoài hai cái bảo vệ cửa mở cửa tiến vào đối với phạm bưu nói thỉnh. Thực sự có người nếu không đi ta liền nâng ngươi đi ra ngoài ra thức. Phạm Hưu không cam lòng đi ra ngoài, lúc đi còn lưu lại tàn nhẫn lời nói. Ừ, thượng quan bác, ta nhất định thượng thư đem tình huống báo cáo cấp chủ tịch, chúng ta chờ xem. Thượng quan bác buồn cười lắc lắc đầu, cũng không biết hắn rốt cuộc từ đâu ra dũng khí. Chủ tịch là cái loại này chẳng phân biệt thị phi người sao? Nếu hắn thật đem sự tình báo đi lên, hắn cái này ủy viên thân phận cũng nên thay đổi người làm, thật đương hắn thượng quan bác là dễ khi dễ. Gần nhất một cái tuần, khổ bức tam trung đội nhân viên tử bị phạt lúc sau, huấn luyện lượng có tăng vô giảm, ngay cả Chu Ly bọn họ cũng đều kêu khổ thấu trời, đoàn người xúi dục hắn đi theo huấn luyện viên nói giảm bất điểm huấn luyện lực độ. Bất đắc dĩ, Chu Ly mạng bị phán tử hình nguy hiểm đi tìm hoa sen đàm phán, báo cáo huấn luyện viên Ta đại biểu tam trung đội toàn thể nhân viên, có việc hội báo. Bọn họ về điểm này tiểu tâm tư Hoa Sen sớm nhìn ra tới, chọn chọn mày đẹp nói. Nga, ta không muốn nghe, trở về đi. Hoa Sen trong lòng nho nhỏ tà ác một chút. Hán Chu Li Mãn chán hán đổi thành hát tuyến trực tiếp phát gục trên mặt đất. U, không cần hành lớn như vậy lễ, chạy nhanh trở về đi. Hoa Sen trêu đùa. Những người khác rất xa cũng chỉ thấy đội trưởng nói một câu nói lúc sau liền phát gục trên mặt đất. Đại gia hỏa tưởng bị huấn luyện viên cấp tấu. Đều nho nhỏ ấy nấy hạ. Chu Ly cẩn thận bò lên, xoa xoa đầy đầu hát tuyến, chơi xấu nói. Huấn luyện viên, các huynh đệ mấy ngày này đều rất nỗ lực, các cô nương đều mau kiên trì không được. Ngài xem có phải hay không cấp giảm bất điểm huấn luyện lượng a Đáng thương vô cùng nhìn hoa sen. Như vậy điểm lượng vận động liền chịu không nổi, kia dứt khoát không cần luyện. Mạc Nam lúc trước huấn luyện lượng chính là so này còn tàn khốc nhiều, còn không phải giống nhau nhịn qua tới. Mạc Nam cười khổ ta lão đại. Ngươi cũng không nhìn xem ta mỗi ngày đều mệt cùng điều cầu dường như, dừng lại hạ ngài liền thượng, roi ta có thể sống tới ngày nay ta dễ dàng sao ta. Ta biết huấn luyện là khổ điểm, nhưng là hiện tại ngươi mệt ngươi khổ, ngày sau kiếp nhưng đều là có thể cứu mạng tiền vốn. Bằng không như vậy đi, ta kêu cá nhân tới bồi các ngươi một khối luyện, hắn lúc trước huấn luyện hạng mục, có thể so các ngươi nhiều hơn, khi nào các ngươi có thể thắng quá hắn, các ngươi muốn thế nào đều được, như thế nào. Hoa sen nghĩ thầm, tưởng lười biếng. ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi ngoan ngoãn nghe lời chu ly vô pháp đành phải đem hoa sen ý tứ truyền đạt cho các vị tự hỏi một thời gian lúc sau đều ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa liều mạng cũng không tin nhiều người như vậy thắng bất quá một cái hoa sen thấy mọi người sĩ khí tăng vọt âm mưu thực hiện được cười cười thả đại ra một buổi chưa giả nên đón một mảnh khen ngợi thanh đáng thương bọn nhỏ còn không biết hoa sen đôi cáo lúc này phe phẩy chính hoan đâu chính văn chương 37 mươi dã ngoại huấn luyện buổi tối trở về Hoa sen liền đem Mạc Nam kéo qua tới, hảo hảo tiên chắc một chút, uy hiếp nói nhất định phải hảo hảo làm, nếu một cái không cẩn thận cấp thua trận, có người đẹp. Mạc Nam vô ngữ nước mắt ngàn hành, hắn này lại chiêu ai chọc ai a, đáng thương hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có bị Hoa sen nô dịch mệnh a. Ngày hôm sau, Hoa sen thần thanh khí sảng mang theo mắt buồn ngủ tanh tùng Mạc Nam, phía sau còn đi theo một cái cái đuôi nhỏ, trời cho, phía trước đại gia nói với hắn Hoa sen có nhiệm vụ không cho phép người đi theo. Khuyên can mãi mới nói phục chính hắn ở nhà chơi, nhiều như vậy thiên không có cùng hoa sen ở bên nhau, tiểu gia hỏa rất là tưởng nghiệm, thấy mạc nam có thể đi theo hoa sen, này liền không làm, khóc lóc càng muốn cùng, vô pháp, hoa sen ngay cả hắn cùng nhau mang lên, đương nhiên, cũng ít không được cái kêu bái ở trời cho trên vai lệ nhi. Đi vào sân huấn luyện mà khi, tam trung đội người đã sửa lại đội chờ ở chỗ đó, thấy hoa sen mang theo người tới, liền động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ. Trời cho bị nhìn chằm chằm có điểm sợ hãi, lôi kéo hoa sen tay trốn đến nàng phía sau. Hoa sen sờ sờ trời cho đầu, Trấn an hắn nói không cần sợ hãi. Các nữ sinh thấy trời cho khi, đều chỉ có một tiếng lòng tạp hoa y y ở xứng với lệ nhi cái này tiểu sùng vật, liền càng có vẻ đáng yêu. Các nữ nhân trời sinh mâu tính ước số bị lớn nhất hóa kích phát ra tới. Hoa sen khụ hai tiếng, nhắc nhở đại gia hoàn hồn, khu khụ, trước cho đại gia giới thiệu một chút. Đem mạc nam kéo qua tới nói vị này chính là mạc nam. từ hôm nay trở đi bồi đại gia cùng nhau huấn luyện nếu ngươi có tin tưởng thắng có thể tìm hắn khiêu chiến mạc nam trước nay trình diện mà thời khắc đó khởi liền quét rất khói mù dơ lên hắn chiêu bài tính gương mặt tươi cười đại gia hảo a ta là mạc nam thật cao hưng có thể cùng đại gia cùng nhau huấn luyện từ này là các vị nữ còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo mấy nữ sinh đều bị mạc nam dương quang xoáy khí mặt cấp mê bảy hôn tám tố hoa sen đem một chương hoàn toàn mới huấn luyện biểu ném cho chu ly sau đó thức thời xoay người liền đi còn không quên giao đái trời cho tại đây hảo hảo chơi chu ly tiếp nhận vừa thấy mặt lập tức liền đen không màng hình tượng hô to không phải đâu mọi người nghe thấy thanh âm đều vây đi lên xem đã đi xa hoa sen chỉ nghe một tiếng tuyệt vọng hô to a khoe miệng lại thói quen tính nhấc lên âm mưu thực hiện được tà cười mặc nam vẻ mặt đồng tình nhìn liên can người chờ tỏ vẻ phi thường lý giải bọn họ tâm tình hoa sen một ngày cũng chưa xuất hiện ở tam trung đội toàn thể nhân viên tầm mắt trong phạm vi bằng không chuẩn bị đám kia lang cấp đàn xé Mà Hoa Sen ngày này đều làm gì đâu, chúng ta Hoa Sen đại nhân chạy đến tư lệnh trong văn phòng, bồi thượng quan bác uống uống trà thủy, ha ha trái cây, bằng không liền hạ chơi cờ, hảo không thích ý, thượng quan bác cũng mừng rỡ tự tại. Lão nhân, chờ cái này tuần huấn luyện kết thúc, ta muốn mang bọn họ đi ra ngoài thực chiến huấn luyện. Hoa Sen suy xét 23. Thượng quan bác nghe xong Hoa Sen ý tưởng, không khỏi có chút lo lắng, chính là bọn họ mới huấn luyện nửa tháng, thực chiến phương diện sợ là không được đi. Hoa Sen cũng biết. Chính là huấn luyện lại nhiều, không có thực chiến kia cũng là bổng phí, làm cho bọn họ đi ra ngoài nhìn xem, hiện thực không có bọn họ tưởng tượng như vậy tốt đẹp, hơn nữa thực chiến có thể làm cho bọn họ thấy rõ thực lực của chính mình. Thượng quan bác ngẫm lại cũng là, có bao nhiêu người ở đối mặt tăng thi thời điểm liền động cũng không dám động, trước tiên đánh dự phòng châm, chuẩn bị tâm lý thật tốt, không tiếp thu được liền sớm rời đi, cũng so đến lúc đó ở trên chiến trường chờ chết hảo. Hành, chính ngươi an bài đi, bất quá muốn bảo đảm bọn họ an toàn. hoa sen cười cười yên tâm đi không chết được nhiều nhất chính là bị thương một chút thượng quan bác cười khổ là không chết được chỉ sợ là tuyệt tự xương cốt bị thương một chút là không thiếu được nay cười cười nhào nháo gian một ngày cũng liền như vậy đi qua ở nam kinh xuất phát căn cứ một gian xa hoa trong phòng nạp lan trường phong hiếp hắn đẹp đơn vượng nhãn nằm ở to rộng trên sofa giống chỉ lười biếng hồ ly lười biếng nhìn ngồi ở lão bản ghế cái kia tuấn mỹ nam tử Chỉ thấy nam tử cả người đều rơi vào ghế dựa, hai tay hoàn ngực, đôi mắt lại chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm trên bàn duy nhất một kiện hoa sen vật phẩm trang sức phát ốc. Tiểu Bắc, lão đại cái này trạng thái muốn liên tục tới khi nào a? Nạp lan trường phong hỏi ngồi ở đơn người trên sofa nhìn không biết nào Nam báo chí nam nhân nói. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là trong giọng nói một chút lo lắng thành phần đều không có, tràn đầy đều là tò mò. Ngươi hẳn là đi hỏi lão đại. Bị gọi Tiểu Bắc nam nhân nhàn nhạt nói. liền cái dư quang đều lười đến bố thí cho hắn nạp lan trường phong vô ngữ nếu là hỏi lão đại có thể hỏi ra tới nói ta còn dùng hỏi ngươi cái này không hiểu tình thú ra hỏa hắn đây là cái gì mệnh a thật là giao hữu vô ý giao hữu vô ý nột một cái hai cái đều là như thế này hảo nhàm chắn a lan ngươi mỗi ngày đều đối với này đóa hoa sen xuất thần chẳng lẽ nó có thể cùng ngươi yêu đương không thành nạp lan trường phong ra vẻ tò mò bảo bảo dường như hỏi trả lời hắn chính là Bạch Lan thay đổi cái tư thế, tiếp tục nhìn chằm chằm hoa sen xem, xem. Chẳng lẽ bị ta nói chung rồi? Ra vẻ kinh ngạc trạng. Mỗi ngày chuyện như vậy sẽ phát sinh không ít, bởi vì không ai để ý đến hắn, nạp lan trường phong đành phải chính mình tìm việc vui, thật không biết hắn một cái không chịu cô đơn người, là như thế nào cùng hai cái muộn tao nam nhân trở thành bạn tốt. Nạp lan trường phong thấy Bạch Lan không để ý tới hắn, dỗi tay muốn đem cái kia đầu sỏ gây tội Bạch Liên Hoa đoạt lấy tới. Nó sẽ so với ta cái này công nhận đại Mỹ Nam còn xinh đẹp không thành, chính là Bạch Lan so với hắn Càng mau đưa cho Nạp Lan Trường Phong hai chữ đừng chạm vào. Sau đó thật cẩn thận đem Bạch Liên Hoa thu gần một cái tinh xảo hộp Nạp Lan Trường Phong ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm không chạm vào liền không chạm vào, còn không phải là đóa phá hoa sen sao, thích. Bạch Lan không để ý đến hắn, quay đầu hỏi trên sofa Tiểu Bắc Tiểu Bắc, Tiểu Nam có tin tức sao? tiêu Tiểu Bắc Nam nhân lúc này mới buông trong tay báo chí, nghiêm túc nói. còn không có, bất quá ta cảm giác đến ca thực hảo, hắn đang ở biên cường, càng ngày càng cường. nói xong lời cuối cùng, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt dần dần triển lộ ra đẹp tươi cười. nạp lan trường phong nhìn mạc bắc đẹp tươi cười, sen mù nói, tiểu bắc, ngươi nên nhiều cười cười, cả ngày bảng cái người chết mặt, hù dọa ai a, a, hảo tưởng tiểu nam a, chỉ có tiểu nam mới là ta chi kỷ. không sai, người này chính là hoa sen bên người mạc nam song bảo thai đệ đệ mạc bắc. không thể không nói duyên phận thứ này thật đúng là kỳ quái mặc thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 13. bạch lan nghe mạc bắc nói cười cười biến cường sao mạc nam hẳn là đã trải qua không ít chuyện đi song bảo thai là cái thần kỳ tồn tại bạch lan vốn dĩ căn bản không tin song bảo thai chi gian tâm linh cảm ứng linh tinh sự tình chính là mạc nam cùng mạc bắc hai người liền tính cách xa nhau vạn giảm như cũ có thể cảm ứng được đối phương tình huống đôi khi còn đồng cảm như bản thân mình cũng bị một người sinh bệnh Một cái khác sẽ đi theo khó chịu, một người bị thường, một người khác cũng sẽ đau. Trải qua vô số lần sự thật nghiệm chứng, Bạch Lan không thể không thừa nhận Mạc Nam Mạc Bắc hai người chi gian bt tâm linh cảm ứng. Nạp Lan Trường Phong có một lần tò mò liền hỏi Mạc Bắc, kia Mạc Nam cùng nữ nhân lo hó thời điểm, ngươi có thể hay không? Bởi vì Mạc Nam cùng Mạc Bắc hoàn toàn là hai cái tính cách cực đoan, một cái quá hoa bác, một cái quá trầm mặc, Nạp Lan Trường Phong cùng Mạc Nam cả ngày lăn ở nữ nhân đôi. mà Mạc Bắc lớn như vậy lại liền nữ hài tử tay cũng chưa kéo qua, càng đừng nói kia phương diện. Vốn dĩ có lẽ chỉ là câu vui lùa lời nói, lại không nghĩ rằng Mạc Bắc lập tức liền đỏ bừng mặt. Nạp Lan Trường Phong cười ha ha, thật đúng là sẽ a, ha ha, cảm giác thế nào a, dùng không cần ca ca giúp ngươi tìm cái nữ nhân chân thật cảm thụ một chút ta. Từ đây Nạp Lan Trường Phong bị Mạc Bắc đuổi giết một tháng, cuối cùng vẫn là Nạp Lan Trường Phong đi cầu Bạch Lan cùng Mạc Nam hỗ trợ, mới khuyên bảo Mạc Bắc buông tha hắn. bất quá đại giới là nạp lan trường phong một tháng không có thể chạm vào nữ nhân nhưng đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi về sau cũng không có việc gì cũng không dám nữa đi chọc mạc bắc thật là đáng sợ mạc bắc ở cực lực tìm kiếm ca ca mạc nam mà bạch lan thì tại tìm kiếm cái kia chỉ có gặp mặt một lần lại làm hắn tâm tâm niệm niệm hoa sen bên này mỗi ngày ở vì tình mà phiền não mà bên kia hoa sen cùng mạc nam vẫn sống tiêu sái tự tại một cái tuần tăng mạnh huấn luyện nhoáng lên mắt liền đi qua bởi vì mạc nam gia nhập nguyên bản ngẩn cao nhiệt tình bị mang vào một cái tràn ngập cuộc đua trong thế giới Người truy ta đuổi hiệu quả tốt đến không được chính là nhất đả kích người không phải bọn họ không có thắng quá mạc nam mà là cái kia thoạt nhìn vô hại đáng yêu bảo bảo an trời cho thực sự làm mọi người mở rộng tầm mắt ngày thường huấn luyện thời điểm trời cho tò mò liền đi theo bọn họ cùng nhau làm bọn họ đương tiểu hài tử ở chơi cũng liền không còn hắn tưởng hắn mệt mỏi liền không chơi chính là ai biết một đường luyện xuống dưới mọi người đều mệnh cùng chó dường như mà chúng ta trời cho tiểu bằng hữu lại chỉ là có điểm xuyễn kinh rất mọi người cảm mọi người giống xem quái vật dường như nhìn trời cho trời cho tắt cho bọn họ một cái vô cùng đáng yêu gương mặt tươi cười sau mang theo lệ nhi nhảy nhót chạy nay càng thêm kích thích này đó đại nam nhân lòng tự trọng huấn luyện lên liền càng thêm ra sức đôi khi còn chính mình tăng lớn huấn luyện lượng hoa sen không nghĩ tới mang theo trời cho đi chơi một chuyến còn có tốt như vậy thu hoạch ngoài ý muốn cho đại gia thả nửa ngày giả thông chi ngày hôm sau giã ngoại thực chiến huấn luyện Về nhà sau, liền nhiều khen thưởng trời cho hai cái đại đại quả đảo, bởi vì trời cho tiểu bằng hữu thích nhất ăn quả đảo. Chính là tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt ăn nhiều liền không thích ăn cơm, cho nên hoa sen quy định một ngày chỉ có thể ăn hai cái quả đảo, này nhiều khen thưởng hai cái quả đảo, làm trời cho cao hứng vòng quanh nàng thẳng xoay quanh. Tiểu hài tử thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, không giống những cái đó lợi dục hơn tâm các đại nhân, ngâm lại liền hận ngứa răng. Bởi vì là giã ngoại thực chiến huấn luyện. cho nên Hoa Sen không thể không nhiều rong dài vài câu. Hôm nay chúng ta đi đối mặt chính là chân chính tăng thi, lấy ra các ngươi này nửa tháng tới vấn luyện thực lực, sợ hãi cũng hảo, sợ hãi cũng thế. Ngươi không giết chết chúng nó, chúng nó liền sẽ giết chết người, ta sẽ không ra tay giúp trợ các ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, dựa đồng đội. Ta tin tưởng các ngươi có thể, có phải hay không? Đúng vậy, chỉnh tề hóa một tiếng la, ít nhất sĩ khí vẫn là không tồi, cũng không biết chân chính đối mặt tăng thi thời điểm sẽ thế nào. hoa sen tìm một cái tăng thi tương đối thiếu khu vực dựa theo dị năng chủng loại cho bọn hắn phân chia hảo tiểu đội năm người một tổ y thực lực của bọn họ liền tính là nhất giai tăng thi đối phó lên cũng là dư giả tiểu đội thành viên chi gian muốn phối hợp hảo trước hiểu biết rõ ràng đồng đội năng lực lại nghiên cứu ra thích hợp các người tác chiến phương án đều cho ta cơ linh điểm hảo tàng ra hoa sen ra lệnh một tiếng một tiểu đội một tiểu đội từng người hướng tới mục tiêu rời đi hoa sen lại giao đãi mặc nam xem trọng Ở bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm phía trước đều không cần ra tay hỗ trợ. Mặc Nam ứng lúc sau liền chạy tới các một bên, cùng Hoa Sen hai người vừa lúc có thể cố đến toàn trường. Vừa mới bắt đầu, mấy nữ sinh nhìn thấy tang Thi lúc sau đều nhịn không được chạy đến một bên manh phun, thời gian dài, có lẽ cũng thành thói quen, giết chết tang Thi tới cũng không thể so Nam nhân được. Trong đội phát triển mấy đôi tiểu tình lữ, Hoa Sen cũng thấy vậy vui mừng. Mã yến ra là căn cứ phụ cận một cái thành trấn người sống sót, mặt thế tiến đến lúc sau. Đã bị cha mẹ bảo hộ thực hảo, sau lại lại bị căn cứ cứu sống đội cấp nhận được căn cứ, cho tới nay liền không có cùng Tăng Thi tiếp xúc quá, nhìn đến như thế ghê tẩm Tăng Thi, nàng bắt đầu có chút khó tiếp thu, tiểu cô nương dọa nước mắt đều rất ra tới, lý ra bắt đau lòng không được. Cùng nàng cùng đội một cái bạn tốt điểm điểm, nàng là theo trong thôn người một đường giết đến căn cứ, cha mẹ cũng đều ở tới trên đường chết mất, cho nên nàng đối mặt Tăng Thi thời điểm mang theo mánh liệt hận ý, hiện giờ có năng lực có thể đối phó Tăng Thi. Sát lên càng là thuận buồm xuôi gió. Có thể là bởi vì bên người người ảnh hưởng, Mã Yến cũng có thể nhìn thẳng vào những cái đó ghê tởm Tang Thi, run rẩy đôi tay phát ra băng hệ công kích, tuy rằng 10 lần, có 9 lần đánh hụt, nhưng là tiểu cô nương cũng có cổ không chịu thua tinh thần, xem thói quen dần dần đối mặt Tang Thi sợ hãi cũng liền phai nhạt, từ giết chết cái thứ nhất Tang Thi bắt đầu, Ma Yến liền trạng thái mở rộng ra, thật là có 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành giá thức Xong rồi, nhân ra còn tới một câu, ừ. Cũng bất quá như thế. trong người chung quanh đồng loạt cười ha ha. Một buổi sáng thời gian, đang khẩn trương chung vượt qua, có mấy người không cẩn thận bị Tang Thi bắt được, Hoa Sen cũng đều cấp băng bó hảo, giữa trưa đại gia vây ở một chỗ ăn cái tự mang lương khô, thảo luận đối pho Tang Thi tâm đắc. Thuận tiện hướng Mạc Nam cùng Hoa Sen lấy lấy kinh nghiệm, buổi sáng thời điểm có không ít người đều từng ở tử vong tuyến thượng đi rồi một chuyến, nhưng tổng ở cuối cùng một khắc, lại bị Hoa Sen cùng Mạc Nam từ tử vong tuyến thượng cứu trở về. đều bị bọn họ quỷ dị thân pháp sở thuyết phục mạc nam còn hảo ít nhất còn có thể nhìn đến di động quỹ đạo chính là hoa sen hướng kia nháy mắt di động tốc độ trước một giây rõ ràng còn ở rất xa địa phương đứng chính là tại hạ một khắc liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt hỏi mạc nam mạc nam cũng chỉ là bĩu môi nói hắn chính là cái bt không cần miệt mài theo đuổi nếu không chịu không nổi a mọi người buổi chiều tìm địa điểm tăng thi tương đối muốn dày đặc một ít đối phó lên có điểm cố sức rốt cuộc đại gia phối hợp còn thực mới lạ Trường thi phản ứng cũng theo không kịp, bị thương nhân số cũng ở dần dần gia tăng. Trên cơ bản mỗi người trên người đều có một hai đạo miệng vết thương, nhưng là này cũng ngăn không được năng tinh đối bọn họ dụ hoặc. Tuy rằng bọn họ biết năng tinh có thể trợ giúp tăng lên dị năng, nhưng là bọn họ còn chưa từng có dùng quá, căn cứ liền tính tưởng cho bọn hắn. Cung cấp năng tinh tu luyện, nhưng cũng lòng có dư mà lực không đủ a, dưỡng nhiều người như vậy dễ dàng sao. Hoa sen nói hôm nay sát tăng thi đoạt được thành quả đều thuộc cá nhân, nhiều sát nhiều đến. thiếu sát thiếu đến cho nên mọi người đều mỗ đủ kính sát tăng thi vì năng tinh cũng vì tăng lên chính mình năng lực một buổi trưa ở đại gia nhiệt tình Trung vượt qua mang theo một thân thương, vô cùng cao hứng phản hồi căn cứ hoa sen phá lệ nói ngày mai nghỉ một ngày đại gia tự do an bài mọi người hoan hô một tiếng lại không cẩn thận xả đau miệng vết thương một đám ti nha nhất miệng trong lúc nhất thời tiếng hoan hô đau tiếng hô, nối thành một mảnh hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến chính văn chương 38 chuyện này chưa xong Chuyện khác lại tới. Hôm nay sáng sớm lên, trắng xóa một mảnh, là như vậy xinh đẹp, nguyên lai like ngày hôm qua ban đêm tuyết rơi, rõ ràng không phải hạ tuyết mùa, tựa như vĩ đại đường hàng hải giống nhau thay đổi thất thường. Ngay bên ngoài mọi người cái cỏ ấm ý cười đùa thanh, kỳ thật đây là sinh hoạt. Hoa sen dối người, lại là tốt đẹp một ngày. Trời cho hiển nhiên nhìn thấy cảnh này thực hưng phấn, cùng lệ nhi hai người ở trong sân tuyết địa thượng truy đuổi, nhảy nhót lung tung, trong viện kia cây chết héo đại thụ. Hoa sen dùng không gian thủy cấp cứu sống, hiện tại đã sinh cơ bừng bừng, bị thật dày tuyết áp con cánh khô, vẫn cứ tinh thần phân chấn. Tiêu tiêu lôi kéo mạc nam, cùng nhau quả cầu tuyết, chuẩn bị làm đại tuyết người. Hoa sen nhìn vẫn có chút xám xịt không trùng, nghĩ Trung Quốc nhân dân trước giải phóng, hiện tại có phải hay không theo trước giống nhau, chỉ là dùng phương thức, phát triển lộ tuyến bất đồng mà thôi, đều là dùng nhân dân huyết nhục chi thân đôi ra tới thắng lợi. Cũng không biết, hiện giờ lại muốn kháng chiến nhiều ít năm mới có thể giải phóng đâu hoa sen đột nhiên có chút thương cảm trước kia cùng bạn tốt cúc hoa cùng nhau xem qua thật nhiều đam mỹ đề tài tiểu thuyết có rất nhiều đều ký ức khắc sâu còn nhớ rõ có một cái chuyện xưa chung một người ra thai nạn xe cộ hắn ái nhân sợ hãi mất đi hắn từng nói qua như vậy một câu nếu ngươi dám liền như vậy đi rồi ngươi tin hay không ta liền dám hiện tại đi xuống bồi ngươi sau lại hắn ái nhân khôi phục khỏe mạnh hắn cũng nói qua tuy rằng chúng ta quan hệ không bị thế nhân sở tiếp thu chính là kia lại như thế nào liền tính hiện tại tận thế Bên cạnh ta còn có ngươi làm bạn, ta thật sự hảo hạnh phúc, cho nên không cần dễ dàng rời đi ta. Đúng vậy, hiện tại thật sự tận thế, hoa sen bên người cũng có nhiều người như vậy bồi. Người nhà, bằng hữu, chính là không biết vì cái gì, tâm vẫn là vấn vẻ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hoa sen đơn bạc thân mình, đứng ở trong viện, hơi ngửa đầu, quanh thân tản ra mánh liệt thương cảm ước số, cùng cái này náo nhiệt hoàn cảnh như vậy không hợp nhau, có lẽ là cảm nhận được từ hoa sen trên người phát ra cô độc. Nguyên bản còn ở đùa giỡn mọi người, đều dừng trong tay động tác, ngơ ngác nhìn cái kia đối với không trung phát ngốc hoa sen. Ai cũng không có thấy, một hàng thanh lệ lướt qua cây cải bắp tích khuôn mặt. Mà xa ở ngàn dặm ở ngoài Bạch Lan, lại đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, vỗ về ngực chỗ, cuộn tròn thân mình, đã lâu đã lâu mới hoán lại đây. Đem nạp lan trường phong cùng mạc Bắc hai người hoảng sợ, sợ hắn ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Mà bên này, cả nhà người cũng không biết hoa sen làm sao vậy. vừa rồi còn vô cùng cao hứng nhìn bọn họ chơi này như thế nào đột nhiên cứ như vậy bọn họ không dám tùy tiện tiến lên quấy dậy nàng trời cho biên khóc biên kêu mụ mụ mụ mụ hoa sen đắm chìm ở chính mình cảm tình thế giới lại bỗng nhiên nghe được trời cho ở kêu nàng phục hồi tinh thần lại liền thấy đầy mặt nước mắt trời cho đứng ở bên người nàng lôi kéo nàng ống tay háo hoa sen một trận đau lòng dùng tay cấp trời cho xoa xoa khóc hoa khuôn mặt nhỏ vớt ve hắn đầu nhỏ biên dùng tay chụp phủi trời cho bối an ủi bà bối Ngoan à, không khóc không khóc. Chơi cho tiểu thân mình, run lên run lên của khịt, đôi tay gắt gao ôm hoa sen cổ. Chơi cho ở bạn cùng lứa tuổi chung xem như thực nhỏ sinh, có thể là tương đối chế trường, cũng có thể là khoảng thời gian trước dinh dưỡng bất lương tạo thành. Hoa sen bế lên trời cho hướng trong phòng đi đến, lệ nhi cũng ngoan ngoãn nhảy đến hoa sen một cái khác trên vai nằm bò. Vào nhà trước mới nhớ tới còn có thật nhiều sự yêu cầu làm, liền giao đãi mạc nam thế nàng đi nhìn tam trung đội người huấn luyện. Lại giao đại những người khác nói nàng phải về phòng bổ miên, nàng không ra nói ai cũng đừng tới quấy rầy nàng. Hoa sen ôm trời cho cùng nhau nằm ở trên giường, đắp chăn, lệ nhi phủ phục ở bên cạnh. Trời cho cực thị thân mình cũng ở hoa sen trấn an hạ bình phục, dần dần tiến vào mộng đẹp, hoa sen nhìn trời cho ngủ nhan, trong lòng trào ra một cổ ngọt ngào ấm áp ôm trời cho tay lại khẩn, tùy theo cũng tiến vào mộng đẹp. Chỉ là chưa bao giờ nằm mơ hoa sen, lại khác thường làm một hồi mỹ lệ mộng. Trong mộng. Hoa sen một tịch màu trắng váy dài, đại đại làn váy thượng theo chính là thỉnh phóng hoa sen, một bàn tay dẫn theo quá dài làn váy, ở một mảnh hóa hải chung vui vẻ chạy vội, trên mặt không hề là một quán vắng vẻ cùng xa cách, mà là trương dương Mỹ lệ gương mặt tươi cười, thường thường quay đầu xem một cái, trong miệng còn nói cái gì. Cẩn thận vừa nghe là, Lan ca ca tới truy ta nha, ngươi tới truy ta nha, ha ha. Màn ảnh về phía sau lôi kéo, quả nhiên thấy phía sau đi theo một cái màu trắng thân ảnh. sáng lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người hào ấm áp cảm giác thấy không rõ hắn diện mạo hoa sen không cấm vươn tay muốn chạm đến lại như thế nào cũng sờ không tới nàng muốn thấy rõ hắn diện mạo chính là mặc kệ nàng như thế nào tới gần cái kia hình bóng quen thuộc vẫn như cũ ly nàng rất xa hoa sen chưa từng có cứ như vậy cấp quá nàng ra sức chạy vội chính là nguyên bản vui sướng hai người biến mất màn ảnh vừa chuyển hai người lại xuất hiện chính là lần này hai người trên mặt đã không có vui vẻ tươi cười hai người tay nắm tay đứng ở huyền nhai bên cạnh, mà bọn họ đối diện đứng thật nhiều người, cười nhạo, khinh bỉ, phẫn nộ, thương tâm, từng trương mặt lộ ra dữ tợn. Nam tử nói chuyện, "Liên, ngươi hối hận sao?" Nữ tử nhìn nam tử hạnh phúc cười, "Lan, ta chưa bao giờ từng hối hận quá." "Liên, thực xin lỗi, đáp ứng quá cho ngươi cả đời bình đạm hạnh phúc sinh hoạt lời hứa, xem ra ta muốn nói lỡ." Nam tử thương tâm nói, "Không, Lan, cùng ngươi ở bên nhau ta thực hạnh phúc." Nữ tử nỗ lực duy trì hạnh phúc tươi cười. Tiếp sau chờ ta, vô luận chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, lại đến thực hiện ta hứa hẹn, được không? Nam tử kiên định nói. Ân, vô luận sông cạn đá mòn ta chờ ngươi. Sau đó chính là hai người tay nắm tay song song rơi vào huyền nhai hình ảnh. Hoa sen bừng tỉnh, mới phát hiện gối đầu đã tầm ướp, sờ soạn một phen trên mặt nước mắt, hoa sen vô về ngực nơi đó còn hơi hơi có chút thứ đau. Nỗ lực hồi tưởng vừa rồi mộng, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, chỉ có kia mơ hồ thân ảnh. Như ẩn như hiện quanh quẩn ở trong đầu, giống như đã từng quen biết. Nhìn bên người trời cho đang ngủ say xưa, hoa sen bình thường trở lại, nhớ không nổi liền không nghĩ. Sư phó thường nói, vận mệnh chú định đều có an bài. Nên biết đến thời điểm sẽ làm ngươi biết đến. Nhìn xem thời gian, đã buổi chiều 2 điểm, không nghĩ tới một giấc này ngủ như vậy trường, đầu đều có điểm hôn trầm trầm. Trời cho bảo bối hai bữa cơm không ăn, nên nói là đi. Bảo bối, tưởng giường lên ăn cơm lâu, có bảo bối yêu nhất quả đào Nga. Hoa sen vừa lừa lại gạt, luôn là đem trời cho tiểu bảo bối cấp đánh thức. Trời cho mở to mê mông mắt to, còn đáng yêu xoa nhẹ hai hạ, hoa sen chịu không nổi dụ hoặc, liền bế lên trời cho hung hăng hôn hai khẩu. Trời cho bảo bối cũng phản xạ có điều kiện hôn hoa sen hai khẩu, bởi vì hắn chỉ cấp hoa sen thân, người khác liền ôm đều không được càng đừng nói hôn, mà trời cho cũng chỉ thân hoa sen, đều đã dương thành thói quen. mụ mụ mới vừa tỉnh ngủ tiếng nói còn có điểm ách, cũng rất thêm thai. Ân. Bảo bối có đói bụng không, muốn ăn cái gì? Hoa sen lấy trời cho đương chính mình thân nhi từ đau không gian thực phẩm cửa hàng đồ vật, tiểu gia hỏa này nhưng không thiếu no có lộc ăn. Trời cho vai đầu nhỏ, nỗ lực nghĩ mụ mụ ta muốn ăn cay rát gà đình, đại con cua bắp salad, hạnh nhân chocolate, tí dẻ mì dâu tây mộ tư, sữa rửa đông lạnh. Đình hoa sen đánh gãy trời cho không báo xong thực đơn, bảo bối, thứ tốt không thể lập tức ăn xong, chúng ta lưu trữ lần sau lại ăn có được hay không? Đừng tưởng rằng liền các ngươi sẽ bán manh, chúng ta hoa sen cũng là trong đó cao thủ, bán khởi manh tới kia cũng là có thể sát đảo một mảnh. Trời cho dùng sức gật gật đầu, ân mụ mụ nói cái gì đều là đúng. Thật là đáng yêu lại ngoan ngoãn hảo bảo bối a. Hoa sen phế đi thật lớn kính mới đem trời cho điểm danh muốn thức ăn cấp mua ra tới, thuận tiện còn giặt sạch mấy cái đại quả đảo. Hai người một thú vây quanh một đống ăn ngon, ngươi một ngụm ta một ngụm hắn một ngụm ăn, lệ nhi rất ít ăn mấy thứ này. Giống nhau đều là hoa sen cho nó mấy cái năng tinh, lệ nhi liền cùng ăn đường đậu giống nhau ca băng ca nhảy liền ăn, có đôi khi cũng sẽ ăn trong không gian sản xuất trái cây đánh bữa ăn ngon, bởi vì trong không gian đổ vật nhiều ít đều mang điểm linh khí, và không nó mới khinh thường ăn đâu. Một buổi trưa ba người liền ở trên giường cãi nhau hầm ị quá khứ, nhưng lo lắng ngoài phòng một đám người. Cơm chiều thời điểm, hoa sen mới lánh trời cho đi xuống lầu, mọi người thấy thế mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, an mẹ một bên trộm sờ nước mắt. Một bên lẩm bẩm không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. An ba tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng là hắn dẫn theo tâm, nhìn thấy hoa sen lúc sau mới an ổn lại về tới trong bụng. Hoa sen không có nói buổi sáng sự, đại gia cũng đều tự giác không có nói, bất quá hoa sen có thể xem ra tới, bọn họ đều nghĩ đến pháp động nàng vui vẻ. Hoa sen là cái không tốt biểu đạt người, người khác đối nàng hảo, nàng sẽ không nói cảm tạ nói, nhưng là nàng sẽ nhất nhất ghi tạc trong lòng. sau đó lấy nàng chính mình phương thức gấp trăm lần hồi báo ngươi hảo bạch lan này cả ngày đều tâm thần không chừng mơ màng hồ đồ sự tình gì đều làm lung tung rối loạn nói với hắn lời nói ngươi nói đông hắn đắp tây căn bản là không biết nói cái gì đi đường cũng không xem lộ thiếu chút nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi may mắn mạc bắc vẫn luôn ở hắn phía sau đi theo kịp thời kéo hắn một phen đổ nước thời điểm nóng bỏng nước gấm tràn ra tới bị phỏng tay cũng không chi giác Vẫn là mạc bắc tay mắt lanh lẹ cứu vớt kia chỉ đáng thương nhỏ dài tay ngọc, mọi việc như thế sự tình còn có rất nhiều. Nạp lan trường phong cùng mạc bắc đều sợ, này lao đại sao lại thế này á đây là. Hai người một tức cũng không rời đi theo hắn, liền đi cái toilet đều đi theo, thật đúng là sợ hắn thượng vê đút cờ quên cởi quần. Cũng may này mạo hiểm một ngày liền như vậy đi qua, nếu ngày mai còn như vậy, bọn họ thật đến suy xét một chút có phải hay không hẳn là dẫn hắn đi xem bác sĩ. đương mặt trời mới mọc ánh mặt trời chậm rãi dâng lên thời điểm nên đón chính là hoàn toàn mới một ngày hoa sen lại khôi phục thành cái kia phúc ác lại tà ác hoa sen mà một hồi càng mãnh liệt tăng thi chi chiều cũng theo ngày hôm qua kia chàng đại tuyết lạng yên tiến đến hôm nay căn cứ có chút hỗn loạn không là phi thường hỗn loạn mọi người trên mặt đều lộ ra sợ hãi thậm chí là tuyệt vọng phía trước ở nhà thời điểm không cảm giác được bởi vì hoa sen ở nhà nàng thiết một cái kết giới ngăn cách ngoại giới hết thể ồn ào náo động cho nên không biết Hoa sen có loại dự cảm bất tưởng, nhanh hơn một bước, đi tới thượng quan Bắc văn phòng. Chính là hôm nay thượng quan Bắc cũng không tại đây, hoa sen vô pháp, đành phải buông ra thần thức xem xét căn cứ tình huống. Loại này phạm vi lớn hơn nữa dày đặc điều tra, là thực háo tinh thần lực, không đến bất đắc gì thời điểm hoa sen giống nhau sẽ không làm như vậy. Chính là theo điều tra phạm vi càng ngày càng quảng, hoa sen tâm cũng càng ngày càng trầm. Đây là có chuyện gì? Trong căn cứ như thế nào sẽ có nhiều như vậy tăng thi? Lại còn có không phải sơ cấp tăng thi, thế nhưng đều là nhất giai trở lên tăng thi, nhất giai chiếm đại đa số, số ít mấy cái nhị giai, hoa sen kinh hãi. Đến chạy nhanh tìm được thượng quan bác hiểu biết tình huống, tìm được thượng quan khi, hắn đang ở hội nghị mở họp, Đương nhiên trong căn cứ sở hữu cao tầng đều ở, không khí phi thường trầm trọng, hoa sen ẩn thân ở bóng ma, không có người phát hiện nàng, cũng sẽ không có người phát hiện nàng. Lần này đột biến, tới quá đột nhiên, làm chúng ta khó lòng phòng bị. Chúng ta có thân nhân cùng rất nhiều ưu tú binh lính đều lần này đột biến chung ly chúng ta mà đi, đối chúng ta đã kích rất lớn. Nói chuyện chính là quốc gia chủ tịch, đang ngồi các vị đều đã đã không có ngày xưa phong thái, phản phất trong một đêm già rồi mười mấy tuổi. Nhưng là, chúng ta thân nhân ly chúng ta mà đi, chúng ta không thể đủ từ bỏ, còn phải hảo hảo sống sót, vì bọn họ, cũng vì chính chúng ta. Không ai nói chuyện, đang đợi trong chốc lát đi, các nhà khoa học đang ở nỗ lực nghiên cứu, tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp. mới vừa nói xong phòng họp môn đã bị đẩy ra một cái ăn mặc áo bờ lật trắng lao giả đi đến tất cả mọi người vội vàng nhìn hắn hy vọng hắn có thể cho bọn họ một lời giải thích vì cái gì ngày hôm qua còn nói cười vui vẻ thân nhân như thế nào trong một đêm liền biến thành tăng thi lao giả thần thái thực mọi mệt tìm chương không ghế dựa ngồi xuống nói lần này dị biến là ngày hôm qua kia chàng tuyết khiến cho chúng ta nghiên cứu tuyết thành phần phát hiện bên trong mang theo cảm nhiễm virus lao giả nói khắp nơi kinh ngạc thiên nột Vậy phải làm sao bây giờ? Lao giả tiếp tục nói, lần này virus so với phía trước muốn lợi hại rất nhiều, không riêng gì người thường sẽ bị cảm nhiễm, dị năng giả cũng đồng dạng có khả năng, thông qua thực nghiệm phát hiện không phải mỗi người đều sẽ bị cảm nhiễm, giống như yêu cầu riêng kích phát điều kiện, nhưng là hiện tại chúng ta còn không có bất luận cái gì manh mối, mà dị năng giả giống như cũng chỉ là cấp thấp mới có cơ suất bị cảm nhiễm. Lao giả suy suốt túi đầu. Hoa sen cũng bị này một tin tức cấp dọa tới rồi, Mặt thế buông xuống cũng mới hơn 3 tháng, khắp nơi nguy cơ cũng chưa giải trừ, thậm chí một ít xa xôi khu vực cứu viện đều còn không có tới kịp thực thi, liền lại nên đón một đợt tận thế càng mãnh liệt xâm nhập. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Tuy rằng lần này bị cảm nhiễm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là lần này bị cảm nhiễm người thường trực tiếp biến thành nhất giai tăng thi, mà nhất giai dị năng giả còn lại là trực tiếp biến thành nhị giai tăng thi, loại này diễn biến quá mức khủng bố. Hoa sen từ hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại, Mới nghĩ đến ngày hôm qua người một nhà đều ở bên ngoài chơi tuyết, kia người nhà thế nào. Hoa sen không dám tưởng, cũng mặc kệ ban ngày ban mặt nhân ra thấy một người bay tới bay lui ra sao ý tưởng, trực tiếp phi thân hướng trong nhà buôn. Hoa sen về nhà sau, trực tiếp giữ cửa một chân đa văng, trong nhà người bị nàng hoảng sợ. Đều hoảng sợ nhìn nàng, cho rằng ai ban ngày ban mặt vào nhà cướp bóc đâu, an mẹ trong tay bài đều bị dọa rơi xuống đất. Thấy rõ người đến là hoa sen lúc sau, an mẹ mới vô ngực cho chính mình thuật khí. Chính văn chương 39 rán đoạn tính mất trí nhớ chứng. Làm sao vậy đây là? An ba lo lắng hỏi, hai ngày này đây là làm sao vậy? Hoa sen thấy người nhà đều hảo hảo tại đây đâu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là lại nghĩ tới cái kia nghiên cứu nhân viên nói lần này virus rút thời kỳ ủi bệnh rất dài, trực tiếp cùng tuyết tiếp xúc bị cảm nhiễm cơ suất tương đối so cao. Hoa sen tiến lên hai bước, hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Cẩn thận nghe nói có thể nghe ra hoa sen thanh âm đều đang run rẩy. An ba quét mắt một phòng tung tăng nhảy nhót người, chúng ta đều không có việc gì, phát sinh chuyện gì. Hoa sen từ nhỏ liền hiểu chuyện, đi theo sư phó tập võ nhiều năm, trừ bỏ nàng sư phó qua đời kia trận, nhiều năm như vậy tới trước nay liền chưa thấy qua nàng như thế hoảng loạn bộ dáng. Ngày hôm qua hạ tuyết, tuyết bên trong có virus, người bị cảm nhiễm lúc sau, liền biến thành cao dai tăng thi, trong căn cứ có thật nhiều người đều bị cảm nhiễm, hơn nữa cấp thấp dị năng giả cũng không có sức chống cự, hiện tại loạn trong giặc ngoài. Mới vừa tiến hóa tang thi có đoạn suy yếu kỳ, nếu không phải bên trên ra mệnh lệnh tàn nhẫn, kịp thời cảm nhiễm người giết, còn không trừng thành cái dạng gì đâu. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nghe xong hoa sen nói, một phòng người đều không cấm dùng mình một cái, còn hảo không có việc gì, ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Chủ nhân, không cần lo lắng, đại gia ngày thường đều uống không gian thủy, sẽ không bị này cấp thấp vi rút cấp cảm nhiễm. Ở hoa sen mặt ủ mày trao thời điểm, trong đầu truyền đến quen thuộc thanh âm. Lệ nhi hoa sen ngẩng đầu nhìn trời cho trên vai tiểu gia hỏa, không cấm có chút tưởng niệm. từ lệ nhi ra tới sau, nàng cũng vội vàng luyện tân binh, đã rất ít cùng lệ nhi giao lưu, thật là vắng vẻ cái này tiểu gia hỏa. Lệ nhi, thực xin lỗi a, đã lâu không bồi người chơi. Hoa sen có điểm hối hận, chính mình thời gian dài như vậy đều làm chút cái gì. Chủ nhân, có trời cho bồi ta a, ta thực vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng hảo tưởng mỗi ngày đều cùng chủ nhân ở bên nhau. Lệ nhi. Về sau ta đi đâu đều mang theo ngươi cùng trời cho, được không? Thật vậy chăng? Hảo a hảo a, Tiểu ra hỏa thật là vui, ở trời cho bả vai khiêu hai hạ lúc sau, trực tiếp bổ nhào vào hoa sen trong lòng ngực. Hoa sen tiếp theo hắn tiểu thân mình, vớt hắn đầu nhỏ. Trời cho xem lệ nhi nhào vào hoa sen trong lòng ngực, cũng đặng đặng chạy tới, phát hoa sen trong lòng ngực mụ mụ, mụ mụ ta cũng muốn ôm một cái, ta cũng muốn ôm một cái. Hoa sen đằng ra một bàn tay tới, đem trời cho cũng ôm gần trong lòng ngực. vớt tóc của hắn, có các ngươi ở thật tốt. Một hồi có kinh có hiểm trò khôi hài cũng liền như vậy bị bóc đi qua, hoa sen ôm hai cái tiểu gia hỏa về phòng. Nàng yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút sau này chính mình phải làm sự. Lúc sau đem sự tình tưởng quá đơn giản, cũng cảm thấy chính mình không có trách nhiệm không có nghĩa vụ làm cái gì. Chính là lần này phát sinh sự làm nàng minh bạch, không phải chỉ cần chính mình không có việc gì là được, không phải có như vậy một câu sao, chào mọi người, mới là thật sự hảo. Lệ nhi Ngươi nói uống lên không gian thủy lúc sau liền sẽ không bị cảm nhiễm, không gian thủy có giải độc công hiệu sao? Nếu có thể nói kia nàng liền đem không gian thủy lấy ra tới làm đại gia uống, dù sao không gian thủy lấy không hết, dùng không cạn. Lệ nhi mắt trợn trắng, chủ nhân nột, huyết khế không gian là thần khí ai, trong không gian đồ vật đều là có linh khí, không gian thủy có thể khởi tử hồi sinh, là thần thủy A. Ngươi nói có thể hay không giải độc, thật là bại cho ngươi, này đều đã bao lâu, còn không có chỉnh minh bạch. Ta mơ hồ cũng đến có cái hạn chế đi. Anh lại bị cái này tiểu ra hỏa cấp xem thường. Lệ nhi như là biết hoa sen có cái gì ý tưởng giống nhau. Bất quá, chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đem không gian thủy lấy ra tới ý tưởng đi. Hoa sen sửng suốt một chút, hỏi, vì cái gì? Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 14. Không gian vốn dĩ chính là cái nghịch thiên tồn tại, đây là chủ công để lại cho ngươi tư nhân gian lận khí, vật cạnh thiên trạch, thiên phạt giang đến. Đây là bọn họ nên được trừng phạt, không phải ngươi có thể tùy ý thay đổi, nếu ngươi tùy tiện ra tay, chẳng những không thể đủ cứu bọn họ, kết quả còn khả năng hoàn toàn ngược lại. Lệ Nhi lần đầu tiên như thế nghiêm trang nói chuyện. Lệ Nhi, sư phó đến tột cùng là người nào? Hắn thật sự đã chết sao? Ngươi nhất định biết đến đúng hay không? Hoa sen không phải ngốc tử, hắn biết sư phó không phải phàm nhân, hắn không biết sư phó vì cái gì tuyển nàng làm đồ đệ. Cũng không biết sư phó vì cái gì cố ý để lại cho nàng một cái như vậy thần kỳ không gian. Chủ nhân, chủ công sự ta cũng không phải thực hiểu biết, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, chủ công là lục giới ở ngoài cảng thần thánh tồn tại. Đến nỗi các ngươi phàm nhân nói thiên đế kia đều là có tôm, căn bản không phải một cái cấp bậc. kia không gian đâu. Ta không thể chỉ lo chính mình người nhà đi, ta cũng muốn vì ta quốc gia làm chút chuyện. Nơi này dù sao cũng là ta tổ quốc, là dưỡng dục ta địa phương. Chủ nhân. chủ công lúc trước đã tính tới rồi trận này thiên phạt cho nên mới sẽ cho ngươi lưu lại không gian là tưởng nếu cái này tình cầu thật sự hủy diệt ngươi liền không đến mức không có địa phương có thể đi về không gian ta cũng không thể nói quá nhiều chỉ có chờ ngươi tới rồi nào đó chỉnh tự thời điểm ta mới có thể thích hợp cho giải thích mặt khác về sau ngươi sẽ biết ta đây phải làm sao bây giờ tổng không thể mang theo người nhà đi rồi mặc kệ những người khác đi ta sao có thể làm như vậy tuy rằng ta cũng rất muốn liền tính ta có thể Ba mẹ bọn họ khẳng định cái thứ nhất không đáp ứng. Chủ nhân, người gần nhất chỉ số thông minh có phải hay không có điều thoái hóa. Ta nói không thể dùng không gian thần thủy cứu người, chính là ta chưa nói không thể dùng mặt khác đồ vào ta. Lệ nhi thật sự thực vô ngữ, chủ nhân phía trước cũng không có như vậy bổn nột. Ha, Ta chỉ số thông minh thoái hóa. Hoa sen một cái giống giận liền đem lệ nhi dọa một cái cao nhảy ra thật xa. Trời cho cũng bị hoa sen dọa một cái dùng mình. Phía trước Hoa Sen cùng Lệ Nhi là ý thức giao lưu, cuối cùng câu này một cái kích động liền trực tiếp cấp giống ra tới, cũng không phải là thực do người. mụ mụ làm sao vậy? Lệ Nhi mắt trông mong nhìn Hoa Sen, còn phải nhìn nhìn Lệ Nhi ngồi sổm góc tường kia không dám trở về. Hắc hắc Hoa Sen cười gượng hai tiếng, sờ sờ cái mũi nói, bà bối, không có việc gì, tiếp tục chơi đi. Nga lại tiếp tục mân mê Hoa Sen từ không gian đổi lấy tám mặt khối rù Lại đây! Hoa sen trừng mắt nhìn Lệ Nhi liếc mắt một cái. Lệ Nhi kéo đặt đầu, một bước một dấu chân dịch lại đây. Nói nói, không cần không gian thủy, kia dùng cái gì cứu người nột. Hoa sen tể tướng trong bụng có thể xưng thuyền, không cùng nó so đo chỉ số thông minh vấn đề, có vẻ nàng nhiều keo kiệt ta, có phải hay không? Chủ nhân, không gian tiệm thuốc có giải độc dược tề có thể giải độc A, còn có vạn năng vaccine phòng bệnh A, có thể dự phòng các loại virus A, còn có dùng một lần kháng thể A, thật nhiều thật nhiều A. Đối giống, có cái cường đại không gian thật đúng là không thói quen, luôn là quên như vậy chuyện quan trọng. Thừa nhận chính mình trí nhớ kém có như vậy khó sao? Thừa nhận chính mình có gián đoạn tính mất trí nhớ chứng có như vậy khó sao? Thừa nhận đi, đừng cho chính mình tìm lấy cớ. Các ký ức chỉ có 7 giây, cho nên ở kia nho nhỏ bể cá nó vĩnh viễn không cảm thấy nhàm chán, bởi vì 7 giây một quá, mỗi du quá địa phương lại biến thành tân thiên địa. Nó vĩnh viễn đều sống ở mới mẹ chung, thản nhiên bơi lội. Chúng ta không thể nào đi biết được một con cá tại đây chỉ có quên mất mà không có ghi khắc trong thế giới hay không vui sướng, cũng không từ biết được đối với một con cá mà nói, nếu có thể lựa chọn, nó hay không sẽ thật sự nguyện ý quên ở 7 giây trước cùng một khắc con cá đi ngang qua nhau, hay không nguyện ý quên 7 giây trước nó sở sinh hoạt hồ nước cốt trạch. Hoa sen có một chút gián đoạn tính mất trí nhớ trứng, tựa như cá giống nhau, chuyển cái thân liền quên mất, là nàng sư phó qua đời sau lưu lại, nhưng là hoa sen mất trí nhớ phát tắc cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nàng không cảm thấy bối rối, ngược lại thực thích loại này mê vong cảm giác, hoa sen còn có một cái tật xấu là nhớ không rõ người khác mặt, nàng chỉ xem người đôi mắt, bởi vì đôi mắt là tâm linh cửa sổ, ngươi trong lòng tưởng cái gì, đôi mắt liền sẽ chết xạ ra ngươi nhất chân thật ý tưởng. Không phải như vậy hảo che giấu. Đến nay mới thôi có thể làm nàng nhớ kỹ mặt, khủng bố hai tay là có thể số lại đây, bằng không nói như thế nào nàng là cái biến thái đâu. Chính văn chương 40 Phật rằng, không thể nói. Từ hoa sen không gian sản xuất trái cây, lương thực có thể đổi lấy không gian đồng vàng sau, mỗi thời mỗi khắc đều làm lệ nhi chú ý không gian nội chẳng huống, thành thục lúc sau lập tức thu hoạch, tuyệt không lãng phí một phút một giây thời gian, vốn dĩ không một tảng lớn thổ địa, hoa sen cũng đều loại thượng đủ loại rau dưa củ quả, hoa tươi cũng loại không ít, hoa